màu đen thịt giống như nước chảy giống nhau có thể tự do lưu động ở phá hủy môn lúc sau dần dần ngưng hợp thành nguyên lai like bộ dáng nữ chủ nhân vẫn là người thường bộ dáng duy nhất bất đồng ở chỗ đôi mắt trong mắt không hề là toàn bạch ngược lại là toàn hát chỉ có trung gian một chút đầu nành viên đại đồng tử là màu trắng uy áp như thủy triều vào tới ở đây bốn người đều rõ ràng mà cảm thấy thân thể của mình trở nên trầm trọng cố hết sức cơ bắp đau nhức thậm chí sẽ không tự chủ được mà toát ra mồ hôi nữ chủ nhân vươn tái nhợt thon dài tay phải Màu đen móng tay nhọn nhọn mà chỉ vào Chu Vân mặt, lòng bàn tay triều thượng, làm ra một cái mời động tác, phụ thân, ngài thân thể không tốt, Tiểu Vân đỡ ngài đi bàn ăn ăn cơm. Chu Vân, vì cái gì lại tuyển ta? Thân thể hắn ở nữ chủ mãnh liệt áp bách dưới nhúc nhích đều thực cố sức, mồ hôi đầy đầu, hắn nuốt một chút nước miếng, run rẩy xuống tay cố hết sức mà dơ lên trong tay tờ giấy, nhưng bởi vì cánh tay ở dưới áp lực không tự chủ được mà run rẩy, tờ giấy nhẹ nhàng mà từ đầu ngón tay chạy xuống. nữ chủ nhân nghi hoặc mà ở giữa không trung tiếp được chậm rãi bay xuống tờ giấy chỉ thấy nó đang xem thanh bên trên chữ viết sau ngắn ngủi lại cao vút mà hét lên một tiếng bá mà thu hồi cánh tay xoay người đào tẩu bị gần trong gang tức nữ chủ nhân thét trói thai kinh hách đến chu vân áp lực dần dần triệt hồi nữ chủ nhân đã không thấy bóng dáng chỉ còn lại có bị phá hư mà không thành bộ dáng cửa sắt treo ở khung cửa thượng lảo đảo lắc lư chúc mừng ngài ngài tiểu đội đạt được 3 phân tích phân Xem ra khán giả thực xem trọng ngài đâu thỉnh tiếp tục cố lên. Phát sóng trực tiếp người máy ở mấy người trước mặt bay tới bay lui. Địch phi chầm đôi mắt, nàng tiểu tâm mà dạo qua một vòng tinh thần lực, phát hiện nữ chủ nhân lại về tới phía trước đèn treo treo địa phương vẫn không núc đích, quỷ dị chính là, đôi mắt lại biến thành màu trắng. Nàng thở ra một hơi, chúng ta tạm thời an toàn, đêm mai 7 giờ, nàng còn sẽ đến kêu chúng ta ăn cơm. 30.30 .30 người nhà, tam. Bên kia mánh hổ đội, tình huống liền không ổn. nữ chủ nhân cao lớn thon dài thân hình ngồi ở bàn ăn thủ vị nó hai tay đáp tại bên người trên mặt hiện lên kỳ quái mỉm cười đối với ngồi ở bàn ăn hai sườn bốn người mở miệng nói mọi người đều ngồi xong đâu có thể bắt đầu ăn cơm lạp hôm nay buổi tối cơm chiều là thịt đâu hôm qua mới giết đặc biệt mới mẻ nha đại gia sấn nhiệt ăn nói là sấn nhiệt ăn kỳ thật đã sớm lạnh thấu có thịt đã đốt trọi có còn không có nấu chín lát thịt thượng phía một tia huyết hồng còn có màu xanh lá màu đen mạch máu ở mặt ngoài tản mát ra từng luồng ghê tởm hư thối hương vị mánh hổ đội bốn người hoảng sợ mà ngồi ở vị trí thượng thân thể cứng đờ biểu tình sợ hãi đôi tay bày biện ra cực độ cứng đờ không hợp lý góc độ cong chết ở trên bàn cơm vương mánh hổ đại cánh tay cánh tay bên trên thật sâu mà bị xẻo đi một khối thịt tươi chén đại chỗ hổng là đỏ tươi cơ bắp tổ chức máu tươi đọc lại cánh tay hắn run rẩy đỡ lấy trước mặt chén nhỏ ánh mắt lớn ác nửa giờ trước thứ bảy thanh tiếng chuông vang lên thời điểm Mánh hổ đội mấy người còn ở cùng phát sóng trực tiếp người xem nói chuyện thiếm, tuyên truyền bọn họ đại ngôn thương phẩm, trước hết phát hiện nữ chủ nhân biến hóa chính là tiền lệ, nàng nghi hoặc mà để sắt vào, phát hiện nữ chủ nhân đôi mắt liều mạng về phía thượng thiên, há to miệng phát ra ô ô thanh âm, giống như là ở xin tha. Nàng di một tiếng, xoay người tiếp đón chính mình đồng đội, mau đến xem xem, này chỉ trùng linh biến đến gì? Biến gì? Vương mánh hổ đến gần nữ chủ nhân, trong mắt hung quang trợt lóe mà qua, vừa lúc, lao tử nắm tay lại ngứa hắn đang lo không biện pháp bày ra chính mình dị năng đâu kỳ thật manh hổ đội vẫn là có vài phần bản lĩnh vương manh hổ tuy rằng chỉ thức tỉnh một cái dị năng nhưng là manh thu hóa bản thân lực công kích liền thập phần cường hãn tiền lệ ám khí độc tiêu là nàng chính mình hứng thú chân chính dị năng là độc bản thân có thể cho đối thủ ở chậm rãi tra tấn trung háo chết chính mình ngược lại có thể từ đối thủ trung hấp thụ năng lực hai huynh đệ tuy rằng dị năng giống nhau nhưng là tác dụng lại không giống nhau lỗ mới có thể phụ trợ do đường quấn quanh đối thủ khống chế đối thủ nô hiền phụ trách cho chính mình đồng đội hồi huyết, gia tăng cơ sở sinh mệnh lực cùng khôi phục có thể nói là một cái dị năng trình độ tương đối toàn diện đội ngũ đáng tiếc bọn họ gặp này chỉ hắt trùng lúc này mánh hổ đội còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính đặc biệt là vương mánh hổ còn rỗi tay chọc chọc trước mặt nữ chủ nhân ai ngờ bị nó chảo một cái đã bắt được thủ đoạn nữ chủ nhân màu đen trong mắt chậm rãi thượng nâng cùng vương mánh hổ đối diện vươn một tiểu tiệt đầu lưỡi âm chắc chắc mà cười loại này tươi cười cho người ta mang đến một loại mau mau cảm giác vương mánh hổ cũng không ngoại lệ hắn nhăn mày rậm theo bản năng mà muốn dùng sức ném ra nữ chủ nhân tay chính là hắn dùng như thế nào lực đều không có dùng nữ chủ nhân nhọn nhọn thật dài màu đen móng tay sinh sôi mà véo nhập vương mánh hổ cánh tay thượng thịt thít chặt ra từng đạo vệt đỏ kiềm chế mà gắt gao căn bản tránh thoát không khai vương mánh hổ mắng một tiếng nương thầm nghĩ cái này chết đồ vật tăng mạnh còn rất khó chơi trực tiếp phóng thích dị năng manh thu hoa chính mình cánh tay chuẩn bị một quyền đem nữ nhân này đánh bay đi ra ngoài. ai ngờ nữ nhân giống như là quỷ mị giống nhau, tan ảnh chợt lóe mà qua né tránh vương mãnh hổ công kích, vẫn như cũ bắt lấy cánh tay hắn, khẽ cười. nô mới ở nữ chủ nhân trên người quấn quanh từng vòng dây đằng đều không thể hạn chế nó hành động, ngược lại bị nó dễ dàng mà tránh thoát mở ra, nửa thanh nửa thanh rơi trên mặt đất. tiên lệ âm thầm mà ở nữ chủ nhân trên người hạ độc, quanh ánh lục quang hiện lên ở nàng bên cạnh người, từng đoàn mà chiều nàng thổ lộ nữ chủ nhân trên người lực lượng. yêu diễm mỹ lệ nàng cũng lưu chữ thật dài màu xanh lục móng tay động tác ưu nhã địa điểm điểm bên cạnh người lục đoàn không nghĩ tới một cổ hờn rỗi xông thẳng lồng ngực bước nàng một ngụm phun ra một ngụm máu đen nữ chủ nhân đen nhánh trong mắt xoay chuyển tia đậu nành đại đồng tử hơi hơi mà ở tiền lệ trên người lưu lại vài giây tiền lệ lau một phen ngoài miệng máu đen đối với vương mánh hổ nghẹn ngào thanh âm nhắc nhở nói hổ ca chạy mau đánh không lại nàng độc đối nó vô dụng ngược lại bị nó còn nguyên mà bắn ngược trở về cho nên cái này quái vật rất mạnh phòng phát sóng trực tiếp người xem không hiểu ra sao bọn họ vừa thấy có đánh nhau trường hợp liền hưng phấn một đám mà cấp mánh hổ đội điểm tán còn có người tình cảm mánh liệt ồn ào mau hướng a đánh chết cái này biến dị quái vật ngược nó thức mau bọn họ liền trận tròn mắt chân chính bị ngược ngược lại biến thành vương mánh hổ nữ chủ nhân thân hình bạo trướng trên mặt tươi cười cũng càng lúc càng lớn nó một tay kiềm chế trụ vương mánh hổ cánh tay Một cái tay khác trực tiếp tốc độ bay nhanh mà bóp lấy cổ hắn. Nữ chủ nhân ha hả mà cười, để sát vào vương mánh hổ bên hai, tiêm tế thanh âm cố tình bị đè thấp, ta hảo ba ba, chính là ngươi phía trước ở đánh ta sao. Thân ái ba ba, liền bởi vì không phải ngài thân sinh nữ nhi, cho nên ngài liền phải ngược đãi tiểu vân sao. Tiểu vân còn chuẩn bị bữa tối đâu? Ba ba không tới cùng nhau ăn sao? Ngươi đoán xem bữa tối là cái gì đâu? Nữ chủ nhân tự xưng vì tiểu vân, thân thể hắn thoát non dài. Cánh tay thoạt nhìn mềm yếu vô lực, kỳ thật lực đạo thật lớn vô cùng, nó trên người vẫn là có lớn lớn bé bé vết thương, phía trước màu đen vết máu khô cạn đọng lại ở tái nhợt làn ra mặt ngoài, giữ tận lại ghê tởm. Vương mánh hổ mặt trướng đến đỏ bừng, cả người bị đề lôi kéo cổ sách lên tới, giống như là ở sách một con tiểu miêu, hắn hai chân cách mặt đất, ở giữa không trung bất lực mà vùng ấy, như là lập tức liền phải tắt thở mà chết. Nữ chủ nhân phiên phiên màu đen trong mắt, buông tay. Nhìn xuống lập tức ngã xuống đến trên mặt đất há mồm thở dốc vương mánh hổ, ai nha, ba ba, tiểu vân tạm thời không thể làm ngài chết đâu. Nàng biến dị hoàn thành lúc sau liền lập tức phóng thích chính mình uy áp, cho nên mánh hổ đội đội viên đều bị ấn ở tại chỗ vẫn không núp đích, toàn thân là hãn, chỉ có thể sốt ruột mà xoay tròn con mắt chơ mắt nhìn vương mánh hổ thiếu chút nữa bị bóc chết. Rất nhiều chú ý mánh hổ đội phát sóng trực tiếp người xem cũng không có lường trước đến sự tình sẽ biến thành như vậy. Bọn họ vốn là mang theo xem diễn tâm thái tới xem xét mánh hổ đội đơn phương ngược sâu, không nghĩ tới trái lại xem chính là sâu đơn phương ngược mánh hổ đội. Có người qua đường châm chọc một tiếng, điểm cái dẫm rời đi phòng phát sóng trực tiếp, có người thẳng nói đen đủi, chính mình phía trước còn vọt tiền đánh thưởng, có mánh hổ đội phan trung thành nắm trái tim lo lắng bọn họ an nguy, thật đáng sợ sâu, cuối cùng mánh hổ đội nhất định sẽ chiến thắng nó. Lúc này vương mánh hổ đầu góc đều là nhất chịu nhất chịu, hắn không nghĩ tới cái này quái vật có thể như vậy cường hãn. chính mình dị năng ở nó uy áp trước mặt thế nhưng khó có thể thi triển giống như là người thường giống nhau bị ngược đánh mà hắn lại bởi vì phía trước hung hăng mà công kích nữ chủ nhân cho nên cũng bất hạnh mà trở thành nữ chủ nhân đầu hào thu địch thu hận giá trị trực tiếp kéo mãn nếu không phải bởi vì cố kỵ đến trùng võng nữ chủ nhân ngừa răng mà thậm chí tưởng trực tiếp đem hắn giết vương mánh hổ bị bẻ gãy một chi cánh tay lại bị nữ chủ nhân không biết dùng cái gì phương pháp khôi phục trở về theo sau nàng cười giữ tận lại một chảo đi xuống Cánh tay lại lần nữa đoạn rớt, hắn đột trong mắt, há mồm muốn phát ra a a kêu thẳng thiết, nữ chủ nhân ấn xuống hắn biết hầu, làm hắn liền thanh âm đều phát không ra. Ai nha, cơm chiều đã đến giờ đâu đại gia muốn tới ăn cơm cuối cùng nàng mỉm cười kết thúc trận này ngược đãi, nhẹ nhàng mà từ vương mánh hổ cánh tay thượng đào đi một miếng thịt, nam nhân trên người tất cả đều là rậm rạp mồ hôi mỏng, hắn run rẩy biểu tình, loại này chặt đứt cánh tay cảm giác đã đã trải qua rất nhiều lần, trên mặt đất tất cả đều là vương mánh hổ vẩy ra máu tươi. Hán đồng đội liền tính trong lòng không đành lòng, cũng chỉ có thể chớ mắt mà nhìn. Nay khối thịt, coi như làm cấp 33 thêm cơm đi nữ chủ nhân nghiêng nghiêng đầu, bổ sung đến. Địch Phi các nàng phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên dũng mánh vào rất nhiều người xem, một đám sôi nổi điểm tán, còn có người bắt đầu tình cảm mãnh liệt đánh thưởng, khán giả hố động cũng thường xuyên rất nhiều, không giống ngay từ đầu lạnh lẽo. Trước mắt ngài tiểu đội người xem nhân số, 1785, tiến bộ bay nhanh, trước mắt 1086 người chú ý ngài tiểu đội. Có 1.456 người cho ngài tiểu đội điểm tán, tổng cộng đạt được đánh thưởng tích phân 3 phân, thỉnh ngài tiếp tục bảo trì. Tiếp tục cố lên Nga. Hơn nữa vừa mới bắt đầu thăm dò manh mối được đến 2 phần, địch phi bọn họ đội ngũ đã có 5 phần, còn kém 1 phân liền có thể truy bình manh hồ đội. Đương sự hồn nhiên bất giác, tiếp tục ở lo chính mình tìm kiếm mặt khác phòng manh mối. 7 giờ tiếng chuông vang lên sau, nữ chủ nhân liền sẽ thức tỉnh, năng lực cường đại căn bản vô pháp phản kháng. Hôm nay dùng trùng vong bản thân cung cấp đạo cụ dễ dàng dọa lui nàng, làm nàng trực tiếp khôi phục nguyên trạng, chính là ngày mai liền vô pháp bảo đảm còn có như vậy hảo vận. Toàn bộ biệt thự chia làm hai tầng, Địch Phi cùng Tiểu Lam phụ trách tầng thứ nhất, Triệu Diệu Diệu mang theo Chu Vân Siêu tầm tầng thứ hai. Địch Phi vốn dị ở cửa sắt nội thời điểm là thả ra tinh thần lực tìm kiếm quá một lần, chính là cái gì đều không có phát hiện, chỉ là một ít chống không phòng. 7 giờ tiếng chuông vang lên lúc sau, ngay cả chỉnh đóng phòng ở đều đã xảy ra không nhỏ biến hóa. mỗi cái trong phòng trống rông nhiều ra tới một ít vật phẩm trong phòng bếp tủ lạnh vốn dĩ đông lạnh thịt tươi hiện tại biến thành từng đống kỳ quái thịt đôi ở bên trong dài hơn bản trên bàn cơm tản ra từng luồng mùi tanh, chu vân lợi dụng dị năng phân tích một chút thần sắc không tốt lắm mà nói thứ này căn bản không thể ăn một khi ăn sẽ có ký sinh đồ vật lâu một tiếp cận cửa hoa viên nhà tây vốn dĩ chỉ có từng cụm hoa tươi hiện tại trồng chất từng đống tẩm mãn máu tươi quần áo có lớn có bé quần áo rách lâu một tổng cộng chỉ có hai cái phòng Thoạt nhìn đều là phòng ngủ chính, khá lớn, từng người đều mang theo độc lập phòng vệ sinh, trong đó một gian phòng ngủ chính phong cách tâm u, màu đen là chủ, trên vách tường dùng máu tươi họa đầy xoa, đầu giường treo một người nam nhân tượng bán thân, tây trang cà vạt, thần sắc hủy mạc, khỏe miệng lãnh lạnh hắn trên mặt cũng bị họa thượng màu đỏ tươi xoa. Một cái khác phòng ngủ chính vô pháp tiến vào, vốn dĩ địch phi ở 7 giờ phía trước là có thể tiến vào nhìn trộm, cùng một khắc gian cấu tạo kém không đúng. Nhưng là nó ở 7 giờ tiếng trung vang lên lúc sau liền lạc thượng hóa, liền tinh thần lực đều không thể tiến bảo. Triệu diệu diệu bọn họ phát hiện càng nhiều một chút. chu Vân Đại kinh tiểu quái mà chạy đến lầu hai thang lầu thượng, đỡ tay vịn dò ra nửa cái thân mình, lão đại, gặp quỷ. Trên người hắn nổi da gà, nhịn không được run run, đối với đuổi kịp tới địch phi cùng tiểu làm run run rẩy rẩy mà nuốt một ngụm nước bọn, giải thích nói, Người đi vào xem sẽ biết, lão đại, bên trong họa, đều là chúng ta. Bộ dáng 31.31 người nhà, 4, lầu 2 tổng cộng 4 cái phòng, mỗi một phòng đối ứng một người, phòng đầu giường đều có bức họa, chỉ là tương đối quỷ dị khủng bố chính là, trên bức họa người, như là chống rông gia tăng rồi nhiều ít tuổi, hoặc là giảm bất nhiều ít tuổi giống nhau. Tư tả hướng hữu số, đệ nhất gian phòng là Chu Vân, bức họa trên mặt mọc đầy nếp nhăn, bày ra hoảng sợ biểu tình nhìn trầm chầm, chầm tiến vào người, thậm chí trong mắt còn sẽ khắp nơi chuyển động, khỏe miệng hơi hơi run rẩy trên mặt nếp nhăn cũng chầm động. vân ra chân thật tự nhiên giống như là chu vân thật sự già rồi mấy chục tuổi bộ dáng cái thứ hai phòng triệu rượu rượu bức họa cũng giống nhau tóc trắng xóa lao thái thái tròn mắt là màu xanh lục còn có thể nhìn thấy nàng đôi mắt tinh tế hoa văn nàng nhìn như hiền từ mà cứng đờ mỉm cười nhưng là ngoài cười nhưng trong không cười ý cười căn bản chưa đạt đáy mắt triệu rượu rượu vừa thấy đến liền nhấp khẩn môi động tác bay nhanh mà xoay người rời đi phòng này nàng không rõ chính mình một cái xinh xinh đẹp đẹp tinh linh tộc cô nương vì cái gì ở trùng vong luôn là loại này hình tượng cái thứ ba phòng là địch phi trên bức họa nàng tựa hồ chỉ có bảy tám tuổi thiếu nữ cột tóc đuôi ngựa trong ánh mắt lại không có hẳn là có thiên chân vô tả ta khi ánh mắt hung hăng mà quấn quanh trụ tiến vào phòng người khoe miệng lạnh băng hạ kéo lộ ra một cái chảo phúng cười xấu xa tiểu lam phòng là cuối cùng một cái cũng là cùng hắn bản nhân nhất tương tự một trương bức họa cả khuôn mặt cơ hồ không có gì biểu tình ánh mắt cũng sẽ không theo người tới sở di động là cứng nhắc linh hoạt kỳ ảo màu lam thoạt nhìn chỉ có năm sáu tuổi bộ dáng mỗi một phòng bố trí phong cách cũng cùng trên bức họa bày ra giống nhau thể hiện phòng chủ nhân tính cách phát sóng trực tiếp có người lên tiếng hảo quỷ gì a bất quá so cùng nhau ăn cơm hảo một chút cái này nhan giá trị như vậy cao một cái đội ngũ bức họa liền này Liên này trong mắt còn sẽ động cái này trùng vong thật là chu vân tò mò dỗi tay hướng tới chính mình trên bức họa sờ soạn một phen bên trên lão nhân nếp nhăn kỳ dị mà run run bản khác mặt cau mày Ánh mắt hướng tới Chu Vân thẳng tắp quét tới, giống như là ở không tiếng động kiến trách. Chu Vân chấp chớp mắt, ta lão thời điểm khẳng định so cái này đẹp. Thích thích thích, lâu một rơi xuống đất đồng hồ quả lắc đột nhiên truyền đến tiếng Trung, nhắc nhở mọi người trong nhà, đến tắm giờ. Mỗi cái phòng các có các đặc sắc, nhưng là rất nhiều đều là chút tạp vật, giống như là Chu Vân trong phòng có rất nhiều cái tẩu, triệu rượu rượu trong phòng bãi đầy thư, thuần một sắc mà tất cả đều là về gieo trồng thực vật. hơn nữa tất cả đều là một ít kỳ kỳ quái quái thực vật quý hiếm hoặc là quái dị thực vật địch phi trong phòng tất cả đều là hình thù kỳ quái biểu tình giữ tợn bút bê tây dương tiểu lam phòng tất cả đều là đao lớn lớn bé bé các loại kích cỡ các loại công năng dụng cụ các gọn phiếm lạnh lùng hàng quang làm người chỉ xem một cái liền không rét mà run các phòng bất đồng phong cách phản phất đại biểu cho các vị người nhà bất đồng tính cách chu vân bản khác, triệu diệu, diệu giả nhân giả nghĩa địch phi âm hiểm tiểu lam lạnh nhạt Đồng thời mà, ở trong phòng cũng phát hiện đại biểu cho mọi người thân phận sổ nhật ký. Thuần một sắc mà, sổ nhật ký trên cơ bản đều là biểu đạt chủ nhân sợ hãi cùng biến thái tâm lý, bên trên sẽ dùng màu đỏ màu đen chữ viết lung tung hỏa một ít thấy không rõ có ý tứ gì ký hiệu, lại cũng đồng thời nhắc tới hai cái thời gian điểm, buổi tối 7 giờ cùng buổi tối 9 giờ. Nay ngươi một nhà, giống như đều thực hy vọng chính mình có thể nhìn thấy mặt trời của ngày mai đâu. Triệu diệu diệu phiên phiên đại biểu chính mình nhân vật sổ nhật ký. Tổng kết nói, trong nhật ký tên cùng thợ săn nhóm tên giống nhau, thậm chí chữ viết đều có điểm tương tự, viết triệu rượu rượu này vốn là màu xanh lục, bên trên dùng một ít kỳ quái hoa khô làm trang trí, thẩm mỹ cũng không tính hảo. Sổ nhật ký tuy rằng rất dày, nhưng là chỉ kỹ càng tỉ mỉ ghi lại ba ngày sự tình, ngày đầu tiên nội dung còn tính bình thường, càng đến phía sau liền càng phản ánh ra chủ nhân tinh thần trạng thái không tốt lắm. 2021 năm 8 20 ngày, ta thực lo lắng gần nhất sẽ xuất hiện sự tình gì. Tổng cảm thấy trong nhà có người phải có cái gì động tác. Vô luận như thế nào, 7 giờ hảo hảo ăn cơm, căng quá buổi tối liền hảo. 2021 năm 8 nguyệt 21 ngày. Cứu mạng. Ta cảm giác ta muốn điên rồi. Chưa từng có như vậy sợ hãi quá buổi tối 9 giờ, ban đêm. Khi nào có thể qua đi. 2021 năm 8 nguyệt 22 ngày. Thái Dương. Ta là ác ma sao? Ai là hung thủ? Lại tim không ra tới nói. liền phải bị. Chữ viết cuối cùng là liên tiếp kỳ quái ký hiệu, bút máy mực nước thẩm thấu giấy mặt, trực tiếp ấn tới rồi trang sau hoàn toàn chỗ chống nhật ký thượng. Mặt khác gia đình thành viên nhật ký cùng loại này phong cách không sai biệt lắm, hiện tại đến ra tin tức chỉ có hai cái, một cái là buổi tối 7 giờ bữa tối thời gian, một cái là buổi tối 9 giờ, làm mọi người đều thực sợ hãi ban đêm thời gian. 9 giờ. Vì cái gì sẽ sợ hãi buổi tối 9 giờ? Chu Vân chỉ vào nhật ký thượng tự nghi hoặc nói. Thực rõ ràng. Kết hợp nữ chủ nhân nói cùng 7 giờ sau phòng tin tức, có thể suy đoán ra, bọn họ lúc này chính là cái này gia đình người. Đối với nữ chủ nhân tới nói, Chu Vân cùng Triệu Diệu Diệu là cha mẹ chồng, Địch Phi cùng Tiểu Lam là một đôi nhi nữ. Rất có khả năng, nhật ký ghi lại chính là trùng vong sắp phát sinh sự tình, tỉ như buổi tối 9 giờ. Chợ Phu, ở nơi nào? Tiểu Lam đôi mắt hư hư mà từ lầu 2 xuống phía dưới nhìn lại, nữ chủ nhân như là đã chết giống nhau treo ở nơi đó, vẫn không núp nhích. trừ bỏ ngay từ đầu trượng phu đã chết tin tức này, cùng sau lại lầu một phòng ngủ chính treo trượng phu bức họa có quan hệ trượng phu tồn tại tựa hồ là cái mê, có thê tử, cha mẹ, nhìn nữ, lại cô đơn khuyết thiếu trượng phu, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, trượng phu giống như là trống giống bước hơi giống nhau, chỉ tồn tại với giả thuyết bức họa cùng trong lời nói. Thật là tử vong sao? Ban đầu trùng vong nói nữ chủ nhân chấp nhất với tìm được hung thủ, lại là vì cái gì? Chính là kết hợp ngay từ đầu trong phòng tối trên vách tường họa, lại là ai như vậy hận này người một nhà. Địch phi đôi tay nắm lấy lầu hai thang lầu tay vị, từ trái sang phải một gian một gian mà nhìn quét quá bốn cái phòng, lâm vào trầm tư. Vương mánh hổ ngẩng cổ, gian nan mà nuốt xuống trong miệng thịt, nữ chủ nhân dù bận vẫn ung dung mà nhìn trên bàn cơm các vị, cười tủm tỉm mà vô vô tay, mọi người đều muốn toàn bộ ăn sạch nga nhà của chúng ta không thể lãng phí đâu. Loại này thịt có một cổ kỳ quái hương vị. Ăn xong đi giống như là có một cây con run hoạt vào thực quản, theo sau chậm rãi hoạt nhập dạ dày bộ, băng băng lương lương mà âm lãnh cảm theo sau lan khắp toàn thân, cho đến người không tự chủ được mà run rẩy hai hạ. Vương mánh Hổ trước mặt thịt nhiều nhất, còn có một khối là vừa rồi từ chính mình cánh tay thượng chặt bỏ tới, hắn đã ăn mấy khối thịt, cảm thấy trong bụng biên có thứ gì ở mấp máy giống nhau, hắn không có cách nào, bởi vì nữ chủ nhân uy áp hạ, chỉ có thể dựa theo nàng yêu cầu ăn cái gì. Mặt khác đội viên cùng Vương Mảnh Hổ không sai biệt lắm. Đều giữ tận biểu tình nuốt xuống mấy khối thịt. Nữ chủ nhân ngồi ở lớn nhất chủ vị thượng, híp mắt rất là hưởng thụ, nàng tiềm tế thanh âm từ trong cổ họng chậm rãi toát ra tới, hôm nay cơm chiều, là muốn cùng đại gia thương lượng một sự kiện. Ta yêu nhất trượng phu, qua đời. Chính là ta không biết là ai giết chết hắn. Ta đoán, hung thủ ở cái này trong nhà, ở các ngươi trung gian Nga. Đại gia khẳng định đều cất giấu một ít tiểu bí mật đi. Bất quá không có quan hệ. Ta chỉ cần các ngươi cho ta một cái chính xác hung thủ đâu còn phải có chứng cứ đâu. Cho nên nàng khẽ cười nói, nếu ba ngày lúc sau cũng tìm không thấy hung thủ nói, liền đem các ngươi toàn bộ giết trên Nga. Theo sau, nàng ác thú vị mà thao túng trên bàn bốn người, ấn bọn họ đầu nặng nề mà gật gật đầu. Thấy tất cả mọi người thực nghe lời, nàng vừa lòng mà cười cười, vươn ra ngón tay gõ gõ cái bàn, bén nhọn màu đen móng tay lạch cạch một tiếng khai ở góc bàn, ai nha, đến 9 giờ, chúng ta phải về phòng ngủ đâu. ban đêm không cần tùy ý ra khỏi phòng nga tiểu tâm không thấy được mặt trời của ngày mai đâu nay giả mô giả dạng nhắc nhở mãn hàm chứa nữ chủ nhân vui sướng khi người gặp họa ngựa khí hận không thể bọn họ buổi tối liền chết giống nhau dứt lời nữ chủ nhân nhàn nhãm mà đẩy ra ghế dựa đứng dậy đôi tay trống ở bàn dài thượng tóc dài rũ xuống bình phô ở trên mặt bàn màu đen trong mắt dần dần ngoài miệng tươi cười trầm dai thu hồi à các ngươi trầm dùng tiểu vân về phòng nghỉ ngơi đâu nàng lớn lên cực gầy lại tay dài chân dài một tiếng hắc ý ỉa phía trước đọng lại máu diễm lệ mà che kín toàn thân không biết là nàng chính mình vẫn là những người khác theo nàng bóng dáng ở phòng ngủ chính chậm rãi biến mất trên người nàng mang đến uy áp cũng dần dần thối lui vương Mạnh hổ thở ra một hơi vẫn luôn bảo trì run rẩy cánh tay rốt cuộc rũ đi xuống lâu một bên phải phòng ngủ chính cửa phòng phanh mà một tiếng đóng lại trong đội những người khác cũng cùng vương Mạnh hổ không sai biệt lắm căng chặt thân thể rốt cuộc có cơ hội thả lỏng lại nữ chủ nhân ở thời điểm không dám Chờ nữ chủ nhân thân ảnh biến mất, vương mánh hổ ánh mắt trở nên hung manh tàn nhẫn lên, trên người gân xanh từng cây toát ra, hàm răng ma đến kéo kẹt kéo kẹt vang, quỷ đồ vật. Đại ý, cái này trùng vong lực lượng bị xem nhẹ, vương mánh hổ ám ám ánh mắt, một phen đem trên bàn đồ vật quét rơi xuống trên mặt đất, tinh xảo mâm ầm một tiếng rơi trên mặt đất thượng, nắc. Đã trải qua nữ chủ nhân trận này, bọn họ phòng phát sóng trực tiếp người xem nhân số kịch liệt giảm bớt, chỉ còn lại có mấy trăm người còn ở quan khán, thậm chí nhiều rất nhiều giống. Khán giả đối bọn họ đội ngũ trên cơ bản đều là cười nhạo, hảo chật vật à, thợ săn sẽ như vậy được sao? Ai, ngươi xem, cái kia người gầy ở giúp vương manh hổ trị liệu. Vương manh hổ sắc mặt thật không tốt, hắn một bên chịu ngô hiền trị liệu, cánh tay thượng chén đại miệng vết thương mắt thường có thể thấy được mà dần dần khép lại, một bên sắc mặt xanh mét mà nhìn chằm chằm trước mặt một đống thịt. Vẫn là tiền lệ trước ra tiếng, nàng thấy rõ lực thực hảo, trước tiên cảm giác được không thích hợp, cái này thịt có phải hay không có cái gì vấn đề? liền tính đã ăn rất ít vẫn là cảm giác dạ dày có thứ gì ở hoạt động băng băng lương lương cảm giác rất kỳ quái ký sinh vương mãnh hổ hư lạnh một tiếng tốt xấu là trải qua quá rất nhiều lần trùng võng lao thợ săn nuốt xuống bụng đệ nhất thời khắc liền phát giác không thích hợp nghề hà bị nữ chủ nhân uy áp cùng lực lượng cưỡng bách không thể không ăn xong bụng đi không thế nào nói chuyện ngô mới cũng bổ sung nói chúng ta đều bị ký sinh khả năng sẽ phu hóa ra thứ gì cái này trùng võng không thể ngốc lâu sinh khí về sinh khí ảo não về ảo não, Vương Mánh Hổ vẫn là trước tiên phát huy chính mình đội trưởng tác dụng, đối với các đội viên hạ mệnh lệnh nói, lên lầu, trùng vong muốn hành động, quỷ nữ nhân nói muốn vào từng người phòng, không cần ngạnh cương. ăn một mệnh lúc sau, hắn cũng minh bạch thực lực của chính mình trinh lệnh, trở nên càng cẩn thận. Vừa mới dứt lời, mấy người còn ở lầu hai thang lầu thượng, rơi xuống đất đồng hồ quả lắc lại bắt đầu thịch thịt thịch văng lên, lần này kim đồng hồ chỉ vào buổi tối 9 giờ chỉnh. cùng với một tiếng so một tiếng trọng tiếng chuông chính là lộc cộc tiếng bước chân một cổ càng thêm khủng bố uy áp từ bốn phương tám hướng vào tới lâu một biệt thự đại môn chỗ đột nhiên truyền đến kéo kẹt kéo kẹt mở khóa thanh âm theo sau một đôi thuần hắc dày ra xuất hiện ở huyền quan chỗ sau đó là thẳng tắp quần tây theo quá mức thon dài hai chân hướng về phía trước nhìn lại nam nhân thượng thân bị xà nhà chặn thấy không rõ lắm vương mãnh hổ sắc mặt biến đổi lập tức mở ra dị năng thú hóa đối với đồng đội nhỏ giọng thúc giục chạy mau Về phòng, 32.32 .32 người nhà, Nam. Buổi tối 9 giờ tiếng chuông đúng giờ vang lên, địch phi bọn họ đã từng người về tới chính mình phòng, kiểm tra qua cửa phòng hơn nửa khóa kỹ, đen nhánh ván cửa thượng che kín phục cổ ám văn, hoặc cái gì kỳ quái hoa văn, địch phi duỗi tay vướt về một chút, cảm giác được ván cửa thượng tựa hồ họa chính là một người, vặn vẹo thân thể, bên cạnh là một ít tiểu nhân, vây quanh trung gian người không lưng. Nàng chưa kịp tự hỏi, chỉ nghe phanh một tiếng, biệt thự đột nhiên cúp điện Trong phòng trận trở tối, chỉ còn lại có phát sóng trực tiếp người máy nhàn nhạt làm quang tại bên người lập lòe, địch phi lẳng lặng mà trong bóng đêm ngây người một hồi, vẫn là không có lấy ra chữ vật túi chiếu sáng đèn, dáng ở phía sau cửa tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Nghe thanh âm, nữ chủ nhân đã về phòng, giống như có thứ gì theo thang lầu lên đây. Nàng không dám dùng chính mình tinh thần lực, cái này trùng vong không thể so thường lui tới, tùy tiện sử dụng khả năng sẽ bại lộ chính mình, địch phi tinh thần độ cao khẩn trương. dị năng giả thính lực so người bình thường hảo một chút nàng có thể nghe được giày ra rừng ở trên sàn nhà lộc cục thanh âm kia đồ vật chậm rãi đi qua thang lầu dừng lại ở đệ nhất phiến trước cửa không có sóng điện não thông tin chu vân bên kia cũng không biết là tình huống như thế nào thời gian tựa như yên lặng giống nhau theo sau cách vách chuyển đến một tiếng nhẹ nhàng tiếng đập cửa đến từ quái vật trên người hơi thở lặng yên không một tiếng động mà tràn ngập ai, uy áp một tấc một tấc mà đánh út lại địch phi cảm thấy chính mình hô hấp đều có điểm khó khăn Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, bao gồm ở phát sóng trực tiếp trước người xem. Ta thảo, ta cái gì đều nhìn không thấy à, này đội là đều ở trong phòng sao, như thế nào tất cả đều là hắc Phát sóng trực tiếp người máy nhân tính hóa mà mở ra đêm coi công năng. Vừa tới, bên ngoài là có quái sao. Có một nói một, cái này quái vật cảm giác còn rất xoái, ta ở cách vách thấy được, nghĩ tới cái kia tử. Cái gì y thì quan tây trang. Trên lầu có hay không văn hóa, cái kia kêu, kêu y thì quan. chu vân lúc này xúc ở trong phòng duy nhất trên giường lớn cho dù chung quanh một mảnh đen nhánh cũng không dám mở ra ánh đèn hắn ngồi xổm rừng rác nỗ lực mà đem chính mình ôm chặt, phát sóng trực tiếp người máy vây quanh hắn chung quanh xoay quanh mỏng manh lam quang chiếu rọi ở hắn trên mặt người xem có thể dành mạch nhìn đến hắn gắt gao nhấp miệng ngoài cửa lại truyền đến một trận nhẹ gõ uy áp một tấc một tấc mà tăng thêm chu vân trên mặt dần dần che kín mồ hôi mỏng hắn từ ở phòng khởi liền mở ra kỹ thuật phân tích dị năng Lúc này khung cửa thượng ở trong mắt hắn che kín rậm rạp chữ nhỏ, tất cả đều là lặp lại một câu. Yếu ớt môn ngăn không được bên ngoài ma quỷ. Yếu ớt môn ngăn không được bên ngoài ma quỷ. Yếu ớt môn ngăn không được bên ngoài ma quỷ. Không cần thiết đi, chính mình dị năng cũng muốn run rẩy thành như vậy tới dọa chính mình sao? Chu Vân bản thân chính là phụ trợ loại hình, cho nên thân thể thừa nhận năng lực cùng công kích năng lực đều nhược một chút, ở ngoài cửa quái vật mánh liệt uy áp dưới run nhẹ nhẹ, thở dốc thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng. nhưng là vẫn cứ nhịn xuống bảo trì an tĩnh, giống như là qua một thế kỷ như vậy lâu. Ngoài cửa lại dần dần vang lên tiếng bước chân, quái đi rồi. Hán lộc cục dày ra khái thanh âm phá lệ rõ ràng, nói không rõ là trọng là nhẹ, một tiếng một tiếng mà đập vào nhân tâm khẳng thượng. ở đệ nhị phiến ngoài cửa ngừng lại, cũng giống ban đầu giống nhau, nhẹ nhàng mà gõ gõ môn. Chu Vân cảm nhận được uy áp trung tâm rời đi, từ đáy lòng thở ra một ngụm chọc khí, trong bóng tôi phát sóng trực tiếp người máy lam quang sâu kín mà lóe. Bất động thanh sắc mà hướng tới Chu Vân bên trái di động một chút. Có thứ gì tí tách mà, dưng ở hắn vai phải thượng, Chu Vân rỗi tay sờ soạn một chút, là một tiểu than dính dính vật nước. Hắn có thói ở sạch, ghét nhất loại này dính dính méo mó đồ vật, ghét bỏ mà đừng quá bả vai đi, nghiêm túc mà từ chữ vật túi lấy ra thanh khiết tề lau chùi một bên, mới lau khô, lại cảm giác được một dọt hướng chính mình trên vai tích qua đi. Hắn cao mày, vừa định nhìn một cái là thứ gì ở lậu thủy. kết quả vừa quay đầu lại thiếu chút nữa bị dọa đến hồn phi phách tán hắn lốc giường rác tới gần đầu giường chính phía trên treo chính là phía trước kia phúc nửa người bức họa bên trong người dò ra nửa cái thân mình ra tới sắc mặt dữ tợn mà gắt gao nhìn chằm chằm chu vân đầu miệng đại trường hàm răng bé nhọn đầu lưỡi màu đỏ tươi mà thổ lộ ra tới từng giọt nước miếng từ trong miệng đi xuống nhỏ họa chu vân đôi tay thành trảo trạng từ tả hữu hai bên hướng về chu vân phía sau lưng đánh tới Đột ngột mà đỉnh chỉ ở cách hắn phía sau lưng phía sau lưng một cái nắm tay khoảng cách chỗ, thiếu chút nữa điểm liền phải công kích đi lên, bởi vì Chu Vân một nhiên quay đầu lại mà sinh sôi mà đỉnh chỉ ở giữa không trung Chu Vân trong miệng nháy mắt chảy ra không ít nước đắng, hắn nghĩ mà sợ mà nuốt một ngụm nước bọn. Nếu là thợ săn có thể nhìn đến phát sóng trực tiếp người xem nói chuyện nội dung, Chu Vân hẳn là sẽ sớm hơn chú ý tới, phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh phân liệt thành bốn cái. Khán giả nửa phút trước thảo luận trên cơ bản đều là Chu Vân phát sóng trực tiếp nội dung, một đám lo lắng mà phát ra bình luận. Mau xem phía sau A. Đứa nhỏ ngốc xem phía sau A. Đừng lau. Đó là quái vật nước miếng A. Cuối cùng chú ý tới, thao thoái tâm ta. Chúc mừng ngài, ngài tiểu đội đạt được một phân tích phân, xem ra khán giả thực xem trọng ngài đâu thỉnh tiếp tục cố lên. Không ít người xem đang khẩn trương kích thích đồng thời không quên đánh thưởng, hiện tại tính ra, hồng đội đã có 6 phân, cùng lam đội tề bình. Không ảnh lồng kính quái vật còn giữ lại nguyên bản người dạng, ở Chu Vân nhìn chăm chú tiếp theo động bất động, chỉ có trong mắt ở quay tròn mà chuyển động, Chu Vân lập tức tiểu tâm thả nhanh chóng mà di động thân thể, ly trên tường họa xa một chút. Trời xanh A, vì cái gì trùng vong cũng sẽ đánh lên A. Hắn hoạt động chính mình phần ngông, bi vẫn mà tưởng. Ngoài cửa quái vật tiếng đập cửa luôn là nhẹ nhàng, có khoảng cách mà gõ hai hạ, thấy cửa phòng không có trả lời, cũng không nóng nảy, tiếp tục đi tiếp theo phiến môn. Cơ hồ sở hưu bức họa đều ở đệ nhất thanh gỗ cửa thời điểm bắt đầu di động, dần dần từ vải vẽ tranh dò ra thân thể của mình, nhưng là chỉ cần gặp được phòng chủ nhân ánh mắt nhìn chăm chú, liền không thể lại di động nửa phần, chỉ có thể khẽ đảo mắt tử. Thủ đoạn cũng không cao minh, lại có thể hữu hiệu mà ngăn chặn trong phòng người tầm mắt, nếu di động ánh mắt, họa nội quái vật liền sẽ ra tới. Tiên lệ hai mắt gắt gao mà nhìn thẳng vải vẽ tranh thượng chính mình, nàng một bên cười giữ tận dò ra thân thể, bởi vì ánh mắt nhìn chăm chú mà không thể di động. Tức giận mà nhe răng trận mắt, đôi mắt hung tận mà nhìn thẳng nàng, móng nuốt thượng lập lẻ xanh mật quang. Tiên lệ ở đệ nhị gian phòng, đệ nhất gian là ngô mới, đệ tam gian là vương mánh hổ, đệ tứ gian là ngô hiền. Phân biệt đối ứng người nhà chung cha mẹ cùng hai cái nhi tử, liền ở vừa mới, quái vật ở bốn cái phòng từng người gõ hai hạ môn sau lại về tới đệ nhất phiến trước cửa, lại lần nữa nhẹ nhàng gõ một tiếng môn. Tiên lệ có thể nghe được cách vách đệ nhất gian phòng then cửa tay tựa hồ bị mạnh mẽ năm lấy, theo sau răng rắc một tiếng. Cửa mở. Nàng thần kinh khẩn trương mà vẫn luôn nhìn chăm chú vào họa thượng đồ vật, thuận tiện chi khởi lỗ thai cẩn thận nghe cách vách động tĩnh nghĩ thầm ngô mới một người ở trong phòng, không biết sẽ như thế nào ứng đối. Phòng ở cách âm hiệu quả cũng không tốt, cách vách truyền đến một loại lải nhải thấp giọng nói chuyên thanh, theo sau là một tiếng ngô mới liều mạng áp lực kêu thảm thiết, giống như quái vật đạt tới mục đích của chính mình, cách vách cửa phòng bị nhẹ nhàng mà mang lên, lại là một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, nó chậm rãi đi tới chính mình trước cửa phòng Tiên lệ mồ hôi lạnh hứa ra, nàng không biết nó sẽ làm gì, cũng không biết cách vách thế nào, không ảnh lồng kính chính mình ôm ngực xem kịch vui giống nhau cùng nàng đối diện, trong mắt tất cả đều là vui sướng khi người gặp họa trào phúng. Tiên lệ nín thở, từ bỏ cùng nó đối diện, xoay người nhanh chóng tàng đến trong phòng tủ quần áo, lộ ra tủ quần áo khe hở lặng lẽ quan sát. Dựa theo lệ thường, là một tiếng nhẹ nhàng tiếng đập cửa, theo sau then cửa tay chậm rãi ép xuống, tới cực hạn lúc sau vẫn cứ vẫn duy trì thông thả ép xuống. nho nhỏ bắt tay ở ngoài cửa cường thế áp bách hạ bất lực run rẩy cơ hồ đạt tới cùng mặt đất vương góc loại này không có khả năng góc độ rốt cuộc răng rắc một tiếng chặt đứt tiên lệ duỗi tay bưng kín miệng mình mở ra dị năng nàng bản thân là độc thuộc tính tiến hóa ra che giấu hơi thở ngủ đông dị năng tại đây loại tránh né quái vật dưới tình huống phá lệ dùng tốt vận khí tốt nói chỉ cần nàng không bị chạm vào tại quái vật trong mắt nàng chính là ẩn thân ngoài cửa nhân hình quái vật không lưng vào cửa bởi vì thân thể thập phần to dài cho nên cơ hồ muốn đỉnh đến trần nhà, nó mang theo một cái thuần màu đen tây trang ngũ, bởi vì tủ quần áo khe hở nhỏ hẹp, nhìn không thấy mặt, toàn thân ăn mặc một bộ tinh xảo tây trang, thậm chí ở trước ngực đường một đóa hoa hồng trắng hoa, theo nó vào cửa mà đánh út lại chính là so nữ chủ nhân càng cường đại hơn hung manh áp lực, làm tiền lệ cảm giác chính mình cứng đờ mà chìm nghỉm ở dần dần động lại bê tông. Nó thanh âm cùng nó trang vẫn giống nhau yêu nhã, nhẹ nhàng mà cười một tiếng, màu đen bóng lưỡng dày ra chậm rãi đạp ở trong phòng mềm mại màu đỏ thảm thượng. đi vào đầu giường hình ảnh trước, tim không thấy mẫu thân đâu. Nó rôi tay quyến luyến mà vớt ve một chút khung ảnh lồng kính. Tiên lệ trong lòng thả lỏng mà thở ra một hơi, thầm nghĩ chính mình dị năng thời điểm mẫu chốt vẫn là đáng tin cậy. Bất quá nàng ngay sau đó liền lập tức khẩn trái tim, chỉ thấy khung ảnh lồng kính tiên lệ tóc trắng xóa, trên mặt còn mang theo quỷ dị mỉm cười. Bởi vì không có chủ nhân nhìn chăm chú, cho nên thực mo hơn phân nửa thân thể đã toát ra tới, nàng móng vuốt rất nhỏ động động, chỉ chỉ tủ quần áo phương hướng. Nguyên lai mẫu thân là ẩn ngấp rồi a. Nó sờ sơ cằm, di động tới bước chân chiều tủ quần áo phương hướng không vội không chậm mà đi tới. Con ở cùng ta chơi khi còn nhỏ chơi trốn tìm trò chơi sao. Một đôi thon dài tay sờ đến tủ quần áo bắt tay, nhẹ nhàng dùng một chút lực, tủ quần áo môn liền kéo kẹt một tiếng mở ra. Hắc ám trong hoàn cảnh cho bụi ở quang hạ luôn là đặc biệt thấy được, ở phát sóng trực tiếp người máy làm quang hạ, tiền lệ nhìn đến chính mình trước mặt bay lên khởi từng đoàn thật nhỏ cho bụi. nhân công trùng vòng quái vật là nhìn không tới người máy nhưng là chúng nó đều có biện pháp tìm được giấu đi thợ săn bức họa quái vật chính là giám thị đôi mắt ở tiên lệ trước mặt chính là một đoạn màu đỏ cà vạn, ngực bạch hoa yêu dám mà giãn ra nở hoa cánh áp lực nháy mắt ấn xuống nàng ít hầu nó tay tinh chuẩn vô cùng mà bóp lấy tiền lệ cổ đem người đưa ra tủ quần áo tiên lệ trứng mắt gian nan mà hô hấp màu đen tây trang mũ hạ gương mặt kia có thon gầy cảm màu đen tóc quan phục tùng mà ở trên trán mép tóc rõ ràng mà hiển lộ ra no đủ cái chán nhưng là nó không có lông mày không có đôi mắt không có miệng ta thảo ta tưởng cái đại soái ca không nghĩ tới là cái vô mặt quái thời buổi này xuyên nhân mô nhân dạng là có thể trang soái ca sao nó cái mũi vẫn là đoạt phía trước cái thứ nhất phòng xui xẻo thợ săn khán giả chú ý trọng điểm đã không phải tiền lệ an nguy toàn bộ lệnh khỏi quỹ đạo tới rồi quái vật diện mạo thượng thậm chí có người bởi vì cái này cấp mánh hổ đội điểm cái giấm nó lớn lên rất cao cho nên tiền lệ chân cách mặt đất cơ hồ có 30cm mới có thể cùng nó mặt bình tề. Nó mặt ly tiền lệ rất gần, bởi vì không có cơ bản ngũ quan, chỉ có một cái mũi, cho nên thấy không rõ cụ thể biểu tình. Nó thanh âm như là từ khoang bụng phát ra giống nhau chấm thấp. Đôi mắt của ngươi thật xinh đẹp, tặng cho ta đi. 33.33 .33 người nhà, 6. Đôi mắt của ngươi thật xinh đẹp, tặng cho ta đi. Tiền lệ vô pháp tránh thoát, chỉ có thể chơ mắt nhìn trước mặt vô mặt quái vật một tức một tức mà tới gần chính mình mặt. Đau đớn ở đụng vào thời điểm nháy mắt chuyển đến, đôi mắt bị một cổ hấp lực đột nhiên sinh sôi túng chặt, hướng tới đối phương trên mặt khảm nhập Nửa phút sau, quái vật chớp chớp mắt, trong mắt toát ra vừa lòng thần sắc, thực hảo. Tiên lệ đại dương miệng, chỉ cảm thấy chính mình tầm mắt dần dần mơ hồ, nhìn đến đồ vật đột nhiên biến hắc, theo sau liền mất đi thị lực. Nàng đôi mắt đâu? nàng nhìn không thấy, quỷ dị một màn ở phòng trình diễn, chỉ có trên bức họa tiền lệ cùng quan khán phát sóng trực tiếp người xem thấy toàn bộ hành trình. Nữ nhân yêu diễm xinh đẹp ánh mắt như là bị copy và sát tờ giống nhau chuyển rời đến vô mặt quái vật trên mặt, trở thành nó ngũ quan một bộ phận, nó còn cẩn thận mà điều chỉnh một chút vị trí, làm chính mình ghép nối mặt có vẻ càng thêm thích hợp. Nó a nha một tiếng, đem tiền lệ phóng tới trên mặt đất, híp mắt nhìn như ở suy tư, mẫu thân đưa ta một đôi mắt, ta đưa cho mẫu thân cái gì đâu. Phong phát sóng trực tiếp quỷ dị mà an tĩnh, thấy như vậy một màn người xem sinh lý tính mà không phải lên, sôi nổi chu lên, hảo biến Aaa Nó đưa đồ vật tự nhiên không phải cái gì tốt, chỉ thấy nó từ quần tây trong túi móc ra một đoạn máu chảy đầm địa đồ vật, ở tiền lệ trước mặt quơ quơ, nhìn, đây là phụ thân một đoạn ngón tay. Nó đột nhiên nhớ tới tiền lệ đã nhìn không tới, giống như kinh ngạc mà mở to hai mắt, nga, thiếu chút nữa đã quên, mẫu thân đôi mắt cho ta à, xem ở mẫu thân ngoan ngoan ngốc tại trong phòng phân thượng, vậy. Cũng cùng phụ thân giống nhau, thiết mẫu thân một ngón tay đi. Thấy không do nó công kích phương pháp, chỉ thấy nó tốc độ dị thường mà mau. Tiền lệ tay trái ngón út liền từ hệ dễ bị chặt đứt, phun tung tóe ra một tiểu than vết máu, nàng tay trái kịch liệt mà rung động, bị chặt bỏ ngón út tiết còn ở bởi vì đau đớn mà hối lượng. Hai căn tay nhỏ đầu ngón tay bị nó chỉnh chỉnh tề tề mà thu vào quần tây trong túi, quái vật triệt hồi chính mình áp lực, xoay người rời đi, còn không quên nhẹ nhàng mà mang lên môn. Họa tiền lệ tại quái vật đi rồi ngo ngoe dục dịch, nó dương nanh múa vớt mà vươn thân thể, cười giữ tận tiếp cận thảm thượng chủ nhân. lúc này tiền lệ trên mặt quỷ dị không có đôi mắt vốn dị xinh đẹp vũ mị một khuôn mặt đã không có đôi mắt liền mất đi thần vận nàng chỉ có thể vô lực mà ngồi ở thảm thượng bởi vì nhìn không thấy đồ vật mà mất đi chế ước bức họa quái vật năng lực chỉ có thể bằng vào chính mình cảm giác chống cự công kích không có thị lực cảm giác thực không có cảm giác an toàn nàng chỉ có thể dựa vào chính mình một chút dị năng miễn cưỡng phán đoán chính mình vị trí bức họa quái vật giống như thừa dịp cơ hội hoàn toàn bỏ ra tới một chút một chút mà hướng tới nàng bỏ đi Nàng có thể cảm nhận được nó móng nuốt run run mà treo ở nàng đỉnh đầu, phẳng phất dây tiếp theo liền phải rơi xuống. May mà nàng dị năng còn ở, không cần thị lực liền có thể công kích, tiền lệ bi phấn lại kinh sợ mà tưởng. Cùng mãnh hổ đội giống nhau, địch phi đội ngũ cũng tiến hành tới rồi vô mặt quái vào cửa này một cốt truyện, chỉ là tình huống tựa hồ cùng trùng vong tưởng tượng không quá giống nhau. Tây trang vô mặt quái ở gõ một vòng phía sau cửa một lần nữa đi vào chu vân trước cửa, nó dùng sức mà nắm lấy then cửa tay. Dễ dàng mà phá cửa mà vào, ai ngờ vừa vào cửa đen nhánh một mảnh, căn bản tìm không thấy người. Nay ở nó dự kiến bên trong, giả hoạt thợ săn đều sẽ tàng khởi chính mình, sợ bị nó tìm được. Nó có cảm ứng đêm coi năng lực, cho dù không có đôi mắt cũng có thể biết trong phòng cấu tạo, lệnh nó cảm thấy có một kia bực bội chính là, bức họa quái vật như là bị thứ gì phong bế giống nhau, căn bản ra không được, cũng vô pháp giúp nó chỉ thị người giấu ở nơi nào. Phòng này, cũng cảm ứng không đến thợ săn hơi thở. Nó rỗi tay hướng tới khung ảnh lồng kính thượng vuốt ve đi, nghi hoặc phát hiện có cái gì dính dính đồ vật dán ở khung ảnh lồng kính thượng, nó tác dụng lực mới có thể kéo xuống một tiểu khối, còn có rất nhiều dính ở chính mình ngón tay thượng, nếu muốn toàn bộ sẽ mở, phòng trừng đến tiêu phí không ít thời gian. Bức họa Chu Vân biểu tình thống khổ mà tạp ở khung ảnh lồng kính, ra cũng ra không được, tiến cũng vào không được, cả khuôn mặt bị cái gì trong suốt băng dính mang trạng đồ vật chỉnh chỉnh tề tề mà dán sát vào, biểu tình đều biến đến dạng. 502 mang trạng băng dính, hai mặt dán gấp đôi dính độ, tài chất chọn dùng cao cấp sâu nhện giáp, mềm dẻo vững chắc, chói người chói quái đều dựa vào phổ. Thợ săn hiệp hội giám chế. Tây Trang vô mặt nam thấp thấp mà hư một tiếng, từ bỏ hiểu biết cứu bức họa quái vật ý tưởng. Nó bất mãn mà nói thầm nói, hừ hừ, đều là tiểu siết thôi, ta chính mình tới tìm. Nó rôi tay phiên phiên trên giường đoàn thành một đoàn trăn, phát hiện cái gì cũng không có, xoay người hướng tới tủ quần áo đi đến. Mở ra sau phát hiện trừ bỏ mở cửa mang theo cho bụi cái gì cũng không có, nó không tin tà, hư lệnh một tiếng, một tay đem giường toàn bộ nhấc lên, dấu dưới đáy giường. trừ bỏ càng nhiều cho bụi ở bay lên, giường đế trống không một vật. Nó vướt vẽ cảm làm trầm tư trạng, ân. Thiếu chút nữa đã quên. Dấu ở phòng vệ sinh sao? Lầu hai mỗi cái phòng đều xứng có độc lập phòng vệ sinh, làm hào môn biệt thự, tự nhiên mỗi cái phòng vệ sinh đều chuẩn bị tắm vòi sen thất cùng bồn tám Vô mặt quái tuy rằng giờ phút này trong lòng có một tia nóng nảy, nhưng vẫn là tận lực khắc chế chính mình, bảo trì cơ bản ưu nhã, nó động tác mềm nhẹ mà đẩy ra phòng vệ sinh cửa nhỏ, trầm thấp mà cười một tiếng, ha ha, xuất hiện đi, phụ thân. Nên đón nó không phải chu vân, mà là trên tường một cái động lớn. Mắt thường có thể thấy được mà, tây trang vô mặt nam dừng một chút, dừng lại tại chỗ ngây người nửa giây, nó không nghĩ tới nơi này phòng còn có thể khai một cái động, kia cửa động không lớn, nhưng là rất thấp rất sâu. Một chuỗi một chuỗi âm phong từ bên trong vụt ra tới, thực rõ ràng, cùng phòng bên cạnh là liên thông. Bởi vì cách âm hiệu quả không tốt, cho nên quái đi lại thanh âm mọi người đều là có thể nghe được. Nói cách khác, trừ phi nó đem vách tường lại phá hư mà lớn một chút, làm chính mình cũng có thể thông qua, nếu không chỉ có thể bị thợ săn lưu chạy. Vô mặt nam, nếu hắn có ngũ có nói, hẳn là có thể nhìn đến sắc mặt của hắn thật không tốt. Chu Vân lúc này nhàn nhãm mà cùng chính mình các đồng đội ngồi ở trên một cái giường. nghiên cứu tiểu lam trong phòng một đống truy thủ hắn xoa xoa cái mũi cầm lấy một phen nhỏ nhất nhất tế truy thủ nhỏ giọng đặt câu hỏi nói loại này lại tế lại tiểu nhân đao đều là dùng để đang làm gì tiểu lam bức họa quái vật sắc mặt dữ tợn mà bị vật lý băng rán phong bế móng nuốt ở không trung kiên trì không ngừng mà loạn trảo trừ bỏ làm chính mình mặt sáng mày cho ở ngoài căn bản ra không được bởi vì cùng mánh hổ đội đối lập hiện ra ra hiệu quả phong phát sóng trực tiếp người xem cũng càng ngày càng nhiều Thậm chí hấp dẫn rất nhiều mặt khác trùng vong người xem, tán cùng đánh thưởng mức cũng vẫn luôn gia tăng. Cười chết, hai cái đội ngũ đối lập cũng quá rõ ràng, một cái là khủng bố kịch bản một cái là khôi hài kịch bản đi. Cái kia quái vật trên mặt hiện tại vẫn là cái gì ngũ quan đều không có đi ha ha ha. Cách vách phòng phát sóng trực tiếp quái vật đã gom đủ một khuôn mặt, nhìn hảo kỳ quay à, bất quá cách vách đánh nhau rồi so bên này xuất sắc đâu. Trước mắt ngài tiểu đội người xem nhân số, 2388, có chút danh tiếng. Trước mắt 1980 người chú ý ngài tiểu đội, có 2.190 người cho ngài tiểu đội điểm tán, tổng cộng đạt được đánh thưởng tích phân 5 phân, thỉnh ngài tiếp tục bảo trì. Tiếp tục cố lên Nga. Địch phi tiểu đội đánh thưởng lại gia tăng rồi một phân, nhân khí cùng tán còn ở vững vàng mà tăng trưởng, đã vượt qua vương mánh hổ bên kia một phân. Sướng tại biết được yêu cầu ở chính mình phòng nội tránh né ban đêm quái vật khi, bốn người liền dùng dị năng ở từng người phòng liên thông chỗ khai ba cái cửa động, phương tiện cho nhau lui tới. xuất hiện nguy hiểm tình huống cũng có thể có chạy trốn cùng tránh né không gian căn cứ nhật ký thượng nội dung đại gia suy đoán chỉ là ngoan ngoãn mà tránh ở trong phòng cũng không phải tuyệt đối an toàn rốt cuộc ngươi trùng vong cũng không có quy định phòng có thể hay không cải tạo cùng xây dựng thêm đã thông trung gian vách tường lúc sau chính là bốn người cùng chung bốn cái phòng mà đối với cần thiết muốn người mắt nhìn chăm chú mới có thể đình chỉ động tác bước họa quái vật địch phi lựa chọn phương pháp càng thêm đơn giản thô bạo trực tiếp thượng thủ dùng băng dán phong bế nang tinh thần lực có thể ở trong phòng du tẩu tránh cho cùng ngoài cửa vô mặt quái tiến hành tiếp xúc đồng thời ở sau lưng ám chọc chọc mà hiểu biết đến chu văn phòng cụ thể hướng đi trước tiên đem dư lại ba cái phòng quái vật trước dính lên dẫn tới chúng nó nỗ lực nửa ngày cũng chỉ có thể liều mạng dò ra hai chỉ móng luớt chu văn phòng quái vật thì tại bốn người đồng tâm hiệp lực hạ dùng băng dán gắt gao cô lấy sống sờ sờ giống cái sẽ thông thả mấp máy sắc cướp. đã không có bức họa quái vật quái nhiễu bốn người có thể tùy ý du tẩu ở trong phòng Liền tính vận khí không hảo vô mặt quái có thể phá hư vách tường đi bắt bọn họ, cũng có nhất định chu toàn thời gian. Nếu may mà nói, vô mặt quái không có quyền hạn phá hư vách tường, vậy có thể lưu nó đến thiên hoàng địa lão Lúc này bởi vì không có quyền hạn phá hư phòng ở, không nghĩ tới bước tiếp theo như thế nào làm thả dừng lại ở cái thứ nhất phòng vô mặt quái, thật là. rào hoạt đám thỏ con. Nó thân thể chậm rãi di động tới, như là ở nỗ lực khắc chế chính mình cảm xúc, đôi tay tại bên người nắm tay. trên cổ toát ra hai căn gân xanh ám chỉ hắn giờ phút này tâm tình phi thường không tốt liền tính biết rõ chính mình khả năng không thu hoạch được gì cũng bị lưu đùa bỡn nửa ngày nó cũng chỉ có thể dựa theo quy củ đi gõ tiếp theo cái cửa phòng quả nhiên không ai nó thanh âm từ khoang bụng lăn lộn nửa ngày mới phát ra tới đừng làm cho ta bắt được các ngươi địch phi bọn họ tự nhiên sẽ không làm nó bắt được cho nên thẳng đến buổi tối 10 giờ tiếng chuông vang lên vô mặt quái lăng là liền một bóng người đều không có nhìn thấy bốn gian cửa phòng đều rất lớn rộng mở, nó cũng không có tâm tư giống vừa mới bắt đầu giống nhau nhẹ nhàng đóng cửa trên người trừ bỏ bao phủ một cổ áp suất thấp còn tăng lớn áp lực, nó sợ không biết chính là địch phi tinh thần lực có thể nhẹ nhàng biết nó vị trí, hắn di động tốc độ lại chậm, dẫn tới buổi tối truy đuổi chiến có vẻ thực nhàn nhã. mười giờ tiếng chuông đúng hẹn vang lên, nó dừng lại dần dần mỏi mệt bước chân, rốt cuộc khống chế không được chính mình động tác, một quyền chủ y đến trên vách tường, đem phòng chủ y đến chấn động chấn động. từng vòng cái khe thông thả phân tán khai hắn mang theo hoàn khí mà nhìn quét một vòng bốn gian thoạt nhìn một tia dân cư đều không có phòng hư lạnh một tiếng sửa sang lại một chút trước ngực bạch hoa lộc cục mà dẫm lên rải ra xuống lầu chỉ nghe lầu một cửa phòng nhẹ nhàng một tiếng khép lại bức họa quái vật cũng ở tiếng chuông vang lên thời điểm nháy mắt biến trở về tại chỗ biểu tình khác nhau bởi vì chu vân phòng bức họa quái vật rốt cuộc có thể thoát khỏi năm hai băng dính dây dưa biểu tình tương so với mặt khác quái vật có điểm đặc biệt trừ bỏ oán hận còn mang theo một chút sống sót sau tai nạn thả lỏng trước mặt phát sóng trực tiếp người máy đột nhiên lóe lóe lang quang đối với nghiên cứu nhật ký cùng phòng vật phẩm mấy người cơ cơ đầu hữu nghị nhắc nhở các vị hiện tại là tìm kiếm manh mối thời cơ tốt nhất nga ngày mai cơm chiều nữ chủ nhân còn muốn hỏi hung thủ nga 34.34 .34 người nhà 7. vương mãnh hổ một quyền nện ở kia trương kỳ dị trên mặt đem nam nhân đua khâu thấu ngũ quan đánh đến ngã trái ngã phải nó cặp kia thuộc về tiền lệ đôi mắt hoài. thiếu chút nữa vai đến cái mũi thượng lại thong thả mà khôi phục thành nguyên lai bộ dáng nó miệng là lấy ngô hiền dùng không quá thói quen cười rộ lên khỏe miệng run rẩy thập phần quỷ dị vương mánh hổ không có lông mày thoạt nhìn rất khôi hài vốn dĩ hắn ở vô mặt nam không có ngũ quan thời điểm là không hề đánh trả nơi nhưng là không biết vì sao chờ nó ngũ quan dần dần thành hình thực lực cũng trở nên càng ngày càng kém cái loại này khủng bố lại sền sệ tuy lực tựa như hư không tiêu thất giống nhau ở vương mãnh hổ trong mắt xem ra Đây là một cái cơ hội. trừ bỏ đánh không chết ở ngoài, vẫn là có thể xúc phạm tới nó. Bảo bối nhi tử, vì cái gì muốn đánh ngươi ba ba. Nó tuy rằng bị đánh đến cái mũi miệng oai, nhưng là vẫn cứ kiên cường mà đối với vương mánh hổ treo bừa. Ta con mẹ nó là cha ngươi. Vương mánh hổ khi nào bị người như vậy kêu lên, lập tức tức giận đến oai cái mũi. Đáng tiếc lông mày không có, bằng không còn phải dựng lông mày. Nắm tay phanh một tiếng lại lần nữa chính diện chú ý thượng quái vật mặt. thú hóa huy lực vẫn là rất cường hãn manh thú duy trì cơ bản hình người không thể bỏ qua chính là nó trên người mạnh mẽ cơ bắp cùng tràn ngập sức bật tứ chi đang ở hắn chính diện ngạnh cương khi tiền lệ ưu hoán mà thao tác khói độc chiến đi lên nhỏ rộng mà người rủa một chương tiếu lệ gương mặt thuộc về đôi mắt địa phương chống không giống như là tàn phá người ngẫu nhiên món đồ chơi lẩu phùng hai con mắt bị đồng đội cười nhạo liền tính tưởng tượng đến thứ này làm hại nàng ở toàn ngôi cao người xem trước mặt hủy dung mất mặt tiền lệ liền hận không thể bóp nát nó đầu góc Phụ trợ loại hình hai anh em đồng dạng oán hận thứ này, một lời không hợp liền bị đoạt đi rồi ngũ quan hủy dung, còn như thế nào ở trên đường tiếp tục hốn. Còn không bắt lấy thứ này biến yếu cơ hội, hung hăng mà tấu nó, xem có thể hay không đoạt lại chính mình ngũ quan. Cái này Tây Trang vô mặt quái hiển nhiên cùng ngay từ đầu nữ chủ nhân là một cái con đường, ở riêng thời khắc bị tăng cường vô cùng, là trùng vong cơ hồ vô địch tồn tại, lại ở một khắc thời gian đoạn trở nên dị thường suy yếu, nhưng là chính là đánh không chết. Đây là chỉ có thiếu bộ phận hát trùng mới có thể dẹn tiểu xiếp tên gọi chớp biến thông qua trùng võng lực lượng lợi dụng thời gian đem cân bằng thực lực rút ra lại tiến hành đều đều phân phối dẫn tới trùng linh hoặc là sâu bản thân một bộ phận thời gian trở nên siêu cường một bộ phận thời gian trở nên suy yếu bởi vì vô pháp bị mặt sát cho nên ở cường hãn thời gian đoạn liền có thể đối con ngồi nhóm tiến hành săn giết nay chỉ trùng linh chính là tại đây loại hiệu quả tăng hạ đoạt được thợ săn nhóm ngũ quan thành công có được thuộc về chính mình mặt. không nghĩ tới nhân công trùng vong còn có thể gặp được loại đồ vật này ghê tởm người bất quá nó vì cái gì muốn mặt nó vì cái gì không có mặt mánh hổ đội các đội viên hiển nhiên không có tâm tư lại đi tự hỏi cái này bởi vì quái vật hướng lầu một chạy hiển nhiên không muốn cùng bọn họ này đó tức giận tận trời thợ săn nhiều rong dài nó chạy trốn tốc độ cực nhanh ngựa quen đường cũ mà chỉ chớp mắt lưu tới rồi lầu một bên phải nữ chủ nhân phòng môn nhanh chóng khép lại trùng hợp lúc này 10 giờ tiếng chuông vang lên Thao. Thứ này biến đổi yếu đi liền chạy trốn tặc mẹ nó mau. Truy ở phía sau biên vương mãnh hổ hướng tới môn phi một ngụm, đồng hồ quả lắc quỷ dị mà ở sau người loạn choạng, bởi vì nữ chủ nhân duyên cớ, một tới gần lầu một phòng liền có nó uy áp ở, cho nên bọn họ tạm thời cũng không dám tới gần, chỉ có thể đứng ở cửa dương mắt nhìn. Biến lợi hại đánh không lại, biến yếu đánh không chết, này như thế nào làm người sống. Nỗ mới đi theo đội trưởng vương mãnh hổ phía sau, hiếm thấy mà toát ra hai câu lời nói tới. hắn ca ca ngô hiền không có miệng nói không nên lời lời nói đi theo lắc lắc đầu mười giờ tiếng chuông gõ mười hạ cùng phía trước giống nhau một chút so một chút muốn trọng mấy người ánh mắt không tự chủ được mà ngắm nhìn ở sau người không ngừng lay động đồng hồ quả lắc thượng chỉ thấy nó lảo đảo lắc lư mà vứt ra vài đạo tàn ảnh bốn căn màu đen điều trạng vật thể vèo mà từ đồng hồ quả lắc vụt ra tới một người một cây một phen kéo lấy mấy người phần eo phía trước cơm chiều ăn luôn nào đó kỳ quái thịt đột nhiên ở dạ dày tắc quái ghê tởm cảm giác từng luồng mà ra bên ngoài phiên, mang thêm đầu váng mát hoa cảm giác. Phát sóng trực tiếp người máy rửa theo lưu trình loé loé lang quang, cùng địch phi bên kia lời nói giống nhau như lúc, hữu nghị nhắc nhở các vị, hiện tại là tìm kiếm manh mối thời cơ tốt nhất Nga ngày mai cơm chiều nữ chủ nhân còn muốn hỏi hung thủ Nga. Địch phi đầu hốc vẫn là có điểm vượng, ở trùng vong ngốc lâu rồi, liền sẽ quên mất thời gian, buồn ngủ đột kích cũng không quy luật, rõ ràng thượng một khắc vẫn là tinh thần, giờ khắc này liền mơ màng sắp ngủ. cũng có khả năng là trùng vong dở cho quỷ. Chung quanh đồng đội, quả nhiên không thấy. Tiểu Lam, Diệu Diệu, Chu Vân đều không thấy. Mười giờ lúc sau, ở phát sóng trực tiếp người máy có quan hệ tìm kiếm manh mối hữu nghị nhắc nhở lúc sau. Lâu một đồng hồ quả lắc bắt đầu biến đến dị, từ giữa toát ra mấy cây màu đen điều chạm vật thể. Dương Nhanh Múa vớt mà có mục đích điệu một người một cây quân lấy, nhanh chóng kéo hướng đồng hồ quả lắc phương hướng. Nàng có thể cảm nhận được trùng vong chung nào đó tiểu kết giới thông thả mà theo thứ tự mở ra. Quả nhiên, chúng vóng bản đồ không chỉ có chỉ có biệt thự nhất nhị tầng lâu. Hoặc là nói, không chỉ có chỉ có biệt thự giờ phút này nhất nhị tầng lâu. Vốn dĩ đều đã mơ màng sắp ngủ, bình tĩnh như nước phòng phát sóng trực tiếp lại một lần tạ. Lại chia làm bốn cái hình ảnh, vẫn là bất đồng, ta hai đôi mắt cũng xem bất quá tới à, đờ s, ta là thú nhân. Hoàn toàn cùng đồng đội tách ra sao, ta thảo. Người đâu? Vì cái gì đều nhìn không tới người. Trước mắt là một cái hồng nhạt phòng. một trương màu trắng công chúa giường ở góc tường đầu giường còn dắt một ít mộng ảo bắt ngộ võng phấn phấn nộn nộn bộ dáng vừa thấy chính là một cái tiểu cô nương nơi phòng trong phòng không có người im ắng nếu nhìn kỹ nói có thể phát hiện phòng này cấu tạo cùng phía trước lầu hai phòng là giống nhau như lúc bất quá là giường cùng thảm gia cụ đều biến hóa một loại phong cách càng thêm có thể hiện ra gia chủ nhân thân phận cùng đam mê địch phi hướng hai bên trái phải nhìn nhìn một cái gỗ đặc ngăn tủ thượng bày chỉnh chỉnh tề tề bốn bài bất đồng bút bê tây dương có rất nhiều kiểu tây thu đông đại đại đôi mắt lông mi thật dài rũ xuống màu đỏ miệng cười đến quỷ dị ăn mặc màu lam hoặc là hồng nhạt âu phục có rất nhiều kiểu trung quốc phong cách cổ điển hoa hoa hán phục giả dạng còn mang theo nặng nề phức tạp đồ trang sức có dứt khoát là bao nhung món đồ chơi đều là một ít tiểu động vật địch phi nỗ lực mà cúi đầu hướng tới chính mình trên người nhìn lại cổ phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang đập vào mắt chính là một cái thoạt nhìn thực dơ thực cũ màu lam váy liền áo còn mang theo đường viền hoa không sai Nàng cũng là cái hoa hoa. Trong phòng duy độc không có đồ vật là bức họa thay thế chính là một mặt chỗ chống tưởng bên trên còn treo hồng nhạt khung gương, trong gương hình ảnh cùng trong phòng hoàn toàn không nhất trí, nhưng thật ra cùng phía trước địch phi nơi phòng là giống nhau. Có lẽ, nàng là tới rồi sở đại biểu nhân vật nguyên bản trong phòng, bị bắt được thế giới đi. Đang ở địch phi nghĩ trong đó quan khiếu thời điểm, cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở ra, tiến vào không phải người khác, đúng là nguyên bản bức họa địch phi. Bức họa địch phi Vốn chính là mười mấy tuổi bộ dáng Lúc này ăn mặc thuần trắng sắc công chô váy Tay chân nhẹ nhàng mà vào cửa phòng Nàng một tả một hưu chát hai cái đuôi ngựa biện Trên mặt nhưng thật ra không có gì biểu tình Địch phi không thường đoàn trang chính mình mặt Ngày thường chát tóc cũng chính là một cây đuôi ngựa biện Nàng nhìn cái này trùng linh cô nương Tổng cảm thấy chính mình gương mặt kia ngọt ngào mà lưu trữ tóc ái Sơ xong đuôi ngựa bộ dáng thập phần không khỏe Lại nói không nên lời nơi nào không tốt Tóm lại, thập phần không tốt đại biểu cho nữ nhi thân phận trùng linh đầu tiên là cẩn thận mà đem phòng khóa cửa hảo lại mở to hai mắt đem trên giá hoa hoa một đám nhìn quét một lần theo sau không phù hợp tuổi mà nhữ như mày hướng tới hoa hoa phương hướng chớp chớp mắt ta ngoan hoa hoa nhóm chỉ có các ngươi là chân chính yêu ta nàng nhỏ giọng nỉ non nói địch phi không dám động nàng vẫn duy trì trùng linh vừa ở vào cửa nhìn đến chính mình tư thế ngay cả đôi mắt cũng không có chớp một chút thẳng đến trùng linh nữ nhi rời đi tầm mắt đi tới chính mình phòng màu trắng thảm thượng ngồi xuống nàng đầu tiên là phát ngốc ngây người vài giây, theo sau từ giường đế kéo ra tới một trương da người, chuẩn xác mà nói là một trương người da mặt. thấy không rõ bên trên ngũ quan, nhưng là có thể thấy được tới là cái thiếu nữ bộ dáng, nàng thông thả mà vớt ve một chút này trương trắng bóng da mặt, sau đó như là đang làm gì nhận không ra người sự tình giống nhau, thật cẩn thận mà đem ra người chồng lên trên mặt, da mặt gặp được làn da, giống như là thủy gặp được thủy, đảo mắt không hề khe hở mà dung hợp ở cùng nhau. đó là một trương. cùng nữ chủ nhân cực kỳ tương tự mặt, trùng linh nữ nhi vừa lòng mà hướng tới chính mình mặt lau lau, đem trên mặt ra mà san bằng lúc sau còn đối với gương chiếu chiếu, trên mặt hiện ra một tia quỷ dị lại thỏa mãn mỉm cười. như vậy liền an toàn đâu, nàng lẩm bẩm, phong phát sóng trực tiếp người xem đã hiểu được hiện tại là cái tình huống như thế nào. ở bọn họ tầm nhìn, địch phi hoa hoa vẫn không núp ních, ngẫu nhiên mới có thể ở trùng linh nữ nhi xoay người khi chớp chớp mắt di động một chút thân mình. Nguyên lai like nàng trực tiếp biến thành hoa hoa chung một viên sao. Nga khoát, cách vách vương mãnh hổ cũng là hoa hoa đâu. Cười chết, cái kia trùng vóng giả thiết thế nhưng là Nam Hải tử cũng thích chơi hoa hoa. Thấy được thấy được, cái kia láo hổ đầu ăn mặc váy liền áo kỳ quái hoa hoa ha ha ha. Vương mãnh hổ bởi vì ngoại tại hình tượng quá mức khôi hài mà thu hoạch đến người xem đánh thưởng một phần, tuy rằng hắn không quá tưởng tiếp thu này một phần, sắc mặt thật không tốt. Địch phi tinh thần lực lén lút hướng trùng linh nữ nhi trên người cha xét một bên, nàng không có phản ứng. lo chính mình nhảy ra tới một quyển sổ nhật ký ở viết viết vẽ vẽ năng lực không phải rất mạnh không có phía trước vô mặt quái cùng nữ chủ nhân cường nhưng là liền địch phi hiện tại hoa hoa trạng thái đối phó nàng vẫn là triển không khai thân thủ húm hổ nàng vũ khí cùng chữ vật túi đều không có chúng linh nữ nhi hử chạy điều ca cầm lấy bên người tranh sơn dầu đồng địch phi chậm rãi thu hồi chính mình tinh thần lực lại quét một vòng bên người hoa hoa phát hiện cũng không phải bình thường hoa hoa đều con ít nhất có điểm năng lực xem như chút khó chơi tiểu quái vật Đang lúc địch phi chuẩn bị tĩnh xem này biến thời điểm, đang ở vẽ tranh trùng linh nữ nhi đột nhiên kéo kẹt kéo kẹt xoay chuyển cổ, thân thể của nàng còn vẫn duy trì đưa lưng về phía địch phi phương hướng, nhưng là đầu lại 180 độ hoàn toàn xoay lại đây, kia trương cùng nữ chủ nhân tương tự ra mặt bị lột xuống dưới, lộ ra nửa trương cùng địch phi giống nhau như lúc mặt, nàng thẳng tóc mà nhìn hoa hoa cái giá, hơi hơi hé miệng. Uy, các ngươi trung gian, ra một cái phản đồ Nga. 35.35 .35 người nhà, 8. âm u màu đen sắc điệu phòng nội một cái tiểu nam hài động tác mềm nhẹ mà xoa trong tay đao hắn đưa lưng về phía phòng môn thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi cung bối động tác làm hắn có vẻ càng thêm thấp bé hắn tay quá tiểu hiển nhiên lấy không xong trong tay đao nhưng hắn vẫn là kiên trì dùng trên tay bạch rẻ lau một tấc một tấc mà trà lau đao phản quang mặt chiếu dọi ra hắn tái nhợt mặt một đôi màu làm trong ánh mắt một chút ít cảm tình đều không có hắn bên cạnh phóng một con bị tách rời đến máu tươi đầm địa thỏ con Hắn mặt cùng Tiểu Lam có 9 phần giống nhau, chỉ là biểu tình quá mức lãnh đạm cùng quỷ dị, như là nào đó không hề cảm tình máy móc. Nó xác thật cũng là nhân công trùng võng làm ra tới máy móc. Tiểu Lam mới vừa tiến vào cái này thế giới thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Hắn nhìn quét một vòng trung quanh, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình, phát hiện chính mình chính bất hạnh mà bị nhốt ở màu đen lồng sắt, trên người tất cả đều là lông xù xù. Hắn là một con màu xám con thỏ, trung quanh còn song song đáp Tiểu Lồng sắt. Đóng lại một ít tiểu hết xanh, tiểu lao thử, chúng nó đôi mắt vô thần, ở không có cảm tình mà nhai trong miệng đồ ăn, có lồng sắt còn thả một ít chúng nó đồng loại thi thể, đã bị tách rời hảo. Thực rõ ràng, đây là cái biến thái tiểu hài tử, thích chơi dụng cụ cắt gọn, lấy tách rời tiểu động vật làm vui. Có điểm ý tứ, tiểu lam thuận tiện cơ cơ con thỏ lỗ thai. chúng linh tiểu hài tử đối với trong tay đao ngó trái ngó phải, vừa lòng gật gật đầu, theo sau quay đầu tới, ánh mắt ở một đám tiểu lồng sắt thông thả lại cẩn thận mà chọn lựa. xách ra một con tiểu hết xanh lại từ bên cạnh dụng cụ cắt gọt hộp lấy ra một phen càng thêm tiểu xảo tinh xảo đao hắn thanh âm cùng hắn biểu tình giống nhau lãnh đạm thử một lần cây đao này đi Phục, tiểu đao theo hết xanh phần cổ đi xuống thông thả lại cẩn thận tránh đi cái bụng nghiêng biên cắt ra vẫn luôn lưu sướng mà thiết đến hết xanh chân màng thực hào đâu hắn xoa xoa trên tay dính thượng động vật máu lạnh máu trên mặt rốt cuộc lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười đông ngoài cửa dưới lầu tựa hồ truyền đến cái gì thanh âm Trung linh tiểu hài tử cũng chú ý tới hắn không có gì biểu tình mà đứng dậy thu thập đi phòng vệ sinh rửa sạch một chút chính mình đôi tay ra tới thời điểm còn ở hướng trên mặt mặt cái gì bằng da đồ vật đó là một trương da người trong nháy mắt nam hài mặt liền thay đổi tiểu lam đột nhiên cảm giác hắn hiện tại mặt giống như ở nơi nào gặp qua hồi ức một chút mới nhớ tới cùng cái kia nữ chủ nhân bộ dáng rất giống nam hài mặt vô biểu tình mà trang hai thanh đao ở trong túi theo sau mở ra cửa phòng hắn tay mới vừa nắm ở then cửa trên tay như là nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên quay đầu lại, tầm mắt dính ở lồng sắt màu xám con thỏ. Hắn trên mặt vỡ ra một tiêu mỉm cười, trở về liền tới giải phẫu ngươi đi. Trùng linh nữ nhi thân thủ thập phần linh hoạt, vươn tay liền đối với địch phi ôm đồng đi. Địch phi là hoa hoa hình thái, cho nên đoạn tay đoạn chân, hành động thực không có phương tiện, thân thể của nàng giống như là gì sắt giống nhau, ngay cả chuyển cái cổ, chạy một chạy đều thực lao lực, cùng hành động linh hoạt nhanh chóng trùng linh nữ nhi căn bản không thể so. Nàng không cần tưởng điều biết bị nó bắt lấy liền sẽ bị không lưu tình chút nào mà cắt thoái địch phi đầu góc bay nhanh vận chuyển nàng theo bản năng mà mở ra tinh thần lực thực thể hóa một cây tinh tế sợi tơ treo chính mình khinh phiêu phiêu thân mình lung lay qua đi hiểm mà lại hiểm địa tránh thoát trùng linh tấn công ở người xem trong mắt nhìn đến chính là một cái ăn mặc màu lam cũ nát váy liền áo tiểu hoa nhi lắc lư lay động mà ở không trùng phiêu qua đi nàng đoàn chân vừa bước nhẹ nhàng mà nhảy đến tủ quần áo đỉnh chót trùng linh nữ hài một lần cơ hội không có bắt được chỉ có thể ngẩng đầu làm trừng mắt địch phi trực tiếp nhảy tới tủ quần áo bên trên tủ quần áo quá cao trùng linh nữ nhi là cái tiểu hài tử dáng người lớn lên thực lùn căn bản với không tới ngăn tủ địch phi ở tủ quần áo tử thượng dò ra một cái hoa hoa đầu nhỏ đối với phía dưới nhìn nàng trùng linh chấp chấp mắt ta đợi lát nữa đi kêu ba ba mụ mụ tới giúp ta nó dầm chân uy hiếm nói đáng tiếc đối địch phi tới nói không có gì dùng đột nhiên dưới lầu truyền đến một tiếng đốn đốn tiếng vang còn bạn có nào đó nữ nhân tiếng thét trói thai. chúng linh nữ nhi thông thả lại nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu, hướng tới cửa chỗ nhìn một chút, lại nhìn không được run run thân mình, như là Phi thường sợ hai giống nhau, biểu tình mắt thường có thể thấy được mà trở nên hoảng loạn lên. Nó do dự một hồi, tiểu tâm mà xác nhận một chút chính mình trên mặt ra người còn ở, quay đầu lại tà ác mà nhìn chằm chằm Địch Phi nhìn một giây, kéo ra cửa phòng đi xuống lầu. Địch Phi một người ở trong phòng cao cao tủ quần áo thượng, ăn mặc màu lam rách nát váy liền áo tiểu hoa nhi rất là xoáy khí địa bàn chân ngồi nàng còn ghét bỏ dưới thân ngăn tủ có cho bụi duỗi tay đi lau sát. hoa hoa ngăn tủ thượng những cái đó kỳ kỳ quái quái thú đông vừa thấy đến nữ nhi đi rồi đều bắt đầu ngao ngoe rụt dịch lên từng bước từng bước chiều địch phi làm mặt quỷ chúng nó không có gì năng lực đều là chỉ có thể cơ bản di động tiểu ngoạn ý nhi xem đến địch phi trong lòng buồn cười nàng chống đầu nhàn nhàn mà nhìn gương phương hướng phòng trưng các đồng đội cùng nàng không sai biệt lắm. đều hóa thân thành nào đó cùng chủ nhân yêu thích hoặc là thân phận có quan hệ đồ vật manh mối nàng lẩm bẩm nói tiểu hoa nhi khó được mà nhịu như mày thay đổi cái tư thế chống chính mình đầu lẩm bẩm lầu bồ. hiện tại nghi hoặc địa phương có hai điểm một vô mặt nam là cái gì thân phận hắn vì cái gì yêu cầu ngũ quan nhị bị nốt ở trong phòng tối vẽ tranh người rốt cuộc là ai địch phi nhàm chán mà nắm nắm hoa hoa hai căn bím tóc suy nghĩ một hồi Một lát sau đối với bên cạnh lóe lam quang phát sóng trực tiếp người máy cười cười, đi thôi. Tiểu hoa nhi tuy rằng không có biện pháp dựa vào chính mình hai tay hai chân nhanh chóng di động, lại có thể đi theo tinh thần lực thực thể hóa tuyến lắc tới lắc lui, giống như là ở không trung lướt đi giống nhau. Nàng đầu tiên là nhẹ nhàng mà rơi xuống đầu giường, đối với gương đánh giá một chút. Trong gương cảnh tượng chính là phía trước gầm u màu đen phòng bộ dáng, nàng đều có thể nhìn đến chính mình bản thân bộ dáng. Đây là xuất khẩu sao. Hoa hoa vươn tròn vo tay nhỏ. thướng tới trong gương rồi đi. quả nhiên một đôi tay dễ như trở bàn tay mà xuyên qua gương, vươn đến nguyên lai trong thế giới. địch phi tâm tình không tồi mà khẽ hừ một tiếng, xoay người một cây sợi tơ cuốn lấy then cửa tay, tung chính mình cửa trước phương hướng bay đi. hoa hoa mềm mại chân đạp ở then cửa trên tay, đáp dụng lực nhảy xuống mới có thể tướng môn đem ép xuống, thông thả lại thông thả mà mở ra cửa phòng. môn phát ra nhẹ nhàng một tiếng kéo cái thanh, lén lút mở ra một cái phủng. địch phi tiểu tâm mà dò ra đầu. xác nhận không có người sau còn cẩn thận mà từ trong phòng bó ra tới một bao khăn giấy lót ở kẹt cửa chỗ phòng ngừa chính mình lúc sau cũng chưa về làm xong này hết thảy sau địch phi tiểu tâm mà đi đến lầu 2 lan can chỗ ỉ vào người một nhà thấp bé lộ ra một cái đầu nhỏ bái thang lầu lan can một cây đi xuống nhìn lại lâu một bàn ăn liền ở tầm mắt chính phía dưới lúc này có 6 cá nhân ngồi ở màu trắng đá cẩm thạch bàn dài thượng như là ở nhàn nhã mà ăn bữa tối chủ tọa vị đưa lưng về phía địch phi Loan thoang có thể từ bóng dáng phân biệt ra là một người nam nhân bộ dáng, nữ chủ nhân ngồi ở mặt vị, ở bàn ăn hai bên phân biệt ngồi bốn vị gia đình thành viên, kỳ quái chính là, bọn họ mặt. Đều là không sai biệt lắm. Cùng nữ chủ nhân, tương tự thành chín phần mặt. Trình trang bữa tối có vẻ quỷ dị lại an tĩnh, đặc biệt là nữ chủ nhân, túi đầu rũ mắt nhìn về phía chính mình mâm đồ ăn, thậm chí liền ăn cái gì đều tiểu tâm cẩn thận, nàng tái nhật trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ có lộp bộp lột bộp nghĩa va chẳng thanh. Địch Phi nheo lại đôi mắt, lại nhìn thoáng qua trên bàn cơm đồ ăn, đều là một ít màu đen thì thối. Một con màu xám thỏ con tung tăng nhảy nhót mà, từ địch Phi sau lưng vòng qua tới, màu lam trong ánh mắt ảnh ngược ra địch Phi lúc này làm váy tiểu hoa nhi bộ dáng, con thỏ vai vai lỗ thai, tam cánh miệng khẽ nhếch, phát ra nho nhỏ chi chi thanh. Địch Phi che lại thiếu chút nữa cười ra tiếng tới miệng, hướng con thỏ chán thượng vào một phen, thầm nghĩ này tiêu chi tính lam đôi mắt vừa thấy chính là tiểu lam. Cũng không biết. Chu Vân cùng Triệu Diệu Diệu đều ở nơi nào? Hai cái phát sóng trực tiếp người máy một tả một hữu mà vây quanh một cái hoa hoa cùng một con thỏ, hai người đều không thể phát ra âm thanh, Tiểu Tâm mà lộ ra đôi mắt đi quan sát gia nhân này ăn cơm bộ dáng. Trên bàn cơm không khí thực áp lực, ở nam chủ nhân buông Dao kia trong nháy mắt đạt tới phong giá trị, chỉ thấy hắn vươn một bàn tay, gập lên ngón tay ở bàn ăn bên cạnh nhẹ nhàng gõ hai hạ, nam nhân thả lỏng mà đem phía sau lưng dựa vào ghế trên, trầm thấp thanh âm giống như đàn xéo lộ giống nhau chảy xuôi. mọi người đều ăn xong rồi sao nay hẳn là chính là cái gọi là trượng phu bọn họ hẳn là bị trùng vong ăn bài về tới trượng phu còn không có bị giết hại thời điểm nhìn ra được tới sở hữu người nhà đều thực sợ hãi nam chủ nhân bọn họ liền tính không có ăn xong mâm đồ vật cũng đều theo giọng nói dừng động tác tiểu tâm thong thả mà nâng lên đầu ánh mắt động tác nhất trí mà nhìn nam chủ nhân phương hướng chờ đợi hắn sau van nam chủ nhân đem tay giao nhau nằm lấy đặt ở trước người trên bàn cơm bởi vì đưa lưng về phía địch phi bọn họ cho nên thấy không rõ trên mặt biểu tình chỉ là hắn ngự khí đột nhiên biến đổi thanh âm trầm thấp lại khàn khàn các ngươi giữa có phải hay không có người muốn đương phản đồ nam chủ nhân nói xong chính mình ha hả cười một tiếng đột nhiên về phía trước rối tay quái vật tay phải giống như cục tẩy keo giống nhau rối trưởng, lực lượng lại là cực đại bắt lấy nữ chủ nhân thoạt nhìn yếu ớt vô cùng cổ chậm dại véo khẩn là ngươi đạt được mục kích manh mối phu thế gian mâu thuẫn một chúc mừng hồng đội đạt được manh mối thêm một phân Lầu một cửa nhà ấm trồng hoa chỗ Một đóa tiểu bạch hoa gian nan mà di động tới chính mình trậu hoa Chu Vân một bên ở trong lòng chửi đồng Một bên thống khổ mà hoạt động chính mình hai chân trời biết, hắn hai chân như là bị dây thường gắt gao bó ở một cái bao tải to Muốn di động chỉ có thể liều mạng cũng hai chân về phía trước ngày bắn Mới có thể đi phía trước di động như vậy 10cm Nhà ấm trồng hoa ở lầu một phòng khách biên giác Cửa đều là cửa sổ Tương đương với là một cái độc lập pha lê phòng Có thể thông qua nhà ấm trồng hoa pha lê, từ một cái góc độ nhìn đến bàn ăn phía dưới tình huống. Chu vân vừa tới khi là ở một góc, còn không có thích hướng chính mình bị bắt được trùng vong tiểu thế giới, đã bị đổ ập xuống mà rót một đầu thủy. Xú xú, nhan sắc kỳ quái thủy đem hắn xối thấu, trên đỉnh đầu người khởi sướng còn hừ ca tiếp tục di động bước chân, tiếp tục đối với chu vân bên cạnh tiểu phấn hoa tới nước. Hắn ngần người, trên đỉnh đầu người khổng lồ lầu bầu một câu, ngồi xổm xuống dưới, gương mặt kia che kín nếp nhăn. Chính là còn có thể mơ hồ nhìn đến tuổi trẻ thời điểm bóng dáng là bức họa Chu Vân không sai. Chính là, đại biểu thực vật cùng hoa không nên là triệu rượu rượu nhân vật sao. Chu Vân còn không có suy nghĩ cẩn thận, chỉ nghe cổ quái Lao Nhân lại lẩm bẩm một câu, khi nào mới có thể độc chết này đó hoa. Hắn còn có điểm sờ không được đầu óc chỉ thấy Lao Nhân đột nhiên đỡ hai đầu gối đứng lên, đối với cách đó không xa phương hướng hô, giúp ta đem ra rửa sạch sẽ sao, sắp ăn cơm. 36.36 .36 người nhà 9. Lao nhân kỳ thật là đối với pha lê nhà ấm trồng hoa một người khác ở kê ở chu vân góc độ thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn đến một đôi xoa giao điệp ở bên nhau, kiểu ở đầu gô ghế dựa biên, xuyên chính là kiểu nữ màu đen dày vải. Xa xa mà truyền đến một tiếng ai, là cái lao thái thái thanh âm. Chỉ nghe nàng khụ hai tiếng, kéo kẹt kéo kẹt mà từ nằm nghiêng đầu gô ghế trên đi xuống tới, xách theo một cái tinh xảo con dế mèn lồng sắt, một phen ném tới lao nhân trước mặt, ngươi làm thứ này. phía trước không phải ném. Hiện tại không biết sao lại thế này đã tìm được rồi. Tinh xảo tiểu lồng sắt trên mặt đất mặt xám mày cho mà quay cùng hai hạ, ngừng lại. Có thể thấy được tới chế tác khi thuần thủ công dấu vết, lồng sắt bên trên cố ý nhô lên tới có khắc một con đầu gỗ chim nhỏ, kỳ quái chính là, kia đầu gỗ chim nhỏ trong mắt thế nhưng còn sẽ quay tròn mà chuyển. Lao thái thái nghiễm nhiên chính là triệu rượu rượu bộ dáng Nàng trên mặt nếp nhăn so lão nhân còn nhiều, khẽ mỉm cười. trong ánh mắt nhưng thật ra có phải hay không lập lòe ác độc lục quang tới nàng ngồi xổm xuống thân mình vươn nhọn nhọn móng tay méo méo bên chân một đóa tiểu bạch hoa ha hả a nở nụ cười nha này đóa tiểu hoa thành tinh phía trước tới hoa lão nhân không lý nàng túi đầu dùng mũi chân nhẹ nhàng đá đá trang con dế mèn kia tiểu lồng sắt cũng phụ họa cười một tiếng nó chính mình chạy về tới này chim nhỏ cũng thành tinh dứt lời nhắc tới lồng sắt đặt ở chậu hoa nhỏ trước mặt các ngươi nhận thức không Lúc này cơ hồ tương đương mặt đối mặt Chu Vân cùng triệu rượu rượu. May mà hai cái người già không có làm khó dễ bọn họ, mà là lo chính mình đi nhà ấm trồng hoa góc buồn rửa tay chỗ lấy tới hai khuôn mặt ra, một người một trường dán ở trên mặt, nháy mắt liền biến thành cùng nữ chủ nhân tương tự bộ dáng chỉ là có vẻ càng thêm lớn tuổi chút. Phan, ly nhà ấm trồng hoa rất gần địa phương đột nhiên truyền đến một tiếng trọng vật tạp mà tiếng vang, theo sau truyền đến một tiếng nữ nhân đẻ nặng thanh âm kêu rên. Hai người lão nhân như là sớm đã thấy nhiều không trách, cho nhau kiểm tra rồi một chút đối phương trên mặt ra người có hay không gián hảo. Một trước một sau mà siêu siêu vẹo vẹo từ nhỏ nói đi ra ngoài, thuận tiện lệch cạch một tiếng, cấp pha lê nhà ấm trồng hoa môn rơi xuống khóa. Nhân cơ hội này, chu vân vội vàng xoắn hai chân, chiều nhà ấm trồng hoa pha lê chỗ hoạt động, hắn còn không quên liếc mắt một cái triệu rượu rượu, phát hiện nhân ra tuy rằng là một con điêu khắc ở tiểu lồng sắt chim nhỏ, tốt xấu là con chim nhỏ, có cánh có thể phịch Chỉ chớp mắt liền thấp thấp mà bay lên, vững vàng mà dừng ở pha lê nhà ấm trồng hoa tới gần bàn ăn góc. Chu vân nắm cánh hoa phát ra không tiếng động lên án, dựa vào cái gì ngươi có cánh ta chỉ có thể dùng chậu hoa. Phát sóng trực tiếp người xem mới vừa xem xong địch phi bên kia tiểu hoa nhi cùng tiểu lam biến thành thỏ con, chính tỏ mò dư lại hai người là tình huống như thế nào, vừa mới bắt đầu chỉ có thể nhìn đến một mảnh hoa viên nhỏ, không nghĩ tới quái đi rồi dây tiếp theo liền nhìn đến một đóa tiểu bạch hoa ninh chậu hoa hướng tới phía trước mắt máy. Một con tiểu một điểu mang theo một cái thủ công tiểu lồng sắc phịch mà bay đến phía trước đi. Người xem sôi nổi điểm tán, này đóa tiểu hoa, hảo nỗ lực, điểm cái tán. Thời gian chính chính hảo hảo, ở Chu Vân rốt cuộc đem chính mình đĩa tuyến tử dán lên pha lê, nhìn đến bàn ăn góc bàn thời điểm, mọi người trong nhà cũng đến đông đủ ăn cơm. Bọn họ nhà ấm trồng hoa thị giác kỳ thật không tốt lắm, chỉ có thể từ một cái thấp bé tiểu góc nhìn đến mấy người ăn cơm ghế rửa cùng chân, thậm chí thấy không rõ quái vật mặt. Nhưng là có thể thực dễ dàng phỏng đoán ra tới, ngồi ở thượng thủ vị trí chính là chưa bao giờ xuất hiện quá nam chủ nhân, hạ thủ vị trí đúng là nữ chủ nhân. Đầu gỗ chim nhỏ tìm đi tì kêu hai tiếng, ý bảo chu vân hướng tới nữ chủ nhân phương hướng nhìn lại. Từ pha lê góc độ chỉ có thể nhìn đến bàn hạ ghế rửa cùng ngồi người, nữ chủ nhân thực hảo phân biệt, ăn mặc một thân màu đen váy liền áo, gây đến cơ hồ không có nhiều ít thịt hai chân khẩn trương mà khép lại, trần trụi chân, không có mặc giày mũi chân hơi có điểm phím hồng Hơi có điểm kỳ quái chính là nang bụng, hơi hơi mà phồng lên một cái độ cung Đây là Mang thai Chỉ thấy còn không có ăn xong Cái kia ngồi ở thủ vị trượng phu không biết nói gì đó lời nói Đột nhiên rỗi tay hung hăng mà bắt được nữ chủ nhân cổ Đem người trực tiếp để kéo lên Toàn bộ mũi chân khó khăn lắm có thể gặp được trên sàn nhà Bụng càng thêm rõ ràng Đạt được mục kích manh mối Phu thế gian mâu thuẫn một Chúc mừng hồng đội đạt được manh mối Thêm một phân địch phi vì có thể xem đến càng thêm rõ ràng một chút dứt khoát kỵ tới rồi tiểu lam trên lưng nắm hai chỉ lông xù xù thỏ xám lỗ thai nửa quỷ ở con thỏ phần lưng mềm mại lông tóc thượng nhỏ giọng tiến đến con thỏ bên lỗ thai ngươi biết không trong phòng gương chính là trở về thông đạo con thỏ lỗ thai quơ quơ tỏ vẻ hắn nghe minh bạch địch phi tròn tròn oa oa trên mặt hiện ra không phù hợp lo lắng biểu tình nếu có thể nhẹ nhàng trở về thuyết minh trùng vong kêu chúng ta tới mục đích chưa bao giờ là muốn tạp trụ chúng ta Con thỏ cảm thấy có người ở chính mình bên lỗ thai liên tục nói chuyện có điểm nữa, bất an động động. Địch Phi không có phát hiện, nàng tiếp tục nói, rất có khả năng, chúng ta ở cái này thế giới tìm được manh mối, sẽ ảnh hưởng đến chúng ta sau khi ra ngoài trùng vong cốt truyện. Hai người ở trên lầu khe khe nói nhỏ thời điểm, nam chủ nhân đã đem nữ chủ nhân sắp cắt đứt khí, nàng cả khuôn mặt trướng đến đỏ tím, hai mắt dị thường sung ra, đầu lưỡi không tự chủ được mà rôi ra tới, trận trắng mắt. nữ chủ nhân đôi mắt lúc này vẫn là cùng người bình thường không sai biệt lắm bộ dáng vừa không là toàn bạch cũng không phải toàn hắc nam chủ nhân đứng lên áp suất thấp dần dần thông thả mà bao phủ trụ toàn bộ biệt thự lầu một hắn nhìn nữ chủ nhân đã bắt đầu miệng sùi bấm mép rốt cuộc lạnh lùng mà hừ một tiếng buông lòng tay ra nữ chủ nhân trắng bệnh mặt càng thêm không hề huyết sắc còn phiếm bởi vì nín thở mà hiện ra xanh tím sắc nàng sống sót sau hai nạn mà nằm liệt ghế trên trong ánh mắt không có sinh khí ngơ ngác mà nhìn phía trước Nam chủ nhân lạnh băng mà nhìn quét một vòng trên bàn mấy người, thấy bọn họ cũng không dám vọng động, một đám đều túi đầu trang không thấy được, rất là trào phúng mà cười cười, không có lần sau. Hắn cầm trên bàn sắp uống quăng một ly rượu vang đỏ, quơ quơ, ngửa đầu một ngụm uống cạn. Nam chủ nhân xoay người trở về chính mình phòng, giữ lại vài vị gia đình thành viên an tĩnh mà ở trên bàn cơm, có người tiếp tục ở ăn chính mình trước mặt màu đen thì tối, có người không biết nhìn địa phương nào sức sở, mà nữ chủ nhân... còn vẫn duy trì nằm liệt ngồi ở ghế trên tư thế biểu tình từ hoảng sợ cùng oán hận dần dần chuyển biến vì chết lặng cùng tuyệt vọng nàng rối tay bưng kín chính mình bụng phong phát sóng trực tiếp nhân khí không chướng không hàng vẫn là duy trì ở ngàn đem người tả hữu không có gì tìm kiếm cái lạ hoặc là đánh nhau cảnh tượng người xem cũng không có thực sinh động mà ở đánh thưởng bất quá vẫn là có chút người xem ở nghiêm túc mà bình luận khởi trùng vong cốt chuyện tới không nghĩ tới nữ chủ nhân ở trùng vong cốt chuyện là đáng thương bị gia bạo nữ ta đánh cuộc một lọ dinh dưỡng dịch Nữ chủ nhân là sát thủ Ta đánh cuộc toàn viên ác nhân Trên lầu ngươi không bằng cùng ta cùng nhau đánh cuộc cái đại Quỷ dị an tĩnh rằng có ước chừng có 5 phút Thẳng đến trùng linh nhi tử đột nhiên đẩy ra ghế dựa đứng lên Hắn như cũng là không có gì biểu tình Ta về phòng Thang lầu thượng truyền đến thong thả lên lầu lộc cốc thanh Địch phi xả một chút con thỏ lỗ thai Nhỏ giọng nói Tìm một chỗ trốn đi Nàng tinh thần lực đã thả ra đi siêu tầm quá Hai cái mở ra cửa phòng phòng trừ bỏ nào đó bình thường tiểu trùng linh tồn tại cùng một ít dùng để làm trang trí vật phẩm, là không có gì dao động năng lượng đồ vật, này đó phòng không trở về cũng thế, chỉ là lúc sau tìm cơ hội trở về thời điểm đến hao chút sức lực. Con thỏ di động tốc độ cùng tiểu hoa nhi so sánh với dị thường mà mau, chỉ thấy lông xù xù màu sáng một đoàn nhẹ nhàng mà nhảy một chút, kéo trường thân mình nhanh chóng khép lại hai chân nhảy vài cái, đảo mắt liền chở tiểu hoa nhi đi tới lầu hai góc tường một chậu trong nhà buồn hoa phía dưới, tăng đến kín mít. Một đôi lỗ hai tiểu tâm mà dán ở đầu phía sau trên lưng. Trùng Linh Nhi tử cái gì cũng không có phát hiện, chỉ là nghi hoặc một chút vì cái gì chính mình cửa phòng là mở ra, đứng sửng sốt một hồi, vẫn là đẩy cửa đi vào. Môn lạch cạch một tiếng quan trọng. Liên ở Trùng Linh Nhi tử vào cửa sau không lâu, lại truyền đến lên lầu thanh âm, lần này là Trùng Linh Nữ Nhi, nàng thật không có chính mình đệ đệ như vậy nhàn nhã, ngược lại là chạy chậm lên lầu vội vàng trở về, chỉ chốc lát, lại vang lên một tiếng thanh thật mạnh tiếng đóng cửa. Hoa hoa giấu ở con thỏ phía sau, hai cái bím tóc bởi vì chạy động mà hơi hơi mà nhét lên, nàng một bàn tay đẻ lại con thỏ mềm mại cổ, lén lút dò ra non nửa cái thân mình, đi phía trước nhìn lại, lầu hai phòng trước mặt hành lang trống không, thực an toàn. Nàng từ nhỏ lam biến thành con thỏ phía sau toát ra một cái đầu, từ bồn hoa phía sau thông thả mà di động ra tới, vừa định về phía trước đi, trực giác đột nhiên vang lên chuông cảnh báo, địch phi ám đạo không tốt, tinh thần lực một phen kéo lấy lầu hai lang can. quay đầu lại đối với tiểu lam rôi tay một bàn tay đã từ bùn hoa phía sau xông ra lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng tới địch phi trộm tới là trung linh nữ nhi trên mặt nàng treo tà ác cười màu hổ phách trong ánh mắt tràn đầy mà ảnh ngược lam váy hoa hoa thân ảnh nhỏ nhọn, nhọn tinh tế thanh âm từ đỉnh đầu vang lên liền chờ ngươi lạc, tiểu phản đồ nguyên lai nàng căn bản không có trở về không biết dùng cái gì phương pháp đã biết địch phi vị trí trộm vòng đến bùn hoa phía sau ngồi xổm xuống dưới hoa hoa thị giác thấp bé căn bản khó có thể chú ý tới chúng linh nữ nhi tay vừa lúc đối với địch phi trước người thiếu chút nữa phải bắt đến nàng không nghĩ tới không biết từ nơi nào toát ra tới một con thỏ xám đột nhiên mượn lực nhảy lấy đà chân sau đối với tay nàng tâm đột nhiên vừa dẫm lại linh hoạt mà thân mình hướng sườn biên ngăn tránh đi nhòn nhọn móng tay lại nương đặng lòng bàn tay lực lượng hướng địch phi tới gần vừa lúc địch phi tinh thần lực gắt gao cuốn lấy con thỏ eo liên lụy hai người chiều thang lầu trôi nhanh chóng trượt đảo mắt liền kéo ra khoảng cách Hảo nhất chiêu con thỏ đặng ưng. chúng Linh nữ nhi không nghĩ tới nơi này còn có thể toát ra một con kỳ quái con thỏ, chính mình tay bị kia một chân đặng nóng rát mà đau, con thỏ móng đuốt có tinh tế tiểu câu, không lưu tình chút nào mà ở ra thị thượng lưu lại vài đạo hoang ngân, nàng biểu tình run rẩy một chút, không nghĩ như thế nào liền hướng tới hai người nhào qua đi. Địch Phi thừa dịp khe hở, quấn lên hành lang nhất cuối đệ nhất gian phòng then cửa tay, một tay đem chính mình cùng con thỏ xả đến đem trên tay, lợi dụng con thỏ bản thân trọng lượng mở ra cửa phòng. Nhanh chóng chui đi vào, theo sau phanh mà một tiếng đóng cửa lại. Phòng môn đều là không có khóa, nhưng là đối với trùng linh mà nói, chúng nó vô pháp tiến vào khắc trùng linh lãnh địa. Ngoài cửa trùng linh nữ nhi chỉ có thể đứng dậm chân, đáng giận. Thiếu chút nữa điểm. Chu vân trong phòng mơ màng âm thầm, địch phi cùng tiểu Lam an tĩnh mà dựa lưng vào môn, còn không đến nửa phút, đột nhiên mà, trong một góc truyền đến một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang. Cùng cụt. 37.37 người nhà, 10. Trong phòng thực an tĩnh. an tính mà thậm chí có điểm quỷ dị, vừa mới tiếng vang giống như là một hồi hào giác. Trong phòng thức hắc không có một chút ánh sáng, cách đó không xa màu đen bức màn kéo đến kín mít, phảng phất thân ở nào đó ở ẩn gia thu huy động, phía sau môn cũng giống nhau quan đến gắt gao. Chúng linh nữ nhi đã đi rồi. Địch Phi cùng Tiểu Lam gắt gao mà dựa vào cùng nhau, bên cạnh người truyền đến thỏ dám bởi vì hô hấp lúc lên lúc xuống động tĩnh, mềm mại mao nhẹ nhàng mà chắt nơi tay cánh tay chỗ, dị thường mà ngứa. Địch Phi trong đầu đống nhiên mà xẹt qua một kia kinh ngạc, biến thành hoa hoa thế nhưng cũng sẽ có như vậy rõ ràng xúc rất sao. Răng rắc, lại là một tiếng, đem địch Phi suy nghĩ trợn kéo trở về. Nàng cùng Tiểu Lam rửa lưng vào văn cửa, không có động, hai người đều bảo trì cảnh giác mà quan sát đến phòng cấu tạo, chỉ là bởi vì qua tối, căn bản thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn đến phòng đại khái hình dáng cấu tạo, một chiếc giường ở chính giữa, mặt trên là hơi hơi phản quang gương, một bên là kéo lên bức màn cửa sổ. Một bên là một mặt thật lớn cái giá, cái giá bên cạnh chính là độc lập phòng vệ sinh cửa. Thanh âm là từ cái giá bên kia phát ra tới, nếu một hai phải tinh tế địa hình dung nói, giống như là đem một khối tấm ván gỗ, nhẹ nhàng mà bẻ gây phát ra cái loại này rất nhỏ thanh âm. Tiểu lam đôi mắt trong bóng đêm có vẻ dị thường mà thâm u, lam đôi mắt màu xám con thỏ cùng hắc cám dung hợp mà thực hảo, nó hơi hơi mà hoạt động chính mình, hướng về ngăn tủ phương hướng đi tới, địch phi liền đi theo nó phía sau. nàng tinh thần lực thật cẩn thận mà hướng tới ngăn tủ cha xét đi địch phi nhắm mắt một lát trong đầu hiện ra xuất quỹ tử thượng từng loạt từng loạt tiểu quan điểm sâu kín mà hiện ra thật sâu màu tím lam còn sẽ thông thả thượng hạ nhảy lên giống như là có sinh mệnh lực giống nhau ngăn tủ thượng có một tầng thâm sắc mảnh che đậy đã chặn ánh sáng cũng chặn tinh thần lực địch phi thế nhưng khó có thể xuyên thấu qua này mảnh đi cha xét bên trong đồ vật chỉ có thể đại khái mà cảm nhận được nhưng thật ra không có gì tính nguy hiểm chính là có vẻ thực quỷ dị Có hay không khả năng, chính là trùng vong theo như lời manh mối đâu Giang giác, lại tới nữa. Thanh âm nhất định là từ ngăn tủ thượng phát ra tới. Phát sóng trực tiếp người máy vẫn luôn gắt gao mà đi theo hai người, vừa mới địch phi đóng cửa ném ra trùng linh nữ nhi động tắc quá nhanh, thuận tiện đem hai cái người máy cấp vứt bỏ tới rồi ngoài cửa, vốn tưởng rằng phát sóng trực tiếp sẽ như vậy bỏ dở, mãi cho đến đi ra ngoài mới có thể tiếp tục. Không nghĩ tới hai cái người máy không biết có cái gì bản lĩnh, thế nhưng sau một lát liền từ trên cửa xuyên tiến vào, Tiếp tục đi theo hai người, không rời không bỏ. Lúc này, liền ở hai người thong thả mà tới gần ngăn tủ trong quá trình, phòng phát sóng trực tiếp đều có chút khẩn trương. Khán giả thị giác rất thấp, nhưng là bởi vì phát sóng trực tiếp màn ảnh có đêm coi công năng, cũng là có thể tinh tưởng nhìn đến ngăn tủ thượng toàn cảnh, không giống như là hiện trường một mảnh đen nhánh. Này rầm rạp chính là thứ gì a? Này biểu tình, là ở động sao? Chính là cái kia ở phát ra âm thanh đi, vì cái gì muốn chém rất nhà? Địch Phi cùng Tiểu Lam đối với lúc này trùng vong tới nói, chỉ là một cái tiểu nha nhi cùng thỏ con, thì giác tương đối thấp, ở thật lớn ngăn tủ phía dưới cũng chỉ có thể từ dưới hướng lên trên xem, trong phòng lại không có quang, thực hắc ám, ngăn tủ thượng tựa hồ còn che chở một mảnh mảnh, chỉ có thể nhìn đến cái đại khái. Nhìn dáng vẻ hẳn là từng loạt từng loạt nhân hình, tổng cộng có năm bài, Địch Phi bọn họ ở ngăn tủ góc trái bên dưới, còn phải bò một đoạn độ cao mới có thể đến đệ nhất bài. Không có chữ vật úi, cũng liền không có chiếu sáng vật phẩm. ý nghĩa bọn họ chỉ có thể sở soạn đi lên tinh thần lực trước sau như một mà dùng tốt địch phi dùng ra lão biện pháp chính mình ôm con thỏ cổ hoa ở hắn trên lưng sau đó một vòng thực thể hóa cuốn lấy con thỏ nhất hữu lực sau eo một vòng thông đồng ngăn tủ thượng thấp nhất một loạt thượng biên giác dùng dùng sức thực vững chắc liền lập tức mang theo hai người nhẹ nhàng đạp đi lên con thỏ thân thể ở không trung kéo trường lại ở phía trước chân chạm vào ngăn tủ đệ nhất bài tấm ván gỗ khi dùng sức tiểu tâm mà vén rèm lên bỏ đi lên Đối với bọn họ hiện tại hình thể tôi nói, ngăn tủ một loạt rất cao, cũng đủ cất chứa hạ hai người, nhưng là đối với hai người tôi nói, độ rộng vẫn là có một chút chen chúc. Nhưng lên một góc mảnh nhẹ nhàng mà ở bọn họ bên trái rũ xuống, địch phi từ ôm con thỏ trên người hướng hữu nhảy xuống, trước mặt một mảnh hắc ám giống như là ở một cái thật dài đường đi. Bên trái là đã rũ xuống tới thâm sắc mảnh, phía bên phải. Thấy không rõ, là cái cùng con thỏ không sai biệt lắm cao đồ vật. Địch phi dựa lưng vào tiểu lam. trước mặt đối với trong ngăn tủ đồ vật do dự mà vươn một bàn tay đi phía trước đụng vào tinh thần lực tin tức nói cho nàng chính là trước mặt thứ này ẩn chứa màu tím lam tinh thần dao động một sợi gió nhẹ trong lúc lơ đãng quất vào mặt thổi tới hoa hoa hai căn bím tóc bị thổi đến sau này cơ cơ con thỏ lô thai cũng cơ cơ trên tay xúc cảm không phải thực lạnh lẽo càng như là nào đó đầu gỗ khuynh hướng cảm xúc tinh thần lực tin tức nói cho địch phi ở nàng chạm vào trong nháy mắt trước mặt này đoàn màu tím lam tinh thần đoàn hiếm thấy mà run dậy một chút Truyền lại ra tới tin tức thế nhưng là Kích động cùng vui sướng Giang giác, thanh âm từ chính phía trên truyền đến Hẳn là ở nhất bên trên một tầng Ước chừng mỗi 5 phút liền sẽ vang một lần Mà mỗi vang một lần Này đó từng hàng tinh thần đoàn liền sẽ khẩn trương địa chấn một chút Như là thực sợ hãi Rốt cuộc là thứ gì Địch phi lại đi phía trước đi tới một bước nhỏ Thấy trước mặt đồ vật tựa hồ không thể động Cũng không có gì lực công kích Như là nào đó bị giam cầm trụ tiểu trùng linh Nàng suy đoán Hẳn là cùng phía trước chính mình trong phòng hoa hoa là không sai biệt lắm tính chứ, chỉ là không thể di động. Chỉ là vì cái gì, đại biểu chính mình trong phòng hoa hoa, sẽ không có mấy thứ này như vậy mãnh liệt tinh thần dao động. Từ từ, tinh thần dao động. Kia không phải chỉ có nhân loại mới có thể có được đồ vật sao. Địch Phi lúc này mới buông ra chính mình tinh thần lực, hướng chính mình nơi này một loạt phía trước cha sẽ đi, chính mình cũng gần chút nữa trước mặt đồ vật một chút, đôi tay nhẹ nhàng mà chạm vào nó bụng, hẳn là... là cá nhân hình khắc gỗ, lại là một sợi gió nhẹ từ đỉnh đầu chậm rãi thổi tới, tựa hồ trước mặt đồ vật hướng phía trước thông thả mà di động một chút. Địch Phi nhăn lại mi, cẩn thận mà xem. Ngăn tủ cũng không lớn, một loạt cũng hoàn toàn không có thể chứa nhiều ít đồ vật, nhưng là này đó khắc gỗ chen chúc mà ngốc tại một tầng, một cái rửa gần một cái, tràn đầy, tất cả đều là giống nhau như lúc nhân hình, chỉ là căn cứ lớn nhỏ cùng quần áo tới xem, có nam có nữ, nhưng là chúng nó toàn bộ đều không có tóc. Biểu tình không có sai biệt mà. Hoàng sợ. Địch Phi nhớ tới trước kia nhàn tới không có việc gì khi đi dạo tận thế trước nghệ thuật triển. Vừa lúc xem qua một bộ họa, bên trên người chiếm đầy họa tác hơn phân nửa, trong mắt nô lên, miệng kinh ngạc mà đại dương, bày biện ra hồ lô hình dạng, nàng lúc ấy ấn tượng khắc sâu, thầm nghĩ người như thế nào sẽ làm ra loại này dị dạng biểu tình. Không nghĩ tới hiện tại liền tận mắt nhìn thấy tới rồi. Con thỏ an ủi mà hướng Địch Phi bên cạnh nhích lại gần, ấm áp mao mềm mại mà. Như là đem hoa hoa toàn bộ phía sau lưng khảm nhập đến chính mình trước ngực lông tơ. Giang rắc, đỉnh đầu thanh âm đúng hẹn vang lên, vẫn là cái loại này một khối bẻ gãy thanh âm, làm người không cấm sinh ra không tốt liên tưởng, tỉ như. Đoạn đầu đài. Địch phi tinh thần lực lướt qua bên trên từng hàng hoảng sợ người gỗ pho tượng, đi vào phát ra âm thanh tầng cao nhất, nhìn đến đó là như vậy cảnh tượng. Tiểu người gỗ pho tượng từ tầng chốt nhất hướng lên trên thông thả mà di động tới. Thường thường sinh ra gió nhẹ chính là chúng nó di động khi sở kéo dòng khí di động, bởi vì một loạt trong ngăn tủ dòng khí cơ hồ là yên lặng, cho nên dẫn tới điểm này điểm an tĩnh di động có thể cho địch phi mang đến không khí lưu động ảo giác. Chúng nó che giả măng mọc mà hướng lên trên tầng di động tới, như là bị nào đó cưỡng chế tính an bài hảo, cuối cùng đi vào nhất thượng tầng đoạn đầu đài, răng rác một tiếng chém đứt đầu cùng thân thể liên tiếp chỗ, trở thành hai khối không còn có tinh thần giao động đầu gỗ. Tầng thứ 5 Tất cả đều là này đó thân đầu chia lịa tiểu người gỗ, một đống một đống. Phía sau tiểu lam bất an động động, ý bảo địch phi đi phía trước đi. Mang theo hoảng sợ biểu tình đầu gỗ pho tượng một đám rán ở bên nhau, như là bị keo nước dính vào cùng nhau giống nhau. Địch phi đi phía trước đi, tiểu lam đi theo nàng phía sau, phía bên phải pho tượng liền một đám lập loè tinh thần đoàn. Bọn họ đi đến nơi đó, nơi đó liền hoảng một chút. Địch phi mãn trong đầu tưởng đều là, vì cái gì là nhân loại? Mang theo Tiểu Lam rèn luyện đệ nhất chỉ trùng võng, trùng linh đều là không hề cảm tình công cụ, cho dù có phẫn nộ, cũng sẽ không bị tinh thần lực sở tra xét đến, chỉ có người sống sót mới có thể bị nàng cảm nhận được tình cảm dao động, nàng đến nay còn nhớ rõ bị nàng thuận tay cứu tới triệu bảy triệu bác, hai người kia trứng gà lớn nhỏ sợ hãi. Liên tính là ở trùng võng ở ngoài, cũng chỉ có cao cấp giống loài, có thể bị cảm giác đến tình cảm, Tiểu Lam tâm tình nàng liền có thể thông qua tinh thần lực cảm giác đến, thuyết minh hắn là vật còn sống. là chân chính có tư tưởng vật còn sống. Chính là, đây là ở nhân công chúng võng, vì cái gì sẽ có cao cấp giống loài mới có tinh thần dao động. Đổi cái nói, vì cái gì có người sẽ vây ở chỗ này. Chẳng lẽ nói, chúc mừng hồng đội, thu thập xong manh mối gia đình thành viên yêu thích, tích phân một phân. Hữu nghị nhắc nhở thợ săn địch phi, địch lam, ngài nơi khu vực đã mất manh mối, thỉnh rời đi đi trước manh mối chủ phát sinh mà, lầu một phòng khách, thỉnh ngài tiếp tục cố lên tra xét. Một tia dự cảm bất hảo ở địch phi trong lòng sẽ qua. Nàng đột nhiên kéo ra mảnh, tinh thần lực không chút nào bùn xỉn mà quấn quanh trụ tủ đầu giường biên giác trụ, lôi kéo hai người hướng gương phương hướng bay đi, hoa hoa thuận tiện vươn một bàn tay hướng tới trong gương dối đi, chỉ thấy thông thả mà, hoa hoa nửa cái tay như là vói vào một bãi chất nhầy phí một chút sức lực mới vói vào đi, cũng đồng dạng mà thông thả sền sệt mà rút ra tới. Cảm giác thượng có điểm không thích hợp, nhưng là ít nhất thuyết minh. Trung vong không có yêu cầu mỗi người chỉ có thể thông qua chính mình phòng gương trở về. Địch Phi như cũng là ngồi ở tiểu lam trên người, hoa hoa tay không có ngón tay, chỉ có một bàn tay cùng ngón cái, nàng gắt gao mà vòng lấy tiểu lam cổ, ghé vào hắn trên người, nhắm mắt lại, trong đầu bay nhanh vận chuyển, tự hỏi kế tiếp muốn đi làm gì. Hiếu nghị nhắc nhở thợ săn Địch Phi, Địch Lam, ngài nơi khu vực đã mất manh mối, thỉnh rời đi đi trước manh mối chủ phát sinh mà, lầu một phòng khách, thỉnh ngài tiếp tục cố lên tra xét. Phát sóng trực tiếp người máy lập lòe sâu kín lang quang, ở bọn họ sau lưng dùng bản khắc máy móc gầm lặp lại đến. Địch Phi mở tròn mắt. Hoa hoa tuy rằng không có ngón tay, nhưng là đôi tay vẫn là có thể nhẹ nhàng tạo thành nắm tay. Chỉ thấy nàng xoay người đối với phát sóng trực tiếp người máy một quyền đập đi lên, đem nó phanh mà một tiếng tạp tới rồi trên gương. Vẫn luôn lóe lam quang người máy bởi vì bị thật lớn lực lượng sở đánh sâu vào, trong nháy mắt hoàn toàn đi vào kính mặt nội. Nàng lại nương tiểu lam sau lưng nhảy lấy đà. Lại là một chân đá thượng một cái khác thoạt nhìn ngốc ngốc người máy, đem nó cũng đá vào trong gương, theo sau mượn lực rơi xuống trên tủ đầu giường. Kỳ quái chính là, quay lại tự nhiên phát sóng trực tiếp người máy không còn có trở về. Chỉ thấy hoa hoa rỗi tay phủi phủi trên người màu lam rách nát váy liền áo, đối với tiểu lam nói, đi, chúng ta đi tìm chu vân cùng rượu rượu. Lại không quay về, bọn họ đều phải chết ở chỗ này. 38.38 .38 người nhà, 11. Cửa phòng nhẹ nhàng mà mở ra một cái biên rác. Địch Phi xác nhận chúng quanh không có gì nguy hiểm lúc sau, mang theo tiểu lam từ kẹt cửa trộm mà chạy tới. Bọn họ tiểu tâm mà bái ở lầu hai lan can thượng, hướng lầu một trên bàn cơm xem. Nữ chủ nhân đã về phòng, chỉ còn lại có hai cái lao nhân ở thu thập cái bàn, trong đó triệu diệu diệu đại biểu lao thái bà đỡ đơ eo, không biết đối với lao nhân nói gì đó, hướng tới bên trái pha lê nhà ấm trồng hoa chậm rãi đi đến, mà Chu Vân sở đại biểu quái vật trực tiếp đứng dậy, chậm rãi di động đến thang lầu chỗ, đỡ thang lầu bắt tay. Lên lầu tới, chúng Linh Nhi tử cùng Nữ Nhi đều về phòng, tạm thời không có động tính, lầu hai phòng hành lang có vẻ trống rỗng. Địch Phi tinh thần lực đối dư lại ba cái phòng đều tra xét một bên, phát hiện liền tính là xuất hiện tinh thần dao động, cũng là có điều kiện, tựa hồ là chỉ cần phòng chủ nhân ở trong phòng, liền sẽ không xuất hiện dao động, tỉ như địch Phi cùng Tiểu Lam hai người phòng, tinh thần lực tìm kiếm sau, toàn bộ không gian giống như nước lặng giống nhau. Nàng thuận tiện nhớ lại đến chính mình ngay từ đầu nhìn thấy những cái đó Tiểu Hoa Nhi. Giống như chúng nó lúc ấy cũng bị trở thành tiểu trùng linh, mà triệu rượu rượu phòng cùng chu vân phòng giống nhau, đều là có sinh mệnh hơi thở tồn tại, chỉ là thực mỏng manh. Bởi vì ăn ngay từ đầu trùng linh nữ nhi mệt, địch phi cùng tiểu làm tránh ở chỗ cũ thời điểm nhân tiện để lại một cái tâm nhãn, trước đem tinh thần lực vòng tới rồi lầu một góc bàn, phòng ngừa nó dùng biện pháp gì biết bọn họ trốn ở chỗ này, đột nhiên tập kích. May mà chính là, lão nhân đôi mắt không tốt, lo chính mình đi tới chính mình trước cửa phòng, đẩy cửa đi vào. Quả nhiên. Ở chủ nhân vào phòng lúc sau, những cái đó lấp lánh nhấp nháy sinh mệnh hơi thở liền lặng yên không tiếng động mà biến mất. Hẳn là cái gì khống chế thủ đoạn, dẫn tới này đó đáng thương người gỗ pho tượng ở chủ nhân sau khi xuất hiện biến thành không có tự chủ tư tưởng đồ vật, trở thành trùng linh khống chế đối tượng, hơn nữa có thể là bởi vì số lượng quá nhiều, cho nên đến định kỳ đúng giờ mà tiến hành rửa sạch. Cái giá tầng thứ 5 đoạn đầu đài chính là cái này tác dụng, rửa sạch không cần thiết đồ vật. Chính là những người đó, là như thế nào biến thành dáng vẻ này? Địch Phi trong tay chậm rãi vớt ve con thỏ một con lô thai, hoa hoa đôi mắt không trước mắt, gắt gao nhấp miệng, trong đầu ý đồ từ một cuộn chỉ rối trung xa cách một chút hữu hiệu tin tức. Đệ nhất, có thể xác định, tiểu người gỗ cũng hảo, tiểu a nhi cũng hảo, này đó đều là người sống biến thành, dị năng sẽ không nói dối. Đệ nhị, người máy đưa ra yêu cầu là tới siêu tập manh mối đạt được tích phần, cho nên đưa bọn họ kéo vào tới cái này thế giới, đã biết phát sóng trực tiếp người máy là có thể tùy ý ở trùng vong ra vào. Nhưng là thông qua gương rời khỏi sau, không còn có trở về. Đệ nhị, gương có vấn đề, ngay từ đầu địch phi liền thử qua, có thể nhẹ nhàng ra vào, nhưng là ở chu văn phòng thời điểm, gương xúc cảm rõ ràng trở nên sền sệt, ra vào trở nên khó khăn, nàng suy đoán khả năng xuất khẩu thiết trí cùng thời gian có quan hệ. Đệ tứ, là cùng trùng vong bản thân cốt chuyện có quan hệ tin tức, cũng là ngay từ đầu liền sinh ra nghi hoặc vấn đề, vì cái gì muốn cho bọn họ tiến cái này thế giới. Đi trải qua mọi người trong nhà phía trước sở trải qua hết thảy, thật là vì siêu tập manh mối, tìm ra hung thủ. Thứ năm, hung thủ là ai? Vẫn là nói, chỉ là một cái ngụy trang. Này đó đạt được tích phân, cùng biết hung thủ là ai, có tất nhiên liên hệ sao. Địch phi tay trong lúc lơ đãng dần dần nắm chặt, đem con thỏ trên lỗ thai một vòng bao chảo đến tạc mở ra, thỏ sám giật giật miệng, nho nhỏ mà chi một tiếng, ý bảo địch phi giống dưới lầu nhìn lại. Chỉ thấy lầu một bàn ăn biên giác, Ở nhà ấm trồng hoa pha lê không chấp mắt góc, một đóa tiểu bạch hoa lấy một loại kỳ quái tư thế đem chính mình cánh hoa dán ở pha lê thượng, nó phía sau còn có hai cái phát sóng trực tiếp người máy ở lắc lắc mà phi. Là chu vân cùng triệu rượu rượu. Địch phi trong đầu hiện lên một cái ý tưởng, nàng hạ quyết tâm mà xoay người cưới lên tiểu lam phía sau lưng, mang theo con thỏ từ lầu hai bay nhanh mà hướng tới lầu một chạy đi. Thử một lần, sẽ biết. Đạt được mục kích manh mối phu thế gian mâu thuẫn. chúc mừng lam đội đạt được manh mối thêm một phân đạt được mục kích manh mối phu thế gian mâu thuẫn nhị chúc mừng lam đội đạt được manh mối thêm một phân vương bánh hổ siêu tầm manh mối phi thường thuận lợi từ tiến vào cái này thế giới lúc sau đảo mắt liền thu thập tới rồi hai phân cái thứ nhất là từ phòng nội ra tới mục kích trên bàn cơm nam chủ nhân đối nữ chủ nhân thi bạo quá trình cái thứ hai là chờ nam chủ nhân tiến vào phòng sau tránh ở lầu một bàn ăn góc mục kích nữ chủ nhân đối cha mẹ sở đoán giận nội dung Về cơ bản chính là chưa bao giờ mang thai khởi liền bắt đầu chịu đựng gia bạo cùng với nó hiện tại trạng thái thực hỏng mất ngưu trí lịch trình. Đối với hắn cái này mãnh nam tới nói, thập phần gia đình bà chủ. Chỉ là có điểm nghi hoặc chính là, hai vị cha mẹ không hề có sinh ra đối nữ chủ nhân đồng tình, bọn họ cùng nữ chủ nhân lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc trên mặt vẫn luôn treo giả nhân giả nghĩa ngoài cười nhưng trong không cười. Đồng thời, nữ chủ nhân ở trần thuật chính mình trải qua thời điểm cũng có vẻ dị thường mà bình tĩnh. Cuối cùng thế nhưng tới một câu vì đại gia đình hài hòa cùng tốt đẹp hẳn là chịu đựng Không thể tưởng tượng. Vương mánh hổ là từ hoa hoa phòng ra tới, cùng hắn ở bên nhau chính là Nô Hiền. Không nghĩ tới chính hắn đã không có lông mày, biến thành hoa hoa cũng không có lông mày. Nô Hiền biến thành một con tiểu hết xanh, thế nhưng cũng có thể không có miệng. Hơn nữa, bọn họ vừa thấy đến những cái đó trên bàn cơm thịt thối liền nhịn không được mà phạm ghê tởm. Nhớ tới phía trước chính mình bị buộc ăn xong đi kia đôi đồ vật, ở trong bụng băng băng lương lương mà bơi lội. Hai người ở bàn ăn phía dưới trôn tránh thời điểm còn thuận tiện thấy được nam chủ nhân mặt, vừa lúc là đạt được ngũ quan vô mặt nam, mới vừa bị ghê tẩm mà run run, quay đầu liền thấy được cách đó không xa, pha lê nhà ấm trồng hoa một đóa tiểu hoa cúc cùng một phen đầu gỗ thủ công cây quạt, dán ở pha lê thượng hướng bên này xem. Xem ra đồng đội đều tìm đủ. Phát sóng trực tiếp người máy ở hai người phía sau tùy ý mà phi, chờ nữ chủ nhân thông thả mà lau lau trên mặt căn bản không tồn tại nước mắt, nàng đẩy ra chính mình lấy dựa. Khập khiễng mà ôm bụng về tới chính mình phòng, dư lại hai cái lao nhân một cái lên lầu về phòng, một cái đi pha lên nhà ấm trồng hoa, giống như là cố ý mà giống nhau, nhà ấm trồng hoa môn là hờ khép, có thể từ kẹt cửa trộm ra tới. Lão thái thái có điểm buồn ngủ, lập tức đi đến nhà ấm trồng hoa một cái trên ghế nằm, khiếp mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Đồng đội bên trong chỉ có vương manh hổ có thể nói chuyện, những người khác đều biến thành không thể phát ra âm thanh hoặc là chỉ có thể phát ra đơn âm tiết đồ vật, hắn nhỏ rộng mà phân phó chính mình đội viên. ta mang theo lệ lệ đi nữ chủ nhân phòng liền ở lầu một các ngươi chính mình phân phối một cái ngốc tại nhà ấm trống hoa một cái lên lầu tìm manh mối hắn dứt lời xoay chuyển đôi mắt bổ sung nói người máy nhắc nhở này đó địa phương sẽ có manh mối chúng ta tranh thủ có thể bắt được càng nhiều tích phân tiên lệ là kia đem đầu gỗ cây quạt bởi vì chỉ có xem xét tính không có thực dụng tính cho nên có nhất định trọng lượng nàng đôi mắt bị vô mặt nam chủ nhân trực tiếp cấp hút đi hiện tại vẫn là thuộc về thấy không rõ đồ vật trạng thái chỉ có thể dựa vào chính mình cảm giác đi di động giờ phút này bị hoa hoa cầm ở trong tay cũng coi như là giúp nàng một cái vội nói xong lúc sau mấy người liền tách ra hành động nô hiền lên lầu nô mới trở lại nhà ấm trồng hoa siêu tầm vương mãnh hổ mang theo tiền lệ hướng tới nữ chủ nhân phòng di động đi nữ chủ nhân không có đóng cửa lại nàng môn là hờ khép có được lão hổ đầu hoa hoa trong tay cầm một cái tiểu đầu gỗ cây quạt tiểu tâm mà bái cất cửa hướng trong biên nhìn xung quanh nữ chủ nhân là đưa lưng về phía cửa Nhìn dáng vẻ là ở mân mê thứ gì, nàng một bàn tay che lại hơi hơi phồng lên bụng, một bàn tay ở hung hăng về phía hạ đấm vào thứ gì, nhìn dáng vẻ hình như là ở chặt thịt. Sau đó lại tinh tế mà thiết thịt. Nữ chủ nhân phòng cũng trước sau như một âm u quỷ dị, toàn bộ phòng có vẻ dị thường trống trải, ngay cả khăn trải giường cũng không có, trên tường treo một cái thật lớn gương, cơ hồ che kín toàn bộ vách tường, đối diện môn, có thể thông qua gương thấy rõ ràng nữ chủ nhân chính diện động tác, chỉ thấy nàng tay phải cao cao giơ lên. đi xuống một tạp phanh giờ mắng nàng trước người trên bàn thứ gì bị băm thành hai nửa lại bị tàn nhẫn mà hoa khai dùng lươi dao nghiền áp nàng hơi hơi mà thở dài một tiếng giơ lên trước mặt một khối bạch bạch đồ vật như là ở thưởng thức trong gương chỉ có thể nhìn đến nàng tái nhợt trên mặt hiện ra một tia mỉm cười trong tay giơ lên đồ vật mặt trái là màu đỏ sợm còn đi xuống nhỏ dính dính đặc thủy nàng buông trong tay khảm đao đem trong tay kia khối màu trắng đồ vật treo ở bên trái trên vách tường Vương Mảnh Hổ lúc này mới nhìn đến, âm u phòng hai sườn trên vách tường, rậm rạp mà treo một ít màu trắng bất quy tắc hình tròn, liền cùng nữ chủ nhân trong tay giống nhau như lúc. Nữ chủ nhân chậm rãi di động thân thể của mình, Vương Mảnh Hổ mới nhìn đến nàng trước mặt thất thượng nằm đồ vật, tới gần bên trái địa phương huyết nhục mơ hồ, là vừa rồi cầm đao băng hạ bộ phận. Gió nhẹ từ bên cửa sổ nhẹ nhàng thổi tới, trước người ván cửa chậm rãi giật giật, một sợi chiếu sáng sáng gương, cũng chiếu sáng hai sườn vách tường. Đó là hai chương kỳ quái người mặt tường phía bên phải người mặt lớn lên rất quen thuộc giống nhau như lúc mà tất cả đều là nữ chủ nhân bộ dáng mà bên trái người mặt cắt có các diện mạo thống nhất mặt đất vô biểu tình vương mánh hổ mắt xác lập tức thấy được bốn trường quen thuộc khuôn mặt một cái mặt chữ điển một cái tiêm cằm mị nhãn tình, còn có hai cái diện mạo không sai biệt lắm là hai anh em hắn trong nháy mắt hàn từ đầu ra khởi dần dần tay chân lạnh lẽo đó là bọn họ mặt địch phi mang theo biến thành con thỏ tiểu làm một đường trốn đông trốn tây thật cẩn thận mà chạy tới nhà ấm trồng hoa lối vào. Chu Vân cùng rượu rượu cũng thấy được bọn họ, sôi nổi hoàng đầu cùng thân thể ý bảo. Nhà ấm trồng hoa pha lê môn bị lao thái thái mở ra lúc sau liền vẫn luôn là hờ khép, con thỏ mang theo hoa hoa vừa quay người liền đi vào. Địch Phi không nói hai lời, duỗi tay đem Chu Vân bên người bay phát sóng trực tiếp người máy bắt lấy tới. Toàn bộ người máy là tròn tròn, đỉnh đầu có một cái tiểu nguồn sáng, tản mát ra ô nu, màu lang quang, bên cạnh có một cái cái nút, Nói là dùng để xử lý khẩn cấp tình huống, chỉ cần đẻ lại 5 giây, liền có thể liền tuyến nhân công phục vụ. Địch Phi không chút do dự đẻ xuống. 5 giây. 10 giây. Không người chuyển được. Nàng thử nữa một bên, vẫn là không người chuyển được. Địch Phi đôi mắt chuyển ám, nàng hít sâu một hơi, đối với các đồng đội nói, chúng vong là thật sự. Trước mắt hoa hoa vươn tay, ý vị không rõ mà chạm vào pha lê nhà ấm trồng hoa mặt ngoài, thanh âm lại là hiếm thấy nghiêm túc nghiêm túc. Tìm gương trở về. ở cái này trong thế giới đãi lâu rồi sẽ chết 39.39 .39 người nhà 12 bắc khu đô thị khu 1 khu thợ săn hiệp hội đệ nhị tổng bộ kiểm tra đo lường đến đệ 587 hào trùng vong phát sóng trực tiếp xuất hiện vấn đề bộ phận phát sóng trực tiếp hình ảnh chưa biểu hiện đã có người xem thiếu lại ngồi ở văn phòng kỹ thuật nhân viên thuận tay điểm điểm trước mặt đầu bình đưa vào một chuỗi con số biểu hiện ra đệ 587 hào trùng vong phát sóng trực tiếp hình ảnh mang theo công nhân viên chức mũ kỹ thuật nhân viên tra xét một chút căn cứ trùng vong cốt truyện thợ săn tiểu đội lúc này hẳn là bốn người phân bình nhưng là trong đó có một cái đội ngũ phát sóng trực tiếp người máy xuất hiện trục trặc chỉ có hai cái màn hình là có nội dung mặt khác hai cái không biết vì cái gì nguyên nhân dừng lại ở một cái hình ảnh không có động người xem đều là có được nội chắc tư cách nhất đẳng người không ít người chuyên môn tốn số tiền lớn đi quan khán phát sóng trực tiếp cùng tiến hành đánh thưởng chính là muốn xem chân thật săn trùng huyết tinh trường hợp đồ cái việc vui căn bản không kém tiền phát sóng trực tiếp màn hình trục chặt sẽ thực ảnh hưởng người xem quan cảm rốt cuộc bọn họ nội chắc chính là trùng vong săn giết toàn chi tiết phát sóng trực tiếp hắn thí nghiệm một chút người máy không có bất luận vấn đề gì số liệu biểu hiện cái này đội ngũ đã từng ấn quá hai lần xin giúp đỡ cái nút kỹ thuật tiểu ca cười lạnh một tiếng hắn lại tra xét một chút trùng vóng nội dung xem ra hẳn là trùng vóng bản thân xuất hiện vấn đề thế giới đi thông ngoại giới thông đạo sắp bị đóng cửa không biết vì sao người máy bị nhốt ở Vô pháp hữu hiệu xuyên qua trùng vong tiến hành theo dõi. Cha xét một chút hồi phóng, phát hiện là thợ săn đem người máy trực tiếp đá tới rồi bên ngoài, chính mình lại không có đi ra ngoài. Hồi phóng, hoa hoa mặt vô biểu tình mà một chân đem người máy đá ra gương, động tác lưu loát xoáy khí, thậm chí chỉ có thể nhìn ra chân tan ảnh. Kỹ thuật tiểu ca bĩu môi, vẫn là lựa chọn đã phát một phong văn kiện cho phụ trách thợ săn xếp hạng tổng bộ văn phòng, cũng chính là hắn cao cấp nhất cấp trên. Hắn trịnh trọng mà viết đến, tôn kính công tước. chúng ta kiểm tra đo lường đến đệ 587 hào trùng vong phát sóng trực tiếp xuất hiện biểu hiện vấn đề kỹ thuật vấn đề vô pháp giải quyết thỉnh ngài liên hệ sâu đại nhân tiến hành điều chỉnh để người xem bình thường quan khán phi thường cảm tạ hắn viết xong kiểm tra rồi một lần lại nghĩ nghĩ tăng thêm nói hồng đội thợ săn xuất hiện xin giúp đỡ khuynh hướng tồn tại bạo lực đánh vỡ trùng vong khả năng thỉnh làm tốt tương ứng xã giao thi thố, để tránh này chưa bị mạt sát thành công chạy ra đạt được mục kích manh mối thê tử công tác Chúc mừng Lam đội đạt được manh mối, thêm một phân. Phát sóng trực tiếp người máy ở vương manh hổ bên người đột nhiên ra tiếng, đem hắn sợ tới mức nhảy dựng. May mắn trước mặt nữ chủ nhân vẫn là cùng cái gì đều không có nghe được giống nhau, lo chính mình ở làm chính mình trên tay công tác. Nàng trong phòng như là có một cái chữ vật quầy, bên trong có rất nhiều nguyên vật liệu, nàng mỗi lần đều là từ bên cạnh người trong ngăn tủ lấy ra tới, lại giơ tay chặt bỏ, cuối cùng từng hàng mà treo ở trên tường. vương ánh hổ bên trái sườn trên vách tường không chỉ có thấy được chính mình đội ngũ bốn khuôn mặt còn thấy được đối thủ đội ngũ bốn khuôn mặt liền ở bọn họ ra mặt phía dưới mặt vô biểu tình đã trải qua phía trước trên bàn cơm kích thích lại bỗng nhiên nhìn đến này phúc cảnh tượng hắn không cấm đầu góc có điểm co rút đau đớn ẩn ẩn mà cảm thấy trong bụng cũng không quá thoải mái lên lạnh leo truy vật cảm từ ăn kia đôi đen tuyền thị thối lúc sau liền vẫn luôn tồn tại hiện tại trở nên càng thêm rõ ràng đi lên hắn liên tưởng lên phía trước nói ký sinh Sợ là đã lợi dụng thân thể hắn phát dục một bộ phận, thời gian càng kéo càng lâu liền sẽ càng nghiêm trọng, nếu là cuối cùng bởi vì loại đồ vật này. Chính mình trực tiếp bị đào thải, liền làm cho cười. Đào thải lúc sau sẽ khấu tích phân sao. Hắn trong đầu chợt nghĩ tới này một câu. Nữ chủ nhân hứa ca, đã xử lý xong trên tay công tác, nàng đôi tay chậm rãi vớt ve chính mình bụng, chỉ thấy nó rõ ràng mà biến đại một vòng, ngay từ đầu chỉ là một cái hơi hơi phồng lên, hiện tại trực tiếp biến thành năm tháng tải hữu lớn nhỏ. nữ chủ nhân tái nhợt đến không hề huyết sắc trên mặt biểu tình nhẹ nhàng run rẩy một chút lấy một cái rất nhỏ góc độ nâng lên đôi mắt xuyên thấu qua gương nhẹ nhàng quét phía sau cửa vương mánh hổ Lao hổ hoa hoa trong lòng căng thẳng vội vàng trốn đến khung cửa góc sau thẩm nghĩ không nên ở lâu hắn nhanh chóng xoay người trốn đến cái bàn phía dưới xác định một chút nữ chủ nhân vẫn là ngốc tại trong phòng không có ra tới lúc sau khẩn trương thân mình dần dần thả lỏng lại vương mánh hổ trong đầu bàn tính nhỏ đánh đến bùm bùm vang hắn thầm nghĩ rốt cuộc vẫn là có điều thu hoạch Đã đạt được 3 phần tích phân, hơn nữa ban đầu phá hư cửa sắt đạt được một phần, đánh thưởng đạt được 6 phần, tổng cộng chính là thập phần, thoạt nhìn đã xa xa dẫn đầu. Căn cứ người máy biểu hiện, đối diện đội ngũ, vẫn là dừng lại ở phía trước điểm, 6 phần. Hắn siết chặt trong tay tiểu đầu gỗ cây quạt, quyết định hướng tới nam chủ nhân phòng lại thăm dò một chút. Ở manh hổ đội nhìn không thấy phát sóng trực tiếp làn đạn thượng, người xem đột nhiên trở nên càng nhiều, bởi vì một cái khác đội ngũ phát sóng trực tiếp người máy cùng ném. rất nhiều người xem quan cảm đều không tốt lắm, sôi nổi chuyển rời đến mảnh hổ đội bên này, hồng đội đã tự sa ngã, chưa từng gặp qua như vậy không có cầu sinh dục thợ săn đoàn đội, vẫn là tới bên này xem mảnh hổ đội đi, đây là ở trộm thu hoạch manh mối sao? Ta chính là từ trên lầu hồng đội lại đây, vốn đang rất xem trọng bọn họ, giống như bên kia phát sóng trực tiếp trục chặt, ta thấy được, chính bọn họ đem phát sóng trực tiếp thiết bị cố định ở, không hiểu được, chúng ta chính là tới xem tìm kiếm cái lạ huyết tinh a, ngược sâu cũng hảo. Ngược thợ săn cũng hảo, chỉ cần là đánh nhau ta liền điểm tán đánh thưởng. Vương Mánh Hổ lúc này đã trộm lưu vào nam chủ nhân phòng, rất kỳ quái gia nhân này phòng đều không thích đóng cửa, môn đều là hờ khép. Vương Mánh Hổ còn tưởng rằng nhân công trùng vong sẽ thiết trí mà cùng những cái đó táng tận thiên lương trùng vong giống nhau, thích nơi trốn cấp thợ săn thiết bấy dập cùng chứng ngại, không nghĩ tới còn rất nhân tính hóa. Trong phòng theo thường lệ là một mảnh hát ám, có điểm kỳ quái, đi vào lúc sau có một cổ hấp lực từ trên chân truyền đến. Lão hổ hoa hoa đạp đạp lòng bàn chân, phát hiện sàn nhà là một mảnh gương. Phòng sàn nhà tất cả đều là gương, Lão hổ hoa hoa túi đầu liền có thể nhìn đến chính mình mơ hồ thân ảnh. Gương là lối ra hắn biết, hắn ở chính mình phòng thời điểm thử qua đầu giường thượng gương, phát hiện có thể dễ dàng mà xuyên qua. Chỉ là hiện tại cái này siêu đại gương tuy rằng cũng ở thông thả mà đi xuống kéo hắn, lại không phải phía trước cái loại này như tiến không có gì cảm giác, ngược lại như là ở một mảnh đầm lầy thượng, hắn ở bị bắt mà đi xuống rơi xuống. càng dễ rửa rất đến càng nhanh. Hắn còn không phải như vậy nghĩ ra đi cái này thế giới, còn có manh mối không có thu thập xong, chỉ là trên chân chuyển đến sền sệt cảm thật sự có điểm phiền lòng, vốn dĩ hoa hoa đi đường liền không phải thực phương tiện, còn làm hắn ở lầy lội trong đất biên đi đường, càng thêm khó khăn. Nam chủ nhân hoạt động thực bình thường, hắn ở an tĩnh mà ở trên giường ngủ, thường thường mà chuyển đến vài tiếng tiếng ấy, cùng mặt khác phòng bất đồng chính là, hắn trên giường có một bức bức họa, nam nhân trên mặt là trống rỗng. Tựa như ngay từ đầu nhìn thấy vô mặt nam giống nhau. Mặt, vương mánh hổ trực giác làm hắn bắt được cái này mấu chốt tự. Giống như mặt đối với trùng vong bên trong quái vật rất quan trọng giống nhau. Vô mặt nam muốn một khuôn mặt, mọi người trong nhà đi ra ngoài ăn cơm cũng muốn mang lên cùng nữ chủ nhân diện mạo không sai biệt lắm ra người. Ngay cả nữ chủ nhân đều phải chính mình đi chế tác người mặt. Phát sóng trực tiếp người máy ở cái này phòng có vẻ dị thường an tĩnh, cùng mặt đất gương vẫn duy trì nhất định an toàn khoảng cách. ở vừa vào cửa thời điểm cũng không có phát ra cái gì thanh âm chỉ có ở vương mánh hổ dần dần đầu giường bức họa thời điểm lóe lóe đèn phát ra một tiếng nhắc nhở hữu nghị nhắc nhở thợ săn buồn phong bức họa sau lưng tồn tại bổn thế giới cuối cùng manh mối đạt được có thể tích phân năm phân khả năng sẽ có nhất định nguy hiểm thỉnh cẩn thận lựa chọn hay không tiến đến thu hoạch vương mánh hổ nhìn nhìn phòng khắp nơi gương thầm nghĩ này tính cái gì đạt được manh mối sau đó lập tức nhảy xuống là được hắn vẫn là để lại một cái tâm nhãn đem tiền lệ biến thành tiểu đầu gỗ cây quạt đặt ở sàn nhà trên gương một là chính mình có thể buông ra tay nhị cũng bảo đảm an toàn của nàng chỉ thấy chỉ chốc lát tiền lệ liền chậm rãi hoàn toàn đi vào gương nội còn dư lại nửa bên cây quạt ở trong không khí đạt được này năm phần trên cơ bản chính là ổn thắng lão hổ hoa hoa thi triển chính mình thu hóa tuy rằng mặt ngoài nhìn qua cũng chính là hoa hoa cái đầu biến đại một vòng hắn hành động lại mắt thường có thể thấy được mà càng thêm nhanh nhẹn xem hắn thoải mái mà rút khởi ham ở trong gương hai chân Trực tiếp xoay người lên giường, nam chủ nhân nằm thẳng ngủ, đôi tay giao nhau đặt ở trước ngực, liền chân cũng không có cái. Vương mãnh hổ thông thả mà vòng qua hắn bên cạnh người, bò lên trên đầu giường, lão hổ hoa hoa đôi tay nhảy dựng lôi kéo, leo lên thượng khung ảnh lồng kính bên rác, lợi dụng tự thân trọng lượng ném mà khung ảnh lồng kính hướng bên cạnh hoa hoai, quả nhiên, bên trong có cái cửa động, trang một cái tứ phương bốn chính cái hộp nhỏ. lão hổ hoa hoa vươn một chân, đem bên trong hắc hộp câu ra tới. Ở nó sắp đi xuống rơi xuống trong nháy mắt tự thân nhảy đánh đi ra ngoài, vừa lúc tiếp được, không nghiêng không lệch mà rơi xuống mềm mại gối đầu thượng. Nam chủ nhân nặng nề mà đánh một tiếng hãn. Hộp thượng cho bụi rất nhiều, vương mánh hổ dùng tay nhẹ nhàng mà lao đi một ít, mở ra. Bên trong là một quyển nhật ký, nhìn dáng vẻ có chút niên đại, mở ra hộp trong nháy mắt sổ nhật ký giống như mở ra linh trí giống nhau điên cuồng phiên trang, là tả mà ở vương mánh hổ trước mặt nhấc lên từng đợt phong đồng thời. Hắn cũng cảm giác được chính mình trong đầu như là bị người nặng nghề mà gõ một chút, một đống một đống không thuộc về chính mình tin tức điên cuồng rót vào trong đầu, sen kém một cái trầm thấp giọng nam tự bạch. Chúng ta là người một nhà, diện mạo muốn tương tự, từ nay về sau chỉ cần ở ta tầm mắt trong vòng, các ngươi nhất định phải mang lên ra người. Thê tử của ta, ta thực cái nàng, nàng cũng thực yêu ta, hy vọng nàng có thể bảo trì ngay lời, miễn cho sẽ đã chịu ta ngược đánh cùng trừng phạt, ta cho rằng này rất có hiệu. Không nghe lời người nhà liền giết chết hảo, dù sao còn sẽ có quần quận không ngừng tân ra mọi người. Ngươi ở nhìn lén ta nhật ký sao? Vương Mãnh Hổ trong đầu kia căn thần kinh như là bị người đột nhiên một túm, hắn chớp trước mắt, mơ hồ tầm mắt mới dần dần trở nên rõ ràng. Gối đầu bên cạnh, nam chủ nhân mở to mắt, bình tĩnh mà nhìn chằm chằm hắn, lại lần nữa lặp lại một câu. Ngươi ở nhìn lén ta nhật ký sao? Hai cái phát sóng trực tiếp người máy bị một đống chậu hoa, tác vật cùng vứt bỏ ra cụ linh kiện chôn tới rồi tầng chót nhất. Chúng nó hai cái bị một vòng một vòng thật thể tinh thần lực sợi tơ cuốn quanh mà gắt gao, cột vào cùng nhau, lại bị đè ở phía dưới, bọn họ phịch vài cái, vẫn là vô pháp tranh thoát. Hồng đội phòng phát sóng trực tiếp, hai cái người máy hình ảnh dừng lại ở hoa viên bùn đất thượng. Tiểu Hoa Nhi sở sở con thỏ lỗ thai, lời ít mà ý nhiều mà chiều đồng đội giải thích chính mình phát hiện. Chúng ta hiện tại tạm thời không cần suy xét này rốt cuộc là nhân công trùng vong xuất hiện trục trặc, vẫn là mặt khác nguyên nhân, hiện tại chuyện quan trọng nhất là đi ra ngoài tồn tại đi ra ngoài hoặc là giết này chỉ sâu nàng tổng kết nói pha lê nhà ấm trồng hoa môn bởi vì gió nhẹ giật giật con thỏ lỗ thai bá mà một chút lập lên cảnh giác mà nhìn về phía cửa vẫn duy trì nhàn nhã tư thái hồi lâu an tĩnh mà nằm ở ghế trên láo thái thái cơ cơ chân đột nhiên ngồi dậy chu vân vốn đang đắm chìm ở kinh ngạc trung, cảm nhận được dị động nháy mắt lập thẳng hoa hành bất an mà run rẩy một chút cánh hoa địch phi nhắm lại miệng triệu rượu diệu diệu xoay một chút thân thể Nguyên lai like các ngươi phát hiện A. lão thái thái thanh âm từ nơi không xa thấp thấp chuyển đến, nàng tràn đầy nếp nhăn trên mặt đầu hạ một bóng ma, đôi mắt phiên phiên, chỉnh đôi mắt đột nhiên biến thành toàn màu đen, còn tưởng trang một trang tiết mục hiệu quả đâu, xem ra không cần. 40.40 .40 người nhà, 13. Phát sóng trực tiếp người máy thoạt nhìn phổ phổ thông thông, phúc hậu và vô hại, nếu là đổi cái góc độ tự hỏi, nó là trùng vong dùng để giám thị cùng khống chế thợ săn đôi mắt, sẽ thế nào? Địch phi chính là nghĩ tới điểm này. Cho nên mới không chút do dự đem chúng nó khống chế được Nàng nhớ tới phía trước rõ ràng đã trốn hảo lại Có thể rõ ràng biết bọn họ vị trí trùng linh nữ nhi Còn có sớm hơn phía trước Cái này thế giới quái vật có thể ở một đám hoa hoa Trung tinh tưởng biết hai mới là thợ săn biến thân mà thành Hơn nữa trùng vong bọn quái vật một ít cố tình mà hờ khép môn chi tiết Giống như là ở diễn kịch Đến nỗi ban đầu cái kia tới bắt bọn họ vô mặt nam nhân Tuy rằng biết bọn họ ở đâu cái phòng Nhưng là bởi vì cấu tạo nguyên nhân cùng chính mình tốc độ chỉ có thể vô năng cuồng nộ, không giải quyết được gì. hiện tại, chúng vong bị xuyên qua, nó diễn không nổi nữa. trước mặt lao thái thái trong mắt toan hắc, thưởng thức trước mặt bốn người kinh hoàng cảnh giác bộ dáng, thưởng thụ con mồi ở nàng trước mặt nhỏ bé cảm giác, nàng nếp nhăn vỡ ra, từ đại dương trong miệng vươn một chuỗi màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm bên miệng. nàng la hét trùng bản thể, ở cái này trùng vong trùng, trùng linh sẽ trở thành nó bám vào người đối tượng, một khi bị bám vào người, năng lực liền sẽ được đến đại biên độ tăng cường. Tiêu chí là trong mắt biến hác, phía trước nư chủ nhân chính là như vậy. Bốn người trong lòng rất rõ ràng, hiện tại yêu cầu làm sự tình, chính là thoát đi cái này thế giới, trở lại nguyên bản trùng vong thế giới. Ở nơi đó, sâu năng lực sẽ được đến trùng vong hạn chế, mà có được chữ vật túi dược tề cùng vũ khí, thợ săn cũng có một trận chiến chi lực. Chỉ là tình huống hiện tại, thoạt nhìn không thật là khéo. Ở hác trùng chính mình kết cục chuẩn bị trảo địch phi bọn họ thời điểm, mặt hác trùng linh cũng sôi nổi từ trong phòng của mình chạy ra tới. lấy ôm bụng nữ chủ nhân cầm đầu một đám nhàn nhã tự tại mà đi tới lầu một nhà ấm trồng hoa cửa pha lê nhà ấm trồng hoa không có gương nhưng là cửa chỗ bị chúng nó đổ đến gắt gao đến căn bản không có biện pháp đột phá chu vân che lại miệng mình tiểu bạch hoa là cây thu nạp dựa trụ cánh hoa triệu rượu rượu đầu gỗ chim nhỏ đi một tiếng hướng bên cạnh nhích lại gần địch phi phản ứng cực nhanh mà xoay người ôm lấy thỏ con cổ nửa người trên phục thấp một tay xách theo tiểu lồng sát một tay bắt lấy tiểu hoa hành đối với tiểu lam nói hướng lưu chạy. Ở biệt thự hoa viên phía bên phải là một đống tạp vật khu, giống nhau phóng một ít nghề làm vườn công cụ, nàng mới vừa tiến hoa viên thời điểm bởi vì bản năng nhân tiện chứ giải một vòng, mắt tế phát hiện bên kia có một cái lưu nước, bên trong còn di động màu xanh lục tiểu lục bình nàng chỉ có thể trước đánh cuộc một keo, này cũng coi như là gương một loại. Sâu tự nhiên biết nàng muốn làm gì, nó không có gì đại phản ứng, hắc hắc một tiếng, bay nhanh mà hướng tới địch phi chụp tới, nó còn nhân tiện ảo náo một chút. không nghĩ tới này đó thợ săn như vậy dào hạn, không lựa chọn căn cứ người máy chỉ thị đi xúc động manh mối, và không lúc này bọn họ liền tinh chắp cánh cũng là khó phi. con thỏ tốc độ thực mau, cho dù lại mang theo hai người cũng có được thật lớn bạo phát lực. ở địch phi ra tiếng nháy mắt tiểu lam liền trong lòng biết rõ ràng nàng ý nghĩ, thậm chí không cần địch phi tiếp tục ra tiếng nhắc nhở, tự giác mà hướng tới lưu nước phương hướng chạy như điên. đương lâu như vậy con thỏ tọa kỵ, hắn trong lòng đều có một tia hoài nghi, chính mình đều thói quen dùng bốn chân chạy động. Kỳ thật đối với Tiểu Lam tới nói, trùng vong có phải hay không nhân công, có thể hay không giết người, thật sự không quan trọng, quan trọng là địch phi mang theo hắn đại bộ phận thời gian biến thành con thỏ, phát sóng trực tiếp cũng đình chỉ, ý nghĩa hắn bị nào đó nhận thức người phát hiện tỷ lệ thu nhỏ. Hắn dị năng biến dị ý nghĩa hắn nguyên bản năng lực cắn nuốt đã trở lại, bất quá hắn hiện tại vẫn là quá yếu, đến tìm điểm cơ hội cắn nuốt một ít sâu năng lượng, phía trước trộm mà cắn nuốt mấy cái trùng linh, đều là tắc kẽ răng rồi bỏ thịt, mà trước mắt cái này hát chủng. các phương diện đều thực thích hợp. Nếu cuối cùng có thể đem thợ săn nhóm đánh bự, sẽ càng phương tiện một chút, Tiểu Lam tưởng. Địch Phi không biết hắn trong lòng ý tưởng, nàng giờ phút này lực chú ý toàn bộ tập trung đến gần trong gang tấc lưu nước cùng phía sau sâu trên người, nàng trái tim thật lâu không có như vậy kịch liệt mà nhảy lên qua, có thể cảm thụ được đến, sâu hai móng cùng buồn máu mồm to đã ở sau lưng, mang theo từng đợt tâm phong, nếu bắt được. Đệ nhất bị thương sẽ là mục tiêu lớn nhất Tiểu Lam. Trong nháy mắt. Địch phi huyệt thái dương thỉnh thịch mà nhảy, nàng thật sự không xác định nhảy vào lưu nội là có thể thoát đi, nếu không phải. Hoa hoa nghiêng đi đầu, hơi hơi hướng tới phía sau nghiêng đầu, dùng dư quang đánh giá khoảng cách, thậm chí suy nghĩ, chính mình yêu cầu chủ động nhảy khai khiêu khích hấp dẫn tầm mắt tính khả thi. Bùm, dây lát gian trước người truyền đến tiếng nước, tuy rằng rơi xuống nước thanh là thanh thúy, chính là thân thể như là rơi xuống ở thủy ngân chúng, hoa hoa gian nan mà xoay người, chỉ thấy trước người con thỏ lông tơ ở trong nước nổ tung như là một đoàn màu xám pháo hoa màu lam đôi mắt yên lặng nhìn chằm chằm nàng cùng nàng cùng nhau thong thả ngầm lạc quen thuộc choáng váng chuyển đến sền sệt kết giới bắt đầu có tác dụng một cổ hấp lực lôi kéo mấy người chiều lưu nước chỗ sâu trong bay nhanh di động tới một móng nuốt đột nhiên phá vỡ mặt nước dỗi tới rồi trong nước một phen bóp lấy trước người con thọ cổ trên tay gân xanh hứa ra nghịch kết giới đem tiểu làm một tốc tức mà hướng lên trên xả địch phi lời nói bị rụng manh vào yết hầu thủy nháy mắt bao phủ nàng nói không cần mở ra sổ nhật ký trong ngay mắt gương kết giới bắt đầu bay nhanh đọc lại nguyên bản đã hơn phân nửa cái thân thể tiến vào kết giới tiền lệ sinh sôi mà bị tạp ở bên trong rơi xuống mà càng thêm thông thả chỉ thấy trên mặt đất một phen tiểu đầu gỗ cây quạt hơn phân nửa cái mặt quạt đều tiến vào trong gương chỉ có bên ngoài một tiểu khối bắt tay còn lộ ở bên ngoài bởi vì tự thân trọng lượng không quá đủ cho nên nửa vậy mà tạp trụ vô mặt nam ngũ quan kỳ dị mà rung động một chút hắn kia trương không thuộc về miệng mình châm chọc mà kéo kéo. thanh âm rất nhỏ, rơi vào bấy dập Nga. Vương mánh hổ mới từ đầu góc hôn hôn độn độn trạng thái trung ra tới, không có nghe rõ vô mặt Nam nói, hắn có loại không tốt lắm dự cảm. Hồi lại đây thần liền phát hiện vô mặt Nam đã ngồi dậy tới, thẳng tắp mà nhìn chầm chầm hắn xem, quỷ dị trên mặt dần hiện ra một mặt không rõ cảm xúc. Hắn trước tiên hướng mặt đất trên gương ngảy. Không có thời gian nhắc nhở Ngô mới ngô hiền kia hai cái đồng đội, hắn vừa rồi mở ra nhật ký giống như không cẩn thận kích phát trùng cơ chế. lại không chạy khả năng mạng nhỏ đều phải công đạo ở chỗ này ai biết vừa rơi xuống đất gương thế nhưng chỉ là gương hắn không dám tin tưởng mà dậm chân dẫm dẫm phát hiện chính mình căn bản vào không được mà cách đó không xa tiền lệ cũng tập trụ rơi xuống mà càng thêm thong thả thượng bộ ba chữ xuất hiện ở vương mãnh hổ trong đầu hắn nhanh chóng mở ra dị năng thú hóa tính toán cùng vô mặt nam cứng đối cứng hắn không rõ ràng lắm trong thế giới trùng linh năng lực chỉ có thể đánh cuộc một keo đột nhiên hắn cảm nhận được chính mình trong bụng run rẩy một chút từ dạ dày bộ bắt đầu liên lụy đến nội tạng đau nhức trong nháy mắt chuyển đến cái kia băng băng lương lương đổ vật từ dạ dày bộ dần dần bò đến hết hầu cuối cùng nhanh chóng tiến vào đến trong lỗ mũi như là chạy tới trên mặt nó như là một loại có sinh mệnh đổ vật bò động đến nơi nào nơi nào liền sẽ xuất hiện đau nhức cảm cuối cùng dừng lại ở lông mày thượng đồng thời chính mình dị năng hiệu quả cũng trở nên càng ngày càng yếu tựa như đang bị cắn nuốt cùng rút cạn vô mặt nam chống một bàn tay nhàn nhã mà quan vọng giả trước mặt cái này lão hổ hoa hoa trống giống mọc ra hai thốc thâm hát sắc lông mày hắn ưu nhãm mà vỗ vỗ tay nhà của chúng ta muốn nên đón tân người nhà vương mánh hổ đã chịu không nổi đau nhức mà nửa quỳ trên mặt đất hắn cảm thấy chính mình tầm mắt dần dần mơ hồ liền tính thu hóa làm hắn toàn thân cơ bắp trở nên cứng rắn như thiết cũng ngăn cản không được dạ dày tử kia đổ vật di động tiên lệ cùng ngô hiền ngô mới cảm thụ cũng không sai biệt lắm bọn họ khuyết thiếu ngũ quan bởi vì cái này quỷ dị đồ vật Thế nhưng sinh sôi mà dài quá ra tới. Tiên Lệ rốt cuộc có thể mơ mơ hồ hồ mà nhìn đến đồ vật, nàng đôi mắt nào đó ý nghĩa thượng ở trong gương, nhìn đến hình ảnh đều là có chứa chết xạ chỉ có thể đánh giá chắc Vương Mãnh Hổ ở chính mình phụ cận, cùng nàng giống nhau chịu đựng gian nan thống khổ. Hiếu Nghị nhắc nhở, rời đi thế giới xuất khẩu sắp ở 10 giây sau đóng cửa, thỉnh thợ săn nhóm nắm chặt thời gian. Người máy không hề cảm tình dao động thanh âm ở Vương Mãnh Hổ phía sau vang lên, bị hắn cắn răng một tiếng chửi đồng sở đè ép qua đi. tình huống không thật là khéo đâu bất quá ta còn là lần đầu tiên xem người mọc ra ngũ quan quả nhiên là trùng vong thế giới thứ gì đều có đâu a nha giống như sâu nhóm thực nhàn nhã a cái này thợ săn nhóm là cá trong chậu a áp sai rồi đâu còn áp bọn họ sẽ không chết đáng tiếc vô mặt nam trạng nếu không người mà sửa sang lại một chút quần áo xuống giường hắn hướng tới bởi vì đau đớn dây rủa đứng dậy vương mánh hổ cười cười vương mánh hổ nghẹn một hơi toàn thân khung xương như là bị chia rẽ lại lần nữa trang trở về hắn khỏe miệng lưu lại một tiêu máu đen vẫn là run run rẩy rẩy mà đứng lên làm chuyện thứ nhất chính là đem tiền lệ biến thành tiểu đầu gỗ cây quạt đi xuống tạp lão hổ hoa hoa đã không có gì sức lực hắn vẫn là dùng hết toàn lực mà đem sàn nhà trên gương cây quạt đi xuống áp đã không rảnh lo mặt khác trước đêm duy nhất có thể chạy trốn tiền lệ làm ra đi đầu gỗ cây quạt toàn thân đau nhức hơn nữa căn bản phát không ra thanh âm chỉ có thể nhìn đến hoa hoa đem chính mình liều mạng mà đưa ra kết giới ở nàng một lần nữa đạt được trong ánh mắt Thế giới một mảnh huyết sắc, dần dần mơ hồ, trong gương một cổ hấp lực đột nhiên bắt được nàng, hướng chỗ sâu trong thoát đi. Vương Mãnh Hổ đầu góc hôn hôn trầm trầm, vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì ký sinh ở trong cơ thể đồ vật hấp thu chính mình dị năng cùng chân thật trùng vong hiệu quả không sai biệt lắm, thẳng đến hắn bị vô mặt nam dễ dàng mà chộp vào trong tay, kia trương quỷ dị đại mặt rồi ở hắn trước mặt, một ngụm cắn đi xuống. Ngoài ý liệu đau đớn từ nửa người trên truyền đến, hắn hổ chi hậu mà thầm nghĩ, Không phải nói sẽ không có nhân viên thương vong sao. Rơi xuống nước con thỏ bị một bàn tay trộm trong tay, trên người lông tóc bởi vì dính thượng thủy, ướt lộc cục mà dính tại thân thể thượng, trên lô thai tí tách mà đi xuống tích thủy, màu xám mao đều có vẻ dơ hề hề. Hắn màu lam đôi mắt như cũ thực thanh triệt, bình tĩnh mà cùng trước mặt sâu đối diện. Chỉ bắt được một con thỏ con A. Lão thái bà thuần màu đen đôi mắt hơi hơi xoay chuyển, nghi hoặc mà vai vai đầu, ngươi như thế nào không sợ đâu. Tiểu thỏ hai căn không chớp mắt màu làm sợi tơ không biết từ nơi nào vụt ra tới nhẹ nhàng mà cuốn lấy bắt lấy thỏ xám kia chỉ móng vuốt thông thả lại dễ dàng mà duỗi nhập ra thịt lao thái bà to mò mà nhướng mắt đột nhiên thần sắc đại biến nó cảm thấy toàn thân lực lượng đều bị nhanh chóng hấp thụ đến trước mặt con thỏ trên người lực lượng nhanh chóng sói mòn làm nó hoảng sợ lao thái bà thân thể cũng nhanh chóng khô cát sâu run rẩy mà nhướng mắt đồng tử màu đen dần dần tan đi biến thành nguyên bản bộ dáng nó chuẩn bị chạy trốn tuy rằng không biết này khủng bố cắn nuốt cảm từ nơi nào xuất hiện nó biết chính mình lại đại ở chỗ này liền sẽ lực lượng khô kiệt tiểu lam đôi mắt mị mị con thỏ tam cánh miệng hơi hơi mấp máy vươn màu hồng phấn đầu lưỡi liếm liếm bên miệng thầm nghĩ liền trước thả chạy ngươi thanh triệt màu lam đôi mắt ảnh ngược trước mặt lao thái bà khô vàng sắc mặt chỉ thấy nó dần dần huyết nhục khô kiệt dần dần mà đứng thẳng đều không thể bảo trì biến thành trên mặt đất một trương da người con thỏ vừa lòng mà quơ quơ lỗ thai ánh mắt chuyển rời đến cửa mấy chỉ trùng linh trong mắt ý cười hơi hơi triển lộ liếm liếm môi bốn một người nhà 14. tất cả mọi người về tới chính mình phòng thế giới xuất khẩu là đơn phương hướng ngay cả phát sóng trực tiếp người máy loại này cam chịu ở trùng vong tùy ý thông hành đồ vật đều không thể nghịch kết giới phản hồi càng đừng nói bọn họ thợ săn trên bức họa quái vật biểu tình thập phần dữ thợn bị cường lực băng rán sở gắt gao cuốn lấy bức họa mặt ngoài mỏng manh mà phản quang ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ trên sàn nhà hình chiếu ra cửa sổ khung bóng ma Trong phòng thời gian bình tĩnh mà chạy xuôi, phảng phất không phải ở trùng vong chung, mà là ở trong hiện thực. Địch phi trên người còn dính bọc nước, nàng toàn thân đều ướt đẫm, dùng chữ vật túi hong khô tề, trên người quần áo mới sẽ không dính sắt vào ở trên da thịt, nàng trong đầu vẫn là có điểm vựng nhưng cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Nàng trước tiên sờ sờ trên người, chữ vật túi, trường đao, nguyện giáp, trị liệu dược tề, đều ở. Vươn đôi tay năm ngón tay tách ra, mang theo màu đen bao tay ra, không phải hoa hoa ngón tay. Phòng bên trái trên vách tường là ngày đầu tiên buổi tối khai cửa động, triệu rượu rượu thanh âm từ bên trong truyền đến, mang theo mọi mệt giải thoát cảm, cuối cùng ra tới. Phòng phía bên phải là phòng vệ sinh, xuyên thấu qua thấp bé cửa động đi xem tiểu làm phòng. Trống rỗng, hắn không có trở về, lưu tại thế giới. Địch Phi trong lòng vắng vẻ, không biết nói cái gì, cũng không biết chính mình nên làm ra cái dạng gì phản ứng mới tính bình thường. Nàng túi đầu nắm chặt chính mình trường đao, tổng cảm thấy trong lòng có điểm cái gì không thoải mái. Cào ác cào, lại không có biện pháp giải quyết. Có lẽ Tiểu Lam vẫn là an toàn, hắn có nhất định tự bảo vệ mình năng lực, có lẽ. Nàng không dám tiếp tục lại tưởng. Tích tích, ở thế giới bị ném tới bên ngoài hai cái phát sóng trực tiếp người máy xoay chuyển, từ lúc bắt đầu liền chờ địch phi ra tới, trước tiên vòng tới rồi địch phi bên người, tận tâm làm hết phận sự mà theo dõi nàng, chuyên môn theo dõi Tiểu Lam phát sóng trực tiếp người máy cũng theo bay lại đây, không có kiểm tra đo lường đến mục tiêu của chính mình còn hiếm thấy mà tại chỗ sửng sốt một chút. Địch Phi nhéo nhéo chính mình huyện thái dương, từ chữ vật túi lấy ra hai bình trị liệu dược tề rót đi xuống, theo sau lấy ra dư lại 502 mang trạng băng keo hai mặt, đem hai cái người máy song song cột vào chính mình phòng trên bức họa, cùng bên trong quái vật hai mặt nhìn nhau. Lý trí cùng bản năng nói cho Địch Phi, mặc kệ Tiểu Lam tình huống thế nào, trước đem trùng vong mau chóng thông qua, giết chết cái kia sâu, mới có thể nhất hữu hiệu mà cứu ra Tiểu Lam. Chu vân Tử trong phòng của mình một đường toàn động, cùng triệu diệu rượu cùng nhau tìm được rồi Địch Phi. Hắn thậm chí đã thay đổi một bộ quần áo, nhìn thấy tiểu lam không có ra tới, khó được mà nhấp miệng, biểu tình không tốt lắm, chúng ta nhanh lên, đêm này chỉ sâu giải quyết. Triệu rượu rượu vẫn là bạo tính tình, nàng nghiến răng nghiến lợi mà xoa trong tay cung đao, liền biết chọn mềm quả hứng nhất, cấp lao nương biến thành một cái tiểu lồng sát, động đều không hiếu động. Địch Phi chưa nói cái gì, nàng đem trong mắt cảm xúc che giấu đi xuống, đối với chính mình các đồng đội phân phó nói, xem ra hiện tại là ngày hôm sau ba ngày. Khả năng ngày hôm sau ban đêm còn sẽ tiến vào thế giới, cũng có thể vào không được, chúng ta đi trước dưới lầu, nhìn một cái này chỉ sâu rốt cuộc đang làm cái gì. Lầu một phòng khách cùng lầu hai phòng giống nhau bình tĩnh, nữ chủ nhân treo ở trung gian phòng khách vẫn không nhúc nhích, ngay cả tư thế đều cùng ngày đầu tiên giống nhau, căn bản không có cái gì khác nhau. Phòng khách rơi xuống đất chung như ngay từ đầu giống nhau, vẫn duy trì đều tốc đông đưa, thời gian tựa hồ càng nhanh, mặt đồng hồ thượng biểu hiện là buổi chiều 2 điểm. Hơn 10 phút công phu liền phải đến buổi chiều 3 giờ, tính ra một chút, tới ngày hôm sau buổi tối 7 giờ còn có một đoạn thời gian dùng để điều chỉnh trạng thái. Địch phi ánh mắt ở treo nữ chủ nhân trên người dừng lại ngắn ngủn trong nháy mắt, sau đó di động tới rồi bên cạnh trống không trên bàn cơm, lại nhìn quét một vòng như cũ sạch sẽ phòng bếp, không có phát hiện cái gì dị thường, thực an tĩnh. Đến nỗi lầu một phòng, cũng là trống không, không có người. Chu Vân cùng triệu rượu rượu hai người phân biệt đi nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân trong phòng quan sát một vòng. chu vân trước ra tới vây vây tay không có người vẫn là bình thường bức họa bình thường giường bình thường phòng cái gì đều không có thực quỷ dị phảng phất quái vật đều chạy tới trong thế giới nơi này chỉ còn lại có một cái nữ chủ nhân triệu diệu diệu nhưng thật ra có điều phát hiện nàng ở trong phòng kêu gọi đồng đội các ngươi mau tới nữ chủ nhân phòng phía trước chưa từng có đi vào như cũng là ám hắc phong cách nhưng là không có giường phòng trung gian bày một cái dính đầy vết máu tớt, trống trơn Triệu Diệu Diệu chỉ vào bên trái trên tường người mặt, đối tiến vào chu vân cùng địch phi nói, ngươi xem, có phải hay không có một chút quen thuộc. Tam trương người quen mặt, là cách vách mánh hổ đội ra mặt, mặt chữ điền vương mánh hổ biểu tình dữ thợn, hắn bên cạnh là cùng hắn một cái đội ngũ hai cái huynh đệ, bọn họ trên mặt là cùng vương mánh hổ không có sai biệt thống khổ. Chỉ là, như thế nào còn thiếu một người? Nữ nhân kia đâu? Ra mặt thập phần rất thật, giống như là vừa mới từ người trên mặt bái xuống dưới giống nhau. còn tản ra nùng liệt huyết tinh khí chu vân bóp mũi vươn tay chạm chạm gì, này xúc cảm hảo chân thật chẳng lẽ là thật sự hắn nói xong vội vàng lùi về tay đánh cái dùng mình địch phi ánh mắt du đã một vòng nữ chủ nhân phòng nặng nghề mà nhìn chằm chằm trên tường người mặt thở dài nhẹ nhõm một hơi may mắn không có tiểu la mặt nàng đến gần bên trái treo người mặt vách tường nhìn chằm chằm vương mánh hổ kia mặt chữ điển thượng rất nhỏ lỗ chân lông cùng chòm râu trầm mặc trong nháy mắt Thiếu nữ mồ hổ phách đồng tử ảnh ngược nam nhân hoảng sợ mặt, nàng há miệng thở dốc, suy đoán nói, có lẽ bọn họ đã chết đâu. Tiên lệ che lại đôi mắt quỷ gối chính mình phòng thảm thượng, đôi mắt phòng đã giảm bớt, trái tim lại thịt thịt thịch mà nhảy lên, mỗi nhảy lên một chút liền sẽ liên lụy đến cả người đau nhức cơ bắp. Nàng hông hốc mắt, trước tiên đi vào phòng tự mang phòng vệ sinh, trong gương nữ nhân phi đầu tán phát, môi bôi lên son môi đã không dư thừa nhiều ít, khí sắc tái nhật như tờ giấy. nào có ngay từ đầu tiến trùng vong khi minh diễm động lòng người bộ dáng nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt gương nhìn thẳng nàng hai mắt thấp giọng lẩm bẩm nói đôi mắt thay đổi kia không phải ta đôi mắt ở nữ nhân xinh đẹp mặt trái xoan thượng một đôi sung huyết đôi mắt không hợp nhau mà treo ở trên mặt đồng tử kỳ dị mà rất nhỏ rất nhỏ hắc hắc một chút có vẻ tròng trắng mắt rất nhiều nàng xoay chuyển trong mắt tia đen nhánh nho nhỏ một chút không chịu nàng chính mình không chế tùy ý mà ở hốc mắt loạn hoàng Tiên lệ đôi tay gắt gao mà nắm chặt buồn rửa tay, cắn môi, nàng nội tâm đột nhiên dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Đúng rồi, hồ ca đâu? Chính mình các đồng đội, đều không có ra tới sao. Nàng nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra cửa phòng, biến thành đầu gỗ cây quạt lúc sau tựa hồ liền chính mình hai chân đều sẽ không dùng. Nàng trong tay gắt gao mà nắm một phen dùng để phòng thân truy thủ, một phiến môn một phiến môn mà vào phòng tìm kiếm. Không có người, một người đều không có. chỉnh căn biệt thự trừ bỏ chính mình cùng treo ở phòng khách nữ chủ nhân một người đều không có mỗi cái phòng bức họa tựa hồ trở nên càng thêm giống như thật một chút sinh động như thật giống như là dây tiếp theo liền phải từ khung ảnh lồng kính ra tới giống nhau bọn họ biểu tình cũng không hề tất cả đều là giữ tợn ngược lại mang theo hoảng sợ cùng bất an bức họa mặt cùng nàng đồng đội càng ngày càng giống cũng càng ngày càng quỷ dị tiên lệ nội tâm thực kinh hoàng nàng chỉ có thể không ngừng mà cầu nguyện chính mình các đồng đội đều không có sự Nàng quay đầu chú ý tới chính mình bên người người máy, trấn an mà vô vô nó, an tâm số dưới. Đây là nhân công trùng võng, không có việc gì, không có việc gì. Nàng ổn ổn tâm thái, đi tới biệt thự lầu 1, muốn nhìn xem chính mình có thể hay không nhiều phát hiện một chút manh mối cùng tin tức, nói không chừng các đồng đội sẽ ở thế giới kết giới sau khi kết thúc tự động bị thả ra, chỉ là bọn hắn hiện tại. Gặp một chút phiền tòi thôi. Ở nhìn đến trong phòng bếp một đống lưu trữ máu tươi thịt trong nháy mắt. Nàng ý tưởng bị trước mặt cảnh tượng không lưu tình chút nào phản bác trở về. Thoát nhìn, như là mới mẻ thịt loại, còn ở đổ máu, một đống một đống mà vô quy luật mà chất đống ở phong bếp trên bàn, tiền lệ nhìn thoáng qua lúc sau liền nhịn không được lui đi ra ngoài. Nàng trong đầu vượng vượng trầm trầm, chịu không nổi kích thích, không cấm nhớ lại ngày đầu tiên buổi tối, nhưng cái đó kỳ quái màu đen thì tối, cũng chính là thứ này, làm chính mình trống rỗng lại mọc ra tới một đôi kỳ quái đôi mắt. Chẳng lẽ này sẽ là đêm nay đồ ăn? còn có vẫn luôn cường điệu cái gọi là hung thủ, rốt cuộc là ai. Nữ chủ nhân an an tĩnh tĩnh mà treo ở phòng khách trung gian, trên bàn cơm đã dọn xong sáu cái mâm đồ ăn, biểu thị đêm nay bữa tối còn sẽ lại thêm một cái người. Tiên lệ không co xem nó, cũng không dám lại đánh nó, nàng từ phòng bếp ra tới lúc sau liền thẳng đến lầu một hai cái phòng, không nghĩ tới ánh mắt đầu tiên liền từ mở ra kẹt cửa nhìn thấy nam chủ nhân phòng trên giường, một chân hơi hơi mà lộ ra mép giường. Trên giường nằm một người, không, nhân hình quái vật, Tiếng ngáy từ trên giường có quy luật mà truyền đến, là cái nam nhân, là nam chủ nhân. Tiên lệ không dám quấy nhiễu, hiện tại chỉ có nàng chính mình một người, năng lực không đủ, không nhất định có thể bảo đảm an toàn. Xác định có người lúc sau liền rời đi dình coi cái cửa, chuyển hướng bên phải nữ chủ nhân phòng. Cửa phòng không khóa, kéo kẹt một tiếng bị tiên lệ mở ra. Nàng tiểu tâm mà lộ ra một cái đầu, không nghĩ tới ánh mắt đầu tiên liền thấy được làm nàng toàn thân máu chảy ngược, đọc lại cảnh tượng. Hác cám giữa phòng là án đặc biệt bản, bên trên tứ tung ngang dọc mà bày một ít người tứ chi, bên phải trên tường treo ba cái huyết nhục mơ hồ đầu, bên trái trên tường đúng là đối ứng tam trương đồng đội hoảng sợ mặt. Phát sóng trực tiếp người máy người xem vừa thấy đến này phúc tình cảnh liền đi theo ồn một bên thảo luận một bên đánh thưởng. Ta nhớ rõ vương mãnh hổ là bị một ngụm cắn rơi đầu A, vốn đang cảm thấy tiểu hoa nhi xem không đã quyển, không nghĩ tới ở bên ngoài thế giới là bị xé nát ta Nga các ngươi chú ý kia hai cái huynh đệ sao. Vốn dĩ một người ở một phòng hảo hảo mà lục soát manh mối, quái vật đột nhiên bạo khởi, muốn chạy đến trong gương đều không có chạy ra đi à, đã bị bắt trở về cắn chết. Nữ nhân này phỏng trừng một người cũng sống không lâu, bất quá hồng đội bên kia tình huống thế nào. Hồi trên lầu, thấy không rõ lắm, phát sóng trực tiếp đều đóng. Tiên lệ tay chân lạnh lẽo, nàng run nhẹ nhẹ môi, bị loại này rất thật trường hợp sợ tới mức không rõ, nàng trong đầu hiện ra một loại không tốt lắm ý tưởng. Vạn nhất, đồng đội thật sự đã chết đâu. đi theo nàng phát sóng trực tiếp người máy đột nhiên dùng máy móc gầm đánh vỡ tiền lệ trước mặt động lại không khí trước mắt ngài tiểu đội người xem nhân số 7.653 hỏa bạo nhiệt liệt trước mắt 5.409 người chú ý ngài tiểu đội có 7.233 người cho ngài tiểu đội điểm tán tổng cộng đạt được đánh thưởng tích phân 8 phân còn có hai phân đạt tới hạn mức cao nhất người xem thực xem trọng ngài đội ngũ thỉnh ngài tiếp tục cố lên nga. tiền lệ tầm mắt gian nan mà chuyển rời đến trước mặt lập lòe làm quang người máy trên người run rẩy xuống tay ấn người máy đỉnh đầu phục vụ cái nút. Nàng phải rời khỏi, sợ hãi đã thật sâu mà hiệp ở nàng. Thích đang ở vì ngài liên tiếp nhân công phục vụ. Không người trả lời. 42.42 .42 người nhà, 15. Đã bị phá hư cửa sắt phân liệt thành mấy khối rớt trên sàn nhà. Cửa sắt tuy giang khóa, nhưng là đã cơ hồ không thể thấy rõ khung cửa hình dạng. Đó là ngay từ đầu bị nữ chủ nhân phá hư dấu vết, Hoàn Nguyên Phong bất động bảo lưu. Chu vân rỗi tay chọc chọc cửa sắt khung. chúng ta muốn bảo đi hắn vẫn là không có làm hiểu lão đại mạch não vì cái gì đột nhiên nói phải về đến nơi đây triệu diệu diệu không nói hai lời trực tiếp dôi chân lại mau lại tàn nhẫn mà suy khai không cửa lung lay phanh một tiếng tạp đến phía sau trên sàn nhà đầu cũng không quay lại đi vào còn thuận tiện trắng chu vân liếc mắt một cái này đó là trùng võng ngay từ đầu phong tối tứ phía tất cả đều là vách tường ở cái này trong hoàn cảnh cơ hồ không có quang ẩn ẩn còn có thể nhìn đến trên tường màu đỏ sâm họa hiện tại xem ra kia mấy cái đại đại xoa trở nên càng thêm chói mắt. địch phi duỗi tay trong người trước vẫy vẫy, một mảnh cho bụi bay lên dựng lên. nơi này từ lúc bắt đầu đã bị quên đi, bị xem nhẹ, thậm chí ở mấy người trong đầu cam chịu mà không hề là biệt thự phạm vi. thừa dịp đêm nay 7 giờ còn chưa tới tới, bọn họ đến chạy nhanh tìm được phá cục biện pháp, nữ chủ nhân hẳn là còn sẽ thi triển chớp biến. lần đầu tiên bị trùng vong tự mang nào đó đạo cụ dọa chạy, lần thứ hai liền không nhất định có loại này hiệu quả. trải qua quá lâu như vậy hiểu biết. này chỉ sâu năng lực cũng bị sờ đến không sai biệt lắm một là chính yếu chập biến có thể bảo đảm chính mình bất bại chi địa nhị là thông qua chập biến tiến hóa thành bám vào người tùy ý mà bám vào người ở trùng vong chung trùng linh trên người phương tiện khống chế không chừng nhân tố địch phi rỗi tay ở trên vách tường chậm rãi xe qua nàng suy nghĩ có phải hay không từ lúc bắt đầu liền xem nhẹ một vấn đề nếu là một con sông sâu sâu không mừng quần cư kia tất nhiên chỉ có một con hắc trùng ở tắc quái kia hai cái trùng võng chính là không có khả năng tồn tại kia nếu là hai cái giống nhau như lúc biệt thự cũng sẽ không hoàn toàn tách ra sâu yêu cầu thi triển buông xuống năng lực này hai cái biệt thự liền nhất định sẽ tồn tại chung địa phương nữ chủ nhân phòng treo một cái khác đội ngũ ra người cũng mặt bên xác minh điểm này địch phi tay nhẹ nhàng mà xẹt qua trên vách tường đã cái hố bất bình bích họa tiểu lam dùng băng đao một chút một chút vẽ ra bích họa dấu vết còn ở nàng nện bước dừng một chút lập tức đi tới cửa sắt đối diện cối nơi đó không có bích họa là một khối san bằng bóng loáng vách tường nàng bình tĩnh mà duỗi tay vướt ve thượng này khối vách tường rượu rượu có thể dùng cậy mạnh đánh xuyên qua sao bữa tối thời gian thực mau liền đến Tiên lệ nơm nớp lo sợ mà ngồi ở thuộc về chính mình trên chỗ ngồi chờ đợi 7 giờ kia một khắc tiếng chuông vang lên nàng ánh mắt gắt gao nhìn thẳng bàn ăn trước bạch sứ mâm đồ ăn tựa như nhìn thẳng nào đó hình cụ như đứng đống lửa như ngồi đống than kéo kẹt kéo kẹt tiếng chuông vang lên lúc sau nữ chủ nhân trong nháy mắt giật giật trong mắt tựa như đột nhiên sống lại đây, nàng thong thả lại thong thả mà đem chính mình từ thắt cổ dây thường thượng buông xuống, trần trùi hai chân nhẹ nhàng rơi xuống đất, đôi mắt khoa trương mà phiên thiên, đồng tử biến thành toàn màu đen. nàng đối với đã run run ngồi ở vị trí thượng tiền lệ hữu hảo mà cười cười, đã chuẩn bị tốt ăn bữa tối sau. Cùng lúc đó, lầu hai trong phòng truyền đến sột sột xoạt xoạt cùng kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, thứ gì đắt mà một tiếng rơi xuống đất, lại nghe được kia mấy cái đồ vật hai chân đánh chấm đất bảng từng bước một mà từ trên lầu xuống dưới. tiên lệ cương cổ hướng trên lầu xem phát hiện kia trên lầu xuất hiện đồ vật đều là chính mình đồng đội bọn họ đã cùng bức họa bộ dáng không kém nhiều ít giống như cương thi giống nhau không hề sinh khí mà phiên chóng mắt bọn họ ngũ quan thực kỳ dị đã không thể tính thượng là nhân loại mặt nhưng là lại cảm giác cùng nhân loại không kém bao nhiêu bộ dáng tái nhợt làn ra cùng thanh hắc hốc mắt để lộ ra một tia quỷ dị mỗi người khoe miệng đều không tự giác mà lưu lại màu trắng nước rãi vương mãnh hổ tiêu chí tính mặt chữ điền mặt trên vô biểu tình thậm chí không có nhiều xem một cái tiền lệ, hắn nửa người trên có một vòng rõ ràng vết máu, giống như là bị người từ ngực chỗ nằm ngang chặt đứt giống nhau, nhưng là hắn quần áo không có tổn hại, còn lo chính mình kéo ra ghế dựa, ngồi xuống, an tĩnh ngoan ngoãn chờ đợi nữ chủ nhân ăn cơm mệnh lệnh, giống nào đó không có sinh mệnh quấn dối. Mặt khác hai cái huynh đệ cũng giống nhau, một cái cổ lỏng lẻo mà bị cắt một nửa, một cái hai tay tàn huyết, nhưng là chút nào bất giác đau sót, giống như cái xác không hồn. Chờ mọi người vào chỗ lúc sau. Nam chủ nhân trong phòng không nhanh không chậm mà đi ra phía trước giao thủ qua cái kia vô mặt nam cũng là tiền lệ ban ngày khi nhìn đến ở trên giường ngủ cái kia đại chủ linh hắn có vẻ càng thêm tinh xảo một ít thấy ngay từ đầu kia thân tây trang trước ngực đường bạch hoa cũng bị đổi thành tươi đẹp hoa hồng đỏ trên mặt hắn ngũ quan cũng không bằng ngay từ đầu như vậy kỳ dị ngược lại ở thị giác thượng dung hợp ở cùng nhau càng có vẻ sinh động tươi sống nếu nói trước kia vô mặt nam được đến ngũ quan như là một cái thô giáp chế tác người trong sách. hiện giờ hắn giống như là thật sự nhân loại giống nhau bọn họ lục tục mà ngồi ở tiền lệ tả hữu hai sườn cùng trước người mang theo quỷ dị không có hảo ý mỉm cười quay đầu đối mặt tiền lệ vô thần đôi mắt gắt gao mà nhìn chăm chú vào nàng thẳng đến cuối cùng nữ chủ nhân ưu nhãm mà ngồi xuống nữ chủ nhân mới vừa đi thay đổi một thân màu đỏ tươi lễ phục dạ hội trên lô thai đường một đóa hoa hồng đỏ lửa cháy môi đỏ phấn mặt trắng da, sống thoát thoát là cái nữ yêu tinh bộ dáng nàng méo giọng nói mở miệng Đêm nay thịt cũng thực mới mẻ đâu, là hôm nay hiện giết ba người, cũng đủ đại gia ăn đâu. Nàng rôi tay vung lên, trên bàn bạch thảm thảm mâm đồ ăn thượng lại đột nhiên xuất hiện phòng bếp kia một đống thịt tươi, không có chút nào gia công. Tiên lệ liều mạng mà nhìn xuống muốn phun xúc động, nàng tuyệt vọng mà nhắm mắt lại. Mọi người trong nhà bắt đầu lục tục mà ăn thịt, không có giao nghĩa, bọn họ liền trực tiếp rôi tay tắc một miếng thịt đến trong miệng, nô hiền hai tay bị cắn nước, chỉ có thể đại dương miệng đi gặm. Thoát nhìn. Mọi người đều thực thích ăn loại này thì tươi. Nữ chủ nhân cười ngâm ngâm mà nhìn đại gia, ánh mắt ở sắc mặt trắng bệnh, không hề hành động tiền lệ trên người dừng lại vài giây, không co so đo, mà là vô vô tay, ý bảo các vị, thân ái mọi người trong nhà, nhà của chúng ta nên đón một ít tân thành viên, ta tân trưởng phu cũng gia nhập đại gia đình, chỉ là chớ quên, ngày mai buổi tối còn có chúng ta thẩm, phán. Đại gia hiện tại trong lòng rất rõ ràng, ai là chân chính hung thủ đi ha ha ha. Bất quá ngày mai buổi tối mới là xử quyết hung thủ thời điểm Nga vừa lúc đương đêm mai bữa tối đâu. Nhưng là ta tiền nhiệm trượng phu, à, đã quyết nói, hắn cho dù là tử vong cũng cho chúng ta toàn bộ gia đình làm ra công hiến đâu, tối hôm qua bữa tối chính là dùng hắn thịt làm. Nữ chủ nhân giọng nói vừa chuyển, tư lệnh người sởn tóc gáy ôn nhu chuyển biến vì không chút nào che giấu ác độc, chính là, có gia đình thành viên, ý đồ phản bội chúng ta đâu, nàng đã thành công giết chết ta tiền nhiệm trợ phu, thật là quá đáng giận. các vị nhất định trong lòng hiểu rõ chính mình ở ta trượng phu tử vong khi đều làm cái gì đi ta biết các ngươi đều rất hận hắn, bất quá nhà của chúng ta tân nam chủ nhân đã tới liền không cần quá so đo lạp vậy thỉnh phân biệt nói một câu chứng minh một chút chính mình trong sẽ đi nữ chủ nhân yêu tinh giống nhau trên mặt hiện ra thống khổ cùng vui thích đan chéo thân sắc nàng nhìn quét một vòng ở mỗi cái người nhà trên mặt đều dừng lại một cái chớp mắt cuối cùng về tới ngay từ đầu nô mới vị trí nô mới đại biểu cho trong nhà lão nhân hắn trên mặt đã có vẻ có chút lao thái đầu tóc hoa dâm mặt vô biểu tình hắn mở ra không hề huyết sắc cánh ngôi một bên nhai không biết là ai trên người thì tươi một bên giải thích nói tiểu vân sự tình phát sinh thời điểm ta ở khắc đầu gỗ ta biết các ngươi đều rõ ràng hắn thực chán ghét ta khắc đầu gỗ chuyện này cho rằng là ở nguyền rủa nhà của chúng ta người kỳ thật cũng không phải ta ăn xong cơm chiều lúc sau liền vẫn luôn ở trong phòng của mình ta không có giết người ta tiểu người gỗ đều có thể chứng minh Tiền lệ vốn chính là ở độ cao khẩn trương trạng thái hạ, thế này đó mọi người trong nhà thế nhưng thật sự bắt đầu giải thích chính mình trong sạch, cũng là người, dựa theo vị trí phân phối, tiếp theo cái chính là nàng, nàng cái gì cũng không biết, nên nói như thế nào. Này rốt cuộc, là đang làm gì? Phát sóng trực tiếp người máy vẫn luôn vây quanh ở tiền lệ bên người, ở trùng vong bên ngoài người xem có thể rõ ràng mà nhìn đến nữ nhân trên mặt hoảng sợ biểu tình cùng tinh tế tỉ mỉ lông tóc. Có chút người xem đánh cuộc mánh hổ đội có thể ít nhất tồn tại một người ra tới, cho nên ở phòng phát sóng trực tiếp thế tiền lệ xuất ruột, có người xem chính là đầu chú toàn quân bị diệt, lúc này vui vẻ thoải mái mà nói nói mát. Đây là trùng vong cốt chuyện điểm đi, nàng hẳn là trả lời chính mình không có hiểm nghi, trùng vong hẳn là liền đã cho, sẽ không ở chỗ này nhiều khó xử nàng, sâu còn không phải là thích ăn nhất sợ hãi đồ ăn sao, còn có một ngày có thể ướp sợ hãi, kia đương nhiên là kéo dài tới cuối cùng ăn nàng. ai biết nàng đầu góc có đủ hay không sử dụng đâu tổng không thể tùy tiện nói đi cũng không biết cách vách thế nào cái gì tin tức đều không có đâu ta còn đánh cuộc cách vách toàn chết đâu không biết có thể hay không kiếm một bút nô mới nói xong kế tiếp đó là tiền lệ nàng run rẩy lợi ở sở hữu quái vật dưới ánh mắt học phía trước nô hiền ngự khí mở miệng ta vẫn luôn ở trong phòng của mình ngươi ở trong phòng làm gì đâu nữ chủ nhân mỉm cười nhìn chăm chú vào nàng trong ánh mắt hồng quang lập lòe từng bước ép sát Ta tiền lệ bay nhanh vận chuyển đầu góc, nàng liên tưởng khởi chính mình cái này lao thái bà yêu thích, Linh cơ vừa động, ta ở trong phòng nghiên cứu hoa cỏ, ta, ta không biết các ngươi nói tình huống như thế nào. Nàng khẩn trương đến miệng thắt, may mà nữ chủ nhân không có cùng nàng nhiều so đo, trong ánh mắt hồng quang ở nghe được hoa cỏ trong nháy mắt diệt đi xuống, lại khôi phục đến đen như mực bộ dáng, nàng mỉm cười quay đầu đối với vương mánh hổ, Ngươi đâu? Ta thân ái đại nhi tử, ngươi hoa hoa có thể chứng minh ngươi trong sạch sao? Vương mánh hổ mặt chữa điền ở cái này đại biểu cho thiếu niên trên mặt có vẻ không hợp nhau. hắn nâng lên lược hiện non nớt gương mặt, lỗ trống hai mắt, nói chuyện thanh âm nhưng thật ra cùng bình thường không hề khác thường, chỉ là ngữ khí thập phần ngoan ngoãn. Đúng vậy, mẫu thân, ta ở phòng chơi ta láo hổ hoa hoa. Phụ thân sự tình, ta không biết. Các ngươi cũng không biết nói. Ai mới là hung thủ? Nữ chủ nhân giống như phiền não mà cảm thán một câu, kéo trường cuối cùng một câu âm cuối, nhìn như vô tình mà nhìn lướt qua tiền lệ. làm nàng vừa mới bình tĩnh lại tâm lại là hung hăng mà run lên. Nữ chủ nhân cho chính mình ưu nhãm mà đổ một ly rượu vang đỏ, đảo mắt nhìn về phía chính mình nhỏ nhất nhi tử, trên mặt mỉm cười càng xả càng lớn. Còn có người đâu? Ta sủng ái nhất tiểu nhi tử. Ai ngờ nàng lời nói mới vừa nói một nửa, liền ầm vang một tiếng vang lớn, truyền đến vách tường vỡ vụn thanh âm. Ở đây mọi người còn không có tới kịp quay đầu, liền nghe được cách đó không xa thiếu nữ tiểu tiểu mà kinh hô một tiếng, lao đại tường khai. Thật sự còn có một căn biệt thự 43.43 43 người nhà 16 Thế giới, pha lê nhà ấm trong hoa Bám vào người với lão thái bà sâu Không biết lấy cái gì phương thức chạy trốn lúc sau Dư lại trùng linh liền dư lại Một bộ vỏ giống, hai mắt vô thần Mà dại ra mà tùy ý nó trong tay Một con thỏ con tận tình hấp thu nó trên người năng lượng Dần dần biến thành khô quát Một trường không ra 1, 2, 3, 4, 5, 6 sáu chỉ trùng linh Một con không ít không hề năng lực phản kháng mà bị hút khô năng lượng tiểu lam thỏa mãn mà liếm liếm môi hắn ở hấp thụ đệ nhị chỉ trùng linh thời điểm liền biến thành bản thể không hề hạn chế vì một con tiểu thỏ xám bộ dáng đồng thời thân thể hắn lại trở nên cao mấy tớ lập tức lẻn đến người thanh niên bình quân thân cao màu đen đầu tóc càng thêm đồ tế nhuyễn phản quang thân thể thượng cơ bắp đường cong dần dần lập thể lưu sướng nghiễm nhiên là một cái 17-18 tuổi thanh niên bộ dáng chỉ là thiếu niên khuôn mặt vẫn là cùng phía trước giống nhau thanh tú non nớt. Thanh Triệt lam đôi mắt phảng phất đại địa thượng một ông hiểu lánh ít dấu chân người thanh tuyến mắt, hào hạt mà lóe lân lân thủy quang. Một cái có chứa lân giáp màu đen cái đuôi ở hắn phía sau hơi hơi mà lộ ra một đoạn, lân giáp là thuần màu đen, cứng rắn mà bám vào ở cái đuôi mặt ngoài, hắn cái đuôi thực linh hoạt, có thể tùy ý mà duỗi quấn, chỉ là đoan chăng cái đuôi cơ bắp liền có thể rõ ràng nhìn ra nó lực lượng thập phần nổ mạnh, làm người không chút do dự tin tưởng vững chắc, bị này cái đuôi tùy ý một kích chụp liền có thể dễ dàng gãy xương. tiểu lam đôi tay tái nhợt tú kính từ hắn lòng bàn tay tùy ý mà kéo dài ra mấy cây màu xanh ngọc sợi tơ liên tiếp đến này đó nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự trùng linh trong đầu còn có thể nhìn đến từng luồng năng lượng từ sợi tơ chậm rãi lưu động dần dần rót vào đến thân thể hắn tiểu lam thoạt nhìn thực thoải mái neo lại đôi mắt cái nuôi từ từ mà ở sau người đang đãng 10 phút sau chậm rãi thu hồi chính mình lòng bàn tay tuyến một mảnh màu đen đánh dấu ở hắn giữa mày nhợt nhạt mà hiện ra dần dần lan tràn đến hắn toàn bộ cái chán cấp này Trương Thanh Tú tuấn mỹ khuôn mặt bằng thêm yêu diễm tà khí. Đột nhiên mà, hắn màu lam trong ánh mắt có cái gì quang mang chợt lóe mà qua, thiếu niên thu hồi cái đôi cùng cái chán đánh dấu, lại biến trở về phía trước bình thường bộ dáng, hắn nghiêng nghiêng đầu, cánh môi khẽ nhếch, xuất hiện đi, không cần trốn tránh. Chỉ thấy trước mặt không gian nứt ra rồi một đạo khe hở, một người hình giống loài từ bên trong chui ra tới, đối với thiếu niên không nói hai lời mà túi đầu hành lễ, nô hoàng. Hắn hiển nhiên là sâu Cái đuôi thật dài mà kéo ở sau người, cái đuôi nhọn nhọn còn mọc đầy bén nhọn gai ngược, dáng người thấp bé, nửa khuôn mặt thượng che kín đáng sợ màu đỏ ký hiệu, đây là nô buộc đánh dấu, đại biểu cho loại này sâu thế thế đại đại vì hoàng tộc nguyện trung thành hiến mệnh. Tiểu Lam thậm chí không có cho hắn một ánh mắt, ánh mắt hư hư mà nhìn phía nơi xa, không biết suy nghĩ cái gì, thanh âm từ hắn phía trên mở mịt mà truyền đến, như thế nào tìm được ta? Là thợ săn hiệp hội nội chắc phát sóng trực tiếp, chúng ta chủng tộc có thể miễn phí đạt được danh lệch Phó cùng ngài ký kết chủ tớ khế ước, vừa thấy đến hình ảnh liền cảm ứng được. Kê nô buộc dừng một chút, thấy Tiểu Lam không nói, liền cụp mi rũ mắt mà bổ sung nói: Ngài sau khi biến mất, hoàng tộc bên trong đại loạn, công tước trước mắt ở nhất chính, hắn tuyên bố ngài đã thử vong, hơn nữa đã xúc phạm hoàng tộc giới luật cùng nhân loại lãnh tụ hợp tác, không nóng nảy. Tiểu Lam khinh phiêu phiêu mà trả lời một câu: Ta có cái đồ vật không có phải về tới, còn phải chờ một đoạn thời gian. Tuân mệnh, nô hoàng. nô buộc vùi đầu đến càng thấp. Thiếu niên thanh âm không hề tình cảm dao động, thanh thanh lanh lanh giống như sơn gian lạc thạch gian thanh tuyển. Ngươi tàng hảo tự mình, có tình huống cho ta biết liền hảo. Ước chừng còn cần một tháng. Ta muốn lấy lại ta đồ vật. Đột nhiên truyền đến thiếu nữ kinh hô làm ngồi ở bàn ăn bên cạnh ăn cơm trùng linh ngẩn người, sôi nổi hướng tới phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại. Triệu diệu diệu phí rất lớn sức lực mới đưa này kiên cố vách tường mở ra một cái miệng to. Đá vụn dọc theo chỗ hổng bên cạnh một viên một viên mà đi xuống rớt, xuyên thấu qua cửa động, có thể nhìn đến bên trong lại là một cái phòng tối. Hoàn toàn chính là hai cái giống nhau như lúc biệt thự, lấy cảnh trong gương phương thức liên tiếp ở bên nhau, liên tiếp chỗ chính là này mặt vách tường. Mấy người mân mê không sai biệt lắm nửa giờ, này mặt tường bị trùng vong kiến tạo mà rất dày chắc, còn phụ có một tầng che giấu gương mặt thật kết giới, dẫn tới tinh thần lực cũng vô pháp xuyên thấu qua đi tra xét bên trong tình huống. Chân chính đánh xuyên qua thời điểm đã tới rồi buổi tối 7 giờ, chỉ là không biết vì sao, nữ chủ nhân còn vẫn duy trì nửa chết nửa sống thắt cổ trạng thái, căn bản không có việc gì phát sinh, vốn tưởng rằng còn sẽ phát sinh truy đuổi chiến cũng không có động tĩnh, an nhàn, có chút quỷ dị. Địch phi không biết chính là, Tiểu Lam đã ở thế giới đêm này đó trùng linh toàn bộ giải quyết, ngay cả sâu bản thể đều xám xịt mà chạy đi rồi. Triệu Diệu rượu, rượu đi đầu từ cửa động chui ra tới, nàng lắc lắc chính mình đầu tóc, lập tức xuyên qua phòng tối cửa sắt. Còn nhân tiện bình luận một phen, cái này cửa sắt là từ bên trong bị ngạnh sinh sinh mở ra, cái này trong đội ngũ cũng có không tồi cường công tính dị năng giả sao. Chu Vân đi theo nàng phía sau, trong tay còn cầm ngay từ đầu liền phát hiện kia trương nhăn rún gió tờ giấy nhỏ, hán tử vừa mới liền đoàn trang bên trên, ngó trái ngó phải bất quá là bốn chữ đừng giết ta, khai dị năng phân tích cũng cùng ngay từ đầu giống nhau, không hề thay đổi. Hán thiết một tiếng, đem tờ giấy suy đến trong túi. Địch phi sách theo trường đao. Cuối cùng một cái từ cửa động chui ra tới, nữ hài nhẹ nhàng cắn cánh ngôi, ánh mắt kiên định lại lạnh nhạt, trước tiên nhìn quét một chút tình huống. Nam con trùng linh, một nhân loại, trung gian cái kia là sâu bản thể, nhị đẳng hắt trùng bình quân trình độ. Nàng nhanh chóng đến ra kết luận, tiên lệ ngay từ đầu cũng là ngây ngốc, nàng đôi tay gắt gao mà bái bằng duyên, hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây đây là nhân loại, mới nhận ra tới đây là đối diện đội ngũ thợ săn, nàng trong mắt trong nháy mắt phát ra ra cầu sinh quan mang. Mông vừa nhấc tựa như từ ghế trên xuống dưới, lại đột nhiên ý thức được chính mình chung quanh đều là chủ linh, sinh sôi mà khắc chế, ngồi lại chỗ cũ. Chủ tọa nữ chủ nhân đen nhánh trong mắt xoay chuyển, do dự mà há mồm dò hỏi, các ngươi, là ai? Sâu đầu hóc còn không có chuyển qua tới, nó thầm nghĩ, chính mình chạy trốn đến bên này sao, bên kia trùng vong không phải còn có mấy chỉ trùng linh sao? Như thế nào còn có thể làm người chạy tới? Tìm nước điểm. Địch phi trước tiên mở ra dị năng. căn bản bất hòa sâu vô nghĩa lợi ít mà ý nhiều mà đối chu vân nói đồng thời phủi tay lưỡng đạo sợi tơ hướng tới trung gian trùng linh tức qua đi góc độ xảo quyệt thẳng đến mặt chu vân cấp nhà mình đồng đội phân biệt điệp mấy cái tốc độ lực lượng B.U.F.F., một bên trả lời nữ chủ nhân vấn đề một bên kỹ thuật phân tích chúng ta là cha ngươi từ từ ta thảo không có nhược điểm lại là một cái không có nhược điểm sâu hắn khóc không ra nước mắt thầm nghĩ lần trước xịt nỉ khiến cho hắn thật sâu mà hoài nghi chính mình có phải hay không vô dụng như thế nào lần này còn tới triệu diệu diệu từ hắn bên cạnh người duyên tường đơn chân nhảy lấy đà phối hợp địch phi ở không trung kéo mãn cung đao sáu chi mũi tên phân biệt đối với mỗi cái trùng linh mặt vọt tới có chứa xuyên thấu cùng cự lực thêm thành cung tiễn phá không mà đi còn mang thêm chủ nhân thức tỉnh choáng váng dị năng nhưng cũng không tốt tiếp vừa định phải tiến hành một chút cốt truyện lại bị xâm nhập giả đột nhiên đánh gây trùng linh ở vừa mới bắt đầu không rõ sao đều phản ứng lại đây kia bám vào người ở nữ chủ nhân sâu đặc biệt sinh khí. Đen nhánh trong mắt hồng quang chợt lóe mà qua, tức giận nói, các ngươi đều phải tạo phản sao. Địch phi tinh thần lực đã quét tới rồi nó trước mặt, lấy một cái cắt ngang mặt công kích đang ngồi sở hữu trùng linh thân thể, bên kia kéo lại dại ra tiền lệ, đem người kéo đến chính mình bên người, triệu diệu diệu cùng tiễn phối hợp địch phi công kích thẳng đến sâu thủ cấp. Nó dễ dàng mà quay đầu đi, tránh thoát đi triệu diệu diệu một mũi tên, lại sinh sôi mà chịu ở địch phi công kích, từng đạo lề sách nháy mắt xuất hiện ở nó thân thể thượng. chỉ là miệng vết thương một chút máu đều không có chảy ra lề sách là màu trắng khô quắt chi thịt nó thực mau khép lại miệng vết thương từ ghế trên đứng lên cùng địch phi bọn họ kéo ra khoảng cách thoạt nhìn đang ngồi mặt khác trùng linh đều là bị nàng sở khống chế con rối căn bản không có chính mình tư tưởng mấy cái quái vật bị địch phi tinh thần lực đều phải tức đi nửa cái đầu lâu còn run run rẩy rẩy mà rỗi tay đỡ lấy đầu mình ấn hồi tại chỗ lại bị nữ chủ nhân kéo lấy đứng lên hướng tới địch phi cùng triệu diệu, diệu công kích mà đi nữ chủ nhân không vui mà nhấc lên khoe miệng môi đỏ tươi đẹp diễm không biết tự lượng sức mình con kiến nhóm Năm cái trùng linh bao gồm ngay từ đầu không nói một lời trợ phu sôi nổi hướng tới chủ công địch phi cùng triệu diệu diệu đánh tới các nàng đưa lưng về phía lẫn nhau một cái nắm trường đao một cái dựng thẳng lên cung đao đều đối với trước người trùng linh cổ không lưu tình chút nào mà chặt bỏ đi chỉ làm mấy thứ này một đợt đánh lui lại nhanh chóng khôi phục miệng vết thương tiếp tục hung mánh mà nhào lên tới chu vân đỡ tiền lệ đứng ở một bên Hướng tới hai người kêu to, này đó đều là bị sâu khống chế con rối, mau cắt đứt chúng nó chi gian liên hệ. Địch Phi nghe vậy bất thời giờ hướng tới cách đó không xa nữ chủ nhân nhìn lại, chỉ thấy nàng đôi tay đứng lên, mười ngón tung bay, như là ở khống chế cái gì vô pháp bị nhìn đến sợi tơ, thao túng này mấy cái trùng linh hung manh mà che giả mang mọc. Chém sâu tay, nàng muốn một hồi lâu mới có thể mọc ra tới. Chu Vân sốt ruột mà nhắc nhở, một mặt kéo tiền lệ tránh né không biết như thế nào đột nhiên hướng tới hắn phát lại đây nam chủ nhân. cung đao bị triệu rượu rượu một tay ném văng ra mục tiêu đúng là sâu chính đặt ở trước ngực đôi tay địch phi lập tức đem tinh thần lực sởi tơ quấn quanh chủ cung đao mượn lực chỉ dẫn này lực sát thương thật lớn vũ khí hướng tới sâu đôi tay chém tới một loạt động tác tốc độ cực nhanh nàng đồng thời khoảnh khắc đứng lên trường đao ngăn cản trụ triệu rượu rượu cùng chính mình trước người công kích Phút, sâu tay bị chém đứt phát cắn đi lên trùng linh đều như là cắt đứt quan hệ dối gỗ hoa hoa giống nhau hai đầu gối quỳ xuống đất lệch cạch một tiếng tạp đến trên mặt đất đáng giận Nữ chủ nhân thấp thấp mà mắng một câu, cổ tay của nàng chỗ bị chém đứt, hai khối chỗ hổng mạo trắng bóng thịt, một tia máu tươi cũng không có chảy ra, nàng chậm rãi thao túng thân thể này, thông thả mà sinh trưởng đôi tay. Nữ chủ nhân đen nhánh trong ánh mắt hồng quang đại thịnh, nó bị hoàn toàn chọc giận. Cẩn thận, này sâu trước mắt không có bất luận cái gì nhược điểm a, Chu Vân cách xa xa mà nhắc nhở đồng đội, quay một đống trị liệu cấp hai người, làm các nàng bổ sung dị năng tiêu hao. Cung đao bị liên lụy trở lại triệu diệu diệu trong tay, nàng một phen năm lấy. nhỏ sinh dáng người không chút do dự bay lên trời từ không trung xung lượng giao chặt thẳng hướng sâu cổ rất dễ dàng mà nữ chủ nhân đầu bị thật lớn lực lượng chém đứt bay đến bên cạnh trên vách tường chỉ là nàng trong ánh mắt đen nhánh một mảnh hồng quang chợt lóe chợt lóe mà thậm chí còn có thể tiếp tục há mồm nói chuyện này phá thân thể không cần cũng thế mấy đoàn xương đen từ phòng ở bốn phía góc tường quần quận không ngừng mà tụ tập đến nữ chủ nhân bị chặt bỏ đầu chỗ xương đen dần dần bày biện ra tám móng nuốt hình dạng Kéo khởi nữ chủ nhân đầu, trống giống mà ở phía dưới đôi ra từng đống chôn ở xương đen hạ tứ chi. Kỳ thật đó là từng đống không biết là ai gãy chi, chúng nó tạo thành sâu thân thể. Nữ chủ nhân đầu liền bị bao vây ở trung tâm, cơ hồ chỉ lộ ra hai song mắt đỏ, dưới thân tám điều cường tráng cứng rắn chân dài chậm rãi đứng thẳng lên. Nó hét lên một tiếng, bốn điều chân dài đột nhiên rối trường, hướng tới triệu rượu rượu thân thể đâm tới. 44.44 .44 người nhà, 17. Triệu diệu rượu xoay người nhảy khai. khó khăn làm tránh thoát sâu chân dài đâm mạnh cùng sâu đứng thẳng lên bốn chân chiến đấu ở bên nhau bên kia bao gồm nam chủ nhân ở bên trong mấy chỉ trùng linh lại run rẩy thân thể đứng thẳng lên chúng nó thân thể đã chi linh rách nát lại còn vẫn duy trì nhân hình đối với địch phi đám người tiếp tục khởi sướng công kích những cái đó trùng linh đỉnh vương mánh hổ đám người mặt biểu tình lại là thập phần xa lạ lỗ chống lại chết lặng lạ, tàn nhẫn mà rỗi trường móng vuốt phát lại đây đi đầu vương mánh hổ lộ ra bén nhọn hàm răng còn ở lầm bầm lồ bầu Ngươi có phải hay không muốn phản bội chúng ta? Tiên lệ ở ngay từ đầu không rõ lúc sau cũng phục hồi tinh thần lại, nàng chưa kịp tự hỏi, liền nhìn đến nam chủ nhân nghe răng trợn mắt mà xông tới, bên cạnh người cái kia thoạt nhìn thanh lãnh gầy yếu nữ hài dẫn theo trường đao giúp nàng chặn lại, lại nhanh chóng xoay người đi giải quyết vây quanh mặt khác chủ linh. Nàng ngần người, quay đầu nhìn đến vẫn luôn đỡ nàng nam thanh niên chiều nàng nhíu nhíu mày, lời nói giống liên châu pháo giống nhau nhảy ra tới, ngươi bị thương sao? Muốn trị liệu sao? có thể hay không dùng dị năng. Tiên Lệ còn không có tới kịp trả lời, liền thấy Chu Vân rỗi tay đem trị liệu dị năng vòng nàng thân thể một vòng, hắn tính tình dễ dàng bạo, hướng tới Tiên Lệ phiên cái đại đại xem thường, "Đại tỷ, ta không bị thương liền không cần dựa vào ta cái này phụ trợ mãi ba, ngươi đến lên bảo hộ ta a." Tiên Lệ ngượng ngùng động động môi, không nói chuyện, vốn là vũ mị trên mặt hiện ra ra một tia thẹn thùng, nàng tâm linh bị đả kích đến quân lính tăng dã, vừa rồi liền vẫn luôn ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. đều quên mất bản năng công kích nàng gật gật đầu không biết từ nơi nào lấy ra một chuỗi phi tiêu nhanh chóng hướng tới mấy chỉ trùng linh yếu hại chỗ đánh tới cho dù ngón lút bị ngay từ đầu nam chủ nhân cấp băng rớt cũng không ngại ngại nàng công kích tốc độ cùng chuẩn độ liên tiếp màu xanh lục khói độc dọc theo sàn nhà chậm rãi từ sau lưng sờ lên trùng linh thân thể hạn chế ở chúng nó di động tốc độ cùng công kích cũng phương tiện cái kia thiếu nữ giơ tay chém xuống mà thu hoạch bên kia triệu rượu rượu một người căn bản không phải sâu đối thủ địch phi đến tốc chiến tốc thắng giải quyết trùng linh lúc sau lại đi giúp nàng mà liên ở địch phi vô pháp bước ra một phút trong vòng triệu rượu rượu bị kia thật lớn mấy cây trùng chân ở không trung đánh trúng bị một chút thương nàng cánh tay phải bị một cây gai nhọn hoa thương máu tươi róc rách mà sũng nước một tảng lớn kia trùng chân gai nhọn bén nhọn dị thường liền nhuyễn giáp đều bị nhẹ nhàng mà phá vỡ trực tiếp đâm đến thịt kia sâu lại không chịu cái gì thương hoàn hảo không tổn hao gì điên cuồng mà triệu triệu rượu, rượu công kích đi Một cây mọc đầy gai nhọn trùng chân hung hăng mà đối với thân thể của nàng đánh tới. Con hảo địch phi tới thực kịp thời, chỉ thấy thiếu nữ lạnh mặt, rút đau đối với thật lớn trùng chân hệ dễ chém tới. Một đau đi xuống chỉ nghe một tiếng banh, chút nào nhập không được thịt, chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản trụ công kích lực đánh vào. bén nhọn lưỡi lê nghiêng nghiêng, không có thương tổn đến triệu rượu rượu ngực, lại thứ đâm vào nàng bị thương cái kia bả vai. Quả nhiên, như chu vân theo như lời, này chỉ sâu thập phần cường hãn. liền nàng toàn lực một kích đều không thể phá vỡ trùng chân áo giáp sao. Chính là, như thế nào sẽ không có nhược điểm. Nếu là ngay từ đầu giống xịt nì như vậy tinh thần hệ sâu, đem bản thể giấu ở một cái kết giới nội, kia huyện hóa ra tới phó thể mới có thể không có nhược điểm, chính là này chỉ sâu bản lĩnh là chập biến, chập biến chập biến, liền tính là chập biến lúc sau cường đại hình thái, cũng là có thể bị đánh bại. Như thế nào sẽ? Sâu kia trương nữ chủ nhân mặt giấu ở từng đống tứ chi bao vây chung, nó phát ra khi thì tục tẳng khi thì bén nhọn thanh âm đột nhiên đình chỉ công kích âm chắc chắc mà đối với địch phi dò hỏi hung thủ là các ngươi sao tiểu vân cũng đồng dạng bị hắn nhiều năm như vậy ngược đãi ít nhiều các ngươi giúp tiểu vân giải thoát đâu nhưng là tiểu vân trong bụng hài tử hắn là vô tội a kia sâu lời mở đầu không đáp sau ngữ mà nghỉ non yên lặng một lát đột nhiên bạo khởi nổi điên giống nhau dùng bốn con đứng thẳng lên trùng chân nặng nề mà chú ý chấm đất bản các ngươi đều phải chết Địch Phi còn không có tự hỏi minh bạch, biệt thự liền ầm ầm sập. Từng trương người mặt từ nữ chủ nhân trong phòng chậm rãi bay ra tới, nhau dính dính mà dính vào cùng nhau, một đống là nữ chủ nhân giống nhau như lúc mặt, một đống là phía trước tiến vào trùng võng người bị hại mặt, một trương lại một trương, một mảnh lại một mảnh mà dính sát vào ở bên nhau, dần dần bao vây thành một cái bất quy tắc cầu trạng vật thể, Mỗi khuôn mặt trong miệng đều ở nhỉ non tương đồng lời nói, lại nhải, nghe không rõ ràng. Cùng lúc đó, ở người mặt cầu sau khi xuất hiện này chỉ sâu lực lượng phản phất trở nên càng cường kiến trúc khối từ đỉnh đầu hung hăng mà tạp đến trên mặt đất địch phi lôi kéo triệu rượu rượu chu vân kéo tiền lệ bốn người vội vàng mà né tránh chỉ là biệt thự lại như thế nào xa hoa trống trải trùng vong cũng ra không được bọn họ cũng chỉ có thể bị nhốt ở một cái hành lang trụ cùng nóc nhà vừa lúc hình thành góc cho bụi vùng đấy, trước mắt một mảnh xám xịt nào có ngay từ đầu biệt thự kim bích huy hoàng bộ dáng kia sâu ưu nhãm mà đuồng nghịch trong tay người mặc cầu nâng lên phía sau bốn điều trùng chân từng bước một mà tới gần bọn họ. Tiên lệ phát sóng trực tiếp người máy phành phạch ở bọn họ trước người, nó chưa kịp bị xử lý liền bắt đầu rồi chiến đấu, liền vẫn luôn làm hết phận sự tận lực mà truyền phát tin phát sóng trực tiếp hình ảnh. Phong phát sóng trực tiếp người xem một đám lại là hưng phấn lại là lo lắng, vốn dĩ nhìn đến một cái khác tiểu đội đội viên cùng mánh hổ đội tiền lệ hội hợp liền rất kinh ngạc, bọn họ còn một đám hảo hảo mà không có gì thương, còn hy vọng những người này có thể đột phá trùng vong đâu. không nghĩ tới trực tiếp bị sâu bản thể cấp đánh đến không hề có sức phản kháng. Phát sóng trực tiếp hình ảnh, sâu màu đỏ tươi hai mắt chung quanh đều là tráng bệnh gãy chi, sợ hãi, ồn ào náo động, nổ mạnh hỗn hợp ở bên nhau, phát sóng trực tiếp sắc điệu đột nhiên trở nên âm u lên. Không biết cái nào người ở phòng phát sóng trực tiếp nói một câu, sờ nào cái này điểm, rất ít có người có thể nghĩ đến, nó là đem chập biến vận dụng đến xuất thần nhập hóa, đáng tiếc, này đó thợ săn. Biệt thự không ngừng sụp xuống Một đống một đống kiến trúc tàn khối từ đỉnh chóp rơi xuống, tập đến trên sàn nhà, tập ra một tiểu khối một tiểu khối hố. Triệu Diệu Diệu cánh tay thượng bị thương bộ vị dị thường mà sưng lớn lên, nàng trên mặt tất cả đều là mồ hôi, nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được chính mình nửa người đều chết lặng, bị chém thương tay phải còn nổi lên màu đen, là chúng độc bệnh trạng. Nàng cắn răng, một tay chống cung đao dùng để chống đỡ thân thể của mình, cảm nhận được chính mình trong cơ thể dị năng bị tàn nhẫn mà một tia rút ra, thân thể dần dần sử không thượng sức lực. Đứng đều rõ ràng cảm giác được thân thể khinh phiêu phiêu, như là lập tức liền phải té xỉu giống nhau, không có nhược điểm. Địch Phi từng bước một lui ra phía sau, nàng trên mặt phun tung tóe một ít máu tươi, theo thiếu nữ gương mặt đi xuống lưu, nàng trong hai mắt không hề tắt trước, yên lặng nhìn chăm chú vào trước người từng bước ép sắt quái vật. Vừa mới kia một đao đi xuống, sâu chân bộ áo giáp chút nào không thương, phía trước Triệu Diệu Diệu cũng công kích vài cái, đồng dạng, toàn thân các nơi không hề nhược điểm, cứng rắn như thiết. Chẳng lẽ là trung gian đôi mắt sao. Địch phi không chế được sở thừa không nhiều lắm tinh thần lực, hướng tới nữ chủ nhân hai mắt đâm tới, vẫn cứ là đinh, một tiếng, không hề tác dụng. Thân ái mọi người trong nhà chỉ nghe sâu thở dài một tiếng, vì cái gì muốn giết chết tiểu vân trợ phu. Ta biết, chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ, chỉ là từ sợ hãi cùng khống chế lắp ráp thành. Rách nát gia đình, hán ngược đãi các ngươi, còn không phải bởi vì các ngươi không nghe lời. nó lựa giận trong nháy mắt mãnh liệt mà toàn bộ buộc phát ra tới vì cái gì muốn giết chết hắn cùng tiểu vân hải tử tám căn trùng chân đột nhiên phát lực điên rồi giống nhau đối với thối lui đến góc tường không đường thối lui thợ săn nhóm không ngừng đâm tới góc tường không gian nhỏ hẹp sâu thân thể lại đại nó khống chế được toàn bộ biệt thự sụt xuống đem bốn người chặt chẽ mà vây ở một phương góc cho dù là trước tiên ném ra phòng hộ cháo cũng bị nó dễ dàng mà chọc thoái một cây thứ không chúng liền tiếp theo can tốc độ lại mau một vòng công kích xuống dưới trừ bỏ địch phi bởi vì đáp ứng không xuể mà ngăn cản có điểm suy yếu những người khác đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm thương triệu rượu rượu phanh mà một tiếng té xịu ở trên mặt đất chu vân cũng bị chảy ra cánh tay độc tố nhanh chóng lan tràn khai làm hắn cả khuôn mặt đều nghẹn đến mức đỏ bừng tiên lệ đùi bị gai nhọn hoa bị thương một cái khẩu tử nàng đôi mắt đã bắt đầu biến đến dị cả khuôn mặt ngũ quan bắt đầu mơ hồ dần dần chuyển biến thành nữ chủ nhân diện mạo giống như là những người đó mặt nàng dại ra mà ngồi xổm tại chỗ Đôi tay phủng trụ chính mình mặt, đại dương miệng hô hấp, giống như là mất nước cá, nàng minh bạch chính mình sắp biến thành trùng linh. Địch Phi đã không rảnh quản bọn họ, nàng không ngừng mà rút ra tinh thần lưỡi dao, lấy công làm thủ, nhưng là cũng không thể kiên trì bao lâu. Chu Vân thấp giọng suy yếu nói, Lão đại, chúng ta đánh không lại nó, chỉ có thể kéo thời gian, nó không có nhược điểm. Chờ, từ từ. Địch Phi vài đạo công kích băng mà dừng ở sâu trên người, chi khởi một chuỗi cọ sát, Chu Vân đầu góc bị độc tố xâm chiếm. tầm mắt mơ hồ nhưng vẫn là nhìn đến kia ẩn ẩn nhược điểm hai chữ đôi mắt đôi mắt Người công kích mặt khác bộ vị thời điểm đôi mắt chính là nhược điểm nó là chợ biến địch phi trong nháy mắt nghe hiểu nàng đem tinh thần lực tụ thành vong trạng hướng tới sâu bao phủ đi xuống đồng thời dùng hết toàn lực mà rút đao trào chuẩn công kích cùng thời khắc đó đối với trung gian mắt đỏ thật sâu đông thành công